Trưng một, không giữ ố cao hệ thống. Thái hành sơn hệ phong sơn ngũ đầu bắc, c n g ấ tấn chùa miếu san sát, vô số khách chỉ cầu Cao hành hương không phần san xa an miếu giảm mà đến, chỉ vì cầu một phần an tâm. đến, sát, số vạn t vô vì đứng tại liệt gió mạnh bên trong nhìn xem quỹ ngân sách giao dịch gáp bên trong xanh mơn mận s u thế hắn giờ phút này thần sắc chết lặng ánh mắt ngốc trệ năm trước bảy trong các đại lão đều nói quỹ ngân sách tốt năm sau lại đều nói sân thượng phong cảnh cũng không tệ nhưng cao tấn cùng bọn hắn không giống sân thượng phong cảnh chỗ nào trên núi tốt vài giờ trước hắn từng tại phật tiền sáng hối nhưng ngã phật lại mang đi hắn một điểm cuối cùng vô liếng nếu như lão thiên cho hắn một lần lần nữa tới qua cơ hội h ắ n tuyệt sẽ không tin vào bảy trong đám kia giao hẹn càng sẽ không đem toàn bộ thân gia ép đi vào đáng t i ế c nhân sinh không thể lại đến trên đời cũng không có nếu như phương xa trên sân thượng các bằng hữu các ngươi tốt sao nóng nhìn phía dưới vô tận vực sâu hối h ậ n nước mắt bất tranh khí chảy ra ngoài bản năng cầu sinh để hắn lần nữa lâm vào do dự vê anh một tiếng đột nhiên xuất hiện sấm sét vang vọng trong núi bầu trời đ ỗ n g nhiên mây đen dày đặc cao tấn bị dọa đến một cái lảo đảo thành công nhảy xuống vách núi có lẽ đây chính là ý trời a mà tại hắn rơi xuống quá trình bên trong toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối xuống tới bầu t r ờ i điện t i ỉ m sấm x é t tựa như thế giới tận thế mới đầu hắn còn tưởng rằng là trước khi chết sinh ra h ảo giác thẳng đến toàn bộ dây núi bắt đầu kịch liệt rung động vô số đá vụn từ trên núi lan xuống cũng tốt chết tại địa chấn bên trong dù sao cũng so tự sát muốn thể diện một chút đứng đắn hắn chuẩn bị thản nhiên đối mặt tử vong thời điểm sơn cốc dưới đáy bỗng nhiên chống rông v ơ ra một đạo ám tử sắc vết nứt không gian cái gì đồ chơi cao tấn không rõ ràng cho lắm kinh hô một tiếng sau đó công bằng rơi vào khe hở bên trong ta i tôi lại, đã mất đi lại người ế p lấy lúc, mất mắt sầm mê m thức. Tỉnh đã ý cả n cái hót đây a xa lạ ký ức chản vào trong đầu, lại nhìn phía xa Ta u đầu, dữ dội, dần dần lại từng trong tượng, đoạn chản nhìn bốn cảnh hôn loạn ràng. đ vào lạ lạ ký ký ức ức rõ là xuyên qua rồi đứng đắn hắn kinh nghi bất định thời khắc trong đầu đột nhiên ông một tiếng chuyển đến một đạo bất nam bất nữ không tình cảm chút nào thanh âm ghen quét hình bên trong quét hình thành công tiến vào khóa lại chương trình đinh giữ gốc hệ thống khóa lại thành công giữ gốc hệ thống hết thể đều có thể giữ gốc cao tấn gốc trệ hồi lâu một trận hoài nghi mình tại s a u khi chết xuất hiện ảo giác xuyên qua hệ thống cái này hương vị cũng quá nặng a cố nén cái h ó t kịch liệt đau nhức đứng dậy nhìn trước mắt lạ lẫm mà quen thuộc thế giới cao tấn dần dần tỉnh táo lại tới mình giống như thật xuyên việt rồi cũng cùng cô thân thể này dung hợp lại với nhau mấu chốt cô thân thể này nguyên chủ nhân cũng gọi cao tấn hơn nữa còn là cái mọi thứ tinh thông ăn chơi thiếu ra gần nhất cũng không biết đắc tội người nào trên đường trở về bị người từ phía sau lưng tới một tán côn toàn thân tài vật cũng bị vơ vét sạch sẽ sau đó nhảy núi cao tấn vừa vặn xuyên qua đến cô thân thể này bên trên t cái này lão ca thật là đủ thảm cao tấn n h e răng trận mắt sờ lên cái ó c sờ đến một tay sền sệt màu tươi nói đến hắn cũng là nhìn qua không ít tiểu thuyết người chỉ là không nghĩ tới mình có thể đụng tới nguyên lai、like、trên đời này thật có xuyên qua sao cao tấn phối hợp suy nghĩ nói đúng rồi cái kia giữ gốc hệ thống lại là cái q u ỷ gì vừa vặn kia đoạn thanh â m qua đi trong đầu liền thêm ra một cái c h u ỗ i lùi bảng cũng không ít giới thiệu cái gì đột xuất hai chữ đơn sơ giữ gốc hệ thống hết thệ đều, đều có giữ gốc không sai bảng bên trong liền ít như vậy tin tức không có bất luận cái gì giới thiệu cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở cái gì ui ui ui hệ thống gọi hệ thống gọi kêu nửa ngày hệ thống đều không có bất kỳ đáp lại nào xem ra hẳn không phải là cái gì cấp cao hệ thống ngay cả cái dẫn đạo tiểu tinh linh đều không có đương nhiên hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm l ắ c lác cung dung trở lại tiểu viện của mình đơn giản băng bó hạ vết thương miễn cho mất máu quá nhiều lần nữa ở d a r á m cẩn thận sửa sang thân thể nguyên chủ nhân ký ức đối cái này thế giới có đại khái nhận biết cùng đại đa số tiểu thuyết đồng dạng đây là một cái không giống bình thường dị thế giới tại cái này thế giới một bộ phận người khi trưởng thành tới mười sáu tuổi về sau sẽ thức tỉnh một loại gọi là sinh mệnh nguyên linh đồ vật thông qua tu luyện sinh mệnh nguyên linh thu hoạch được lực lượng cường đại mà hắn sinh hoạt tại một cái gọi cổ thương phái tu luyện môn phái là một quan vinh ngoại môn tạp dịch đệ tử nói đến nhà hắn tại thế tục cũng coi là phú giác một phương chỉ vì hắn hoàn khố thành tính bại gia bại q u ác á bị cha mẹ nhờ quan hệ đưa tới cổ thương phái hy vọng hắn có thể tại nơi này tu thân dương tính từ bỏ một thân thói hư tạc xấu thật tình không biết ngoại môn loại này địa phương cùng thế tục không có gì khác nhau cao tấn rất mau tìm đến một đại bang cùng trung trí hướng lao ca nhập môn hai năm cao tấn không có bất luận cái gì tiến bộ ngược lại có chút vui đến quên cả trời đất mà bây giờ cao tấn là mang theo hối hận tới tự nhiên không có khả năng tiếp tục mê thất xuống dưới đã thượng thiên cho hắn lần này một lần nữa làm người cơ hội vậy hắn thê tất yếu sống ra một đoạn mới tinh nhân sinh k hít sâu ý thức chìm vào ngay trong thức hải hư vô c h ố n g rông thức hải trung ương một tôn cùng cao tấn giống nhau như lúc người tí hon m à vàng ngồi xếp bằng nơi đó tiểu nhân bốn phía lượn vòng lấy sáu khỏa kim sắc quan nào phía khỏa lấy loại kim một sắc cầu, dựa theo đỉnh ó đặc đ chậm biệt dãi Tiểu luật quy vận hành.、Tiểu、nhân đỉnh đầu phía trên lơ lửng một viên ám kim s ắ c x u ấ t sắc hư ảnh chính là loại kia rất thường gặp sáu mặt x u ấ t sắc đây chính là cao tấn sinh mệnh nguyên linh cũng là phù hợp hắn ma bài bạc thân phận ý thức chìm vào sinh mệnh nguyên linh liền có thể rõ ràng cảm giác được tự thân sinh mệnh tin tức đẳng cấp 1. khí huyết 100. pháp lực 10. sinh mệnh lực t á ban đầu lực đạo b phát thương b thần thức m lực bốc phát sáu mươi lăm ban đầu p h o n g ngự ba phát kháng hai tốc độ ba nguyên linh thiên phú tùy duyên chi lực lúc công kích có tỷ lệ kèm theo một trăm linh ngoài định mức tổn thương đúng vậy cái này thế giới người tu luyện có thể thông qua sinh mệnh nguyên linh trực quan cảm nhận được tự thân sinh mệnh số liệu cao tấn đối với cái này cảm thấy khiếp sợ sâu sắc không khỏi đối cái này thế giới chân thực tính sinh ra nghiêm trọng hoài nghi lại nói cái này thế giới người tu luyện liền không cảm thấy kỳ quái sao nhưng nghĩ lại tựa hồ cũng không có gì tốt kỳ quái đối với cái này thế giới người tu luyện đến nói sinh mệnh số liệu liền cùng người mọc ra một cái lô mùi hai cái mắt đồng dạng là rất bình thường sự t ì n h cũng chỉ có cao tấn dạng này người xuyên việt sẽ cảm thấy kỳ quái dù sao người địa cầu không có cái đồ chơi này thức tỉnh hơn nửa năm vẫn là một cấp thật là có thể dựa theo cao tấn ký ức hắn thức tỉnh sinh mệnh nguyên linh đã có nửa năm sửng sốt không có tu luyện qua một giây đầy trong đầu đều là đi chỗ nào tìm thú vui cao tấn cũng sẽ không giống hắn như thế hoang phế nhân sinh nói đùa thăng cấp đánh không lạ so ăn uống cá cược chơi gái có ý tứ lật ra nơi hẻo lánh bên trong p h ủ bùi đã lâu công pháp bí tịch lúc này dựa theo trên sách khẩu quyết bắt đầu vận công tu luyện này công pháp tên là cổ thương tiểu tiên h là cổ thương phái nhập môn tâm pháp đáng tiếc cao tấn hai năm qua h a m chơi vô độ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút một tia dòng nước ấm tại thể nội vận chuyển hấp thu linh khí t r u n g quanh cũng hội tụ đến sinh mệnh nguyên linh bên trong thân thể ấm áp cảm giác rất là thư sướng tự liền cái hốt đau xót đều giảm bớt không ít thật thần kỳ cảm giác từng lần một vận hành xuống tới cao tấn lại có loại muốn ngừng không thể cảm giác thời gian chậm rãi trôi qua ngay tại hắn trầm mê tu luyện không cách nào tự kiềm chế thời điểm trong đầu đột nhiên toát ra thanh âm đem hắn dọa đến giật mình đinh vận hành cổ thương tiểu thiên hai mươi lăm lần phát động giữ g ố c cơ chế thu hoạch được chiều sâu công pháp vận hành một lần cái gì đồ chơi không đợi cao tấn kịp phản ứng thân thể đột nhiên một trận khô nóng nhịp tim cùng máu chạy tốc độ bắt đầu không ngừng tăng tốc cả người giống như lô đen bình thường điên cuồng hấp thu linh khí m ộ n phía mãi cho đến thể nội công pháp tự hành vận chuyển một vòng thiên hậu trạng thái quỵ dị mới dần dần lắng lại xuống tới cùng lúc đó cao tấn sinh mệnh nguyên linh đã hấp thu đến đầy đủ linh khí tấn thăng đến kế tiếp đẳng cấp tiểu kim nhân rõ ràng so trước đó lớn ném một cái ném cảm nhận cũng so trước đó ngưng thật không ít giờ khác này cao tấn tựa hồ minh bạch giữ gốc hệ thống tác dụng ai ra đây chính là hệ thống học lực lượng sao vì nghiệm chứng giữ gốc hệ thống hiệu quả cao tấn lần nữa nếm thử vận hành hai mươi năm lần tâm pháp quả nhiên tại thứ hai mươi năm lần kết thúc về sau thành công phát động giữ gốc cơ chế cái này khiến cao tấn mừng rỡ như điên không có biện pháp chiều sâu tu luyện mang tới ích lợi thực sự quá cao chiếu như thế tu luyện trở thành chính thức ngoại môn đệ tử ở trong tầm tay t i ế người một c b cao nội tên là trương hạnh bên cạnh người gầy gọi tưởng thông cận giống như hắn cũng là bị trong nhà đưa tới cải tạo ăn chơi thiếu ra bất quá so với hắn sớm đến hơn một năm cao tấn cùng hai người là tại sòng bạc nhận biết nhiều lắm là xem như bạn nhậu nhớ không lầm hai người này gần nhất có vẻ như thua bởi hắn không ít linh thạch a lão cao ngươi làm sao nhìn thấy cao tấn trên đầu đeo băng t r ư ơ n g hoành ngạc nhiên giả trang ra một bộ rất ân cần bộ dáng nhanh đừng nói nữa giữa trưa trên đường trở về bị người từ phía sau gõ một tán côn đến bây giờ đều chóng mặt cao tấn tận khả năng bắt trước cao tấn diễn xuất than thở nói lẽ nào lại như vậy một bên tưởng thông cật bày ra một bộ ghét gác như k i ể u dáng vẻ ai mẹ nó không có mắt dám đụng đến ta trương hoành huynh đệ lão cao ngươi yên tâm anh em nhất định giúp ngươi đem người bắt tới trương hoành phụ hòa nói bây giờ cao tấn cũng không phải lúc trước thằng ngốc kia rồi bẹp cao tấn hai người như thế cử chỉ khác thường cùng trạng thái cao tấn nếu là còn nhìn không ra đến ở kiếp trước liền xem như sống vô dụng rồi không cần nghĩ kia một tám côn khẳng định cùng hai người này thoát không khỏi liên quan chỉ có thể nói sòng bạc nước quá sâu thắng tiền thắng quá nhiều chưa chắc là chuyện gì tốt được rồi không nói cái này cao tấn làm bộ nói đại buổi tối tìm ta cái gì vậy vay tiền ta nhưng không có mượn tiền gì ta là loại kia người thiếu tiền sao trương hoành tự thổi tự lôi nói ta cùng lao tưởng gần nhất phát bút tiểu tài chuẩn bị đi bạch nguyệt lâu ăn trực một bữa thế nào muốn hay không cùng một chỗ cao tấn chính nói bụng nghe xong đối phương muốn mời khách lúc này sảng khoái đáp ứng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hai người này cũng thật là khờ quá sức nơi đó có đoạt xong tiền sau lập tức cùng người đáp ý còn mẹ nó là tại người bị hại trước mặt đ ắ c trí chỉ là cái này trương hoành có vẻ như ở ngoại môn có chút điểm bối cảnh không tốt lắm công khai trả thù bốn bạch nguyệt lâu tầng cao nhất bao xương cao tấn căn cứ trả thù tâm thái cái gì đắt một chút cái gì an thống khoái trong bất chi bất giác ba người đều đã cơm nước no nê tan cuộc về sau nhìn qua cao tấn vị tường rời đi thân ảnh t r ư ơ n g hoành n ế t miệng lên một vòng đắc ý cười sâu xa thế nào hạ đủ phân l ư ợ n g a yên tâm hoành ca họ cao tối nay chú định không ngủ tường thông cật nhìn có chút hạ h a nói hừ t r ư ơ n g hoành hài lòng cười lạnh thắng ta nhiều tiền như vậy vậy thì tôi h còn dám đang đánh cược trên bản cho ta sĩ diện cũng không đánh nghe nghe ngóng thanh phong viện ai là l ã o đại chính là tường thông cật một bộ chó săn bộ dáng nếu không có môn quy che chở ta sớm bắt hắn cho làm chưng hoành hung tận chứa bức thật tình không biết trước đó kiên một tám côn đã đem cao tấn đánh chết bây giờ cao tấn đã là một người khác chương hai xã chết tại chỗ chương hai xã chết tại chỗ mà lúc này cao tấn bên này mắt thấy liền muốn về đến tiểu viện trong bụng đông nhiên bắt đầu không hiểu quần quượt h ế xem ra ăn quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì cố nén đau bụng trở lại tiểu viện một đầu xông vào nhà xí bên trong nhưng mà đứng đắn hắn chuẩn bị phát triển mạnh mẽ thời điểm giữ gốc hệ thống lại mang đến cho hắn đợt thứ hai kích hỷ. đ i nghỉ h lần này bài tiết thu hoạch được tẩy t ù y hiệu quả mộng bức bên trong cao tấn chỉ cảm giác trong bụng một trận không h i ể u l a n l ộ t toàn thân tóc gáy dựng lên cơ vòng đung lỏng hôi thối nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà sĩ. kéo xong sau cả người nhẹ nhàng cảm giác chưa bao giờ có thần thanh khí sảng chỉ là cái này giữ gốc phương thức để hắn có chút dở khóc dở cười mẹ nó kéo cái phân đều có giữ gốc cơ chế muốn hay không hung tàn như vậy như thế xem ra thân thể nguyên chủ nhân trước đó một chút hành vi cũng bị hệ thống thống kê tiến vào nếu không, không có khả năng đi lên liền phát động giữ gốc từ nhà xí ra cao tấn như có điều suy nghĩ phân tích về đến phòng ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu ổn định lại tâm thần tu luyện có lẽ là bởi vì bài tiết tẩy t ù y nguyên nhân tu luyện rõ ràng so trước đó thông thuận một chút đáng tiếc vừa tu luyện không bao lâu bụng liền lần nữa có cắp thế hôm nay đây là thế nào lần nữa đi nhà sĩ phóng thích hoàn tất trở về phòng tiếp tục tu luyện nhưng tiệc vui t r ó n g tàn chẳng được bao lâu bụng lại bắt đầu đau tiêu c h ạ y rồi những mày chạy tới nhà s í ai ngờ cái này tiến liền rốt cuộc không ra được đêm khuya tiểu viện nhà xí bên trong tư tiếng nước liên miên bất tuyệt như thế mãnh liệt trình độ hiển nhiên đã vượt ra khỏi tiêu chạy phạm trù mà nó sơ sót cao tấn khuôn mặt vặn b ẹ o ngồi s ồ m ở trên bồn cầu t i ê n lặng hỏi thăm trương hoành hai người tổ tông sớm nên ngờ tới kia hai người không có ý tốt loại người này cách không kiện toàn tiểu thí hài quả nhiên không thể dùng lẽ thường đi lý giải sự thật chứng minh người tại đói thời điểm s á c thực dễ dàng phạm xuẩn vốn cho rằng trương hoành mời khách chỉ là vì chắc bước không nghĩ tới người này vậy mà còn dám tiếp tục ra tay bậc gác liền không sợ náo ra nhân mạng sao Chắc không được hình điện ảnh kịch không hình ảnh truyền điện bài ê n trong những c kia tiết h n g số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế lần này bài tiết thu hoạch được tẩy tủy hiệu quả sau một khắc sớm đã không có hàng tích chữ trong bụng bắt đầu điên cuồng c u ộ n cuộn lại lần nữa phát triển mạnh mẽ cùng lúc đó trong bụng cảm giác khó chịu cũng theo đó tan thành mấy khói tựa hồ lần này tẩy thủy tiện thể đem thuốc sổ dược hiệu cũng cho bài xuất đi từ nhà sĩ、si、ra cao tấn cũng không biết nên khóc hay nên cười tuy nói trương hoành cái này sóng hạ dược đem hắn giày vò quá sức nhưng cũng vì hắn mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ đó chính là dùng thuốc sổ tiến hành tẩy thủy quá trình mặc dù đau khổ chút nhưng từ đạt được thu hoạch đến xem hiển nhiên là đáng giá ngoài đó tối hôm qua kia một bữa đều ăn không tẩy t h y k h o i cảm qua đi đói bụng cồn cào cảm giác tùy theo đánh tới bước nhanh xông vào p h ò n g bếp cũng mặc kệ lạnh vẫn là nóng ăn ngon vẫn là không ăn ngon toàn diện hướng trong miệng nhét bổ sung tốt năng lượng về sau cảm giác cuối cùng tốt một chút lúc này trời đã tờ mờ sáng trong núi không khí thanh tân khiến người thư sướng chính muốn về phòng tiếp tục lúc tu luyện một tiếng tiếng t r u n g du dương từ phương xa phiêu đã tới khiến cao tấn dừng lại bước chân được lại nên bắt đầu làm việc tiếng t r u n g này chính là thông chi tạp dịch đệ tử đi làm làm tạp dịch đệ tử cao tấn tự nhiên có một phần đối ứng tạp dịch làm việc mà bọn hắn thanh phong viện làm việc cũng rất đơn giản chính là trong bang cửa đệ tử quét dọn sân nhỏ quản lý một chút tạp vụ cái gì mang lên công nhân vệ sinh s á o trang khóa kỹ cửa sân hướng về nội môn phương hướng xuất phát sáng sớm tàng long sơn trang phá lệ náo nhiệt vô số tạp dịch các đệ tử chờ xuất phát lục tục hướng nội môn phương hướng đ u ổ i nói là s ơ n trang kỳ thật chính là một tòa chuyên môn dùng để dàn xếp tạp dịch đệ tử phá đỉnh núi chỉ là lên cái tên dễ nghe mà thôi vừa ra cửa không bao lâu liên đối diện đụng phải chương hoành tưởng thông cận hai người nhìn thấy cao tấn hai người thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý mớn sớm a láo trương láo tưởng cao tấn ý vị thâm trưởng cùng hai người lên tiếng chào hỏi hai người rõ ràng rõ ràng không có tỉnh táo lại chào buổi sáng sớm ngày hôm qua bữa cơm không sai lần sau đi bạch nguyệt lâu đừng quên ta à, cái kia ta đi trước công tác cao tấn nghiền ngâm ánh mắt bên trong mang theo một tia t r e o thức nói xong tại hai người mộng bức nhìn chăm chú khẽ hát mà biến mất tại m ề m mông quần c u ộ n sớm cao phong bên trong đưa mắt nhìn cao tấn đi xa sắc mặt hai người dần dần đâm trầm nhất là chưng hành toàn bộ mà xanh xám một mảnh chuyện gì xảy ra không phải nói có thể để cho hắn đứng không dậy nổi sao t r ư ơ n g hành khí phát điên và nó ta đều cùng quản sự chuẩn bị tốt chỉ cần hắn hôm nay bỏ bê công việc lập tức khai trừ hắn tư cách như thế rất tốt tiền trực tiếp đổ xuống sông xuống biển ta cũng không biết ta tưởng thông cật ủy cốt nói hôm qua rõ ràng nhìn xem hắn đem hạ dược uống rượu a t h ế người mẹ nó làm việc có thể hay không đáng tin cậy điểm t r ư ơ n g hành giận không chỗ phát tiết vốn nghĩ cao tấn mỗi lần bị khai trừ hắn liền có thể không có khe hở thay thế cao tấn làm việc mỗi ngày đều có thể thưởng thức được trần sư tỷ nổi bật dáng người nhưng kịch bản phát triển tựa hồ cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm chẳng lẽ ta mua chính là thuốc giả hay sao tường thông cật không thể tưởng tượng gãi gãi đầu ẩn ẩn lo l ắ n g nói hoành ca ngươi nói hắn có thể hay không đã phát hiện hết thảy kỳ thật sớm có phòng bị hừ phát hiện lại như thế nào trưng ơ hoành cười lạnh vạn nhất hắn đâm đến chấp pháp đường làm sao bây giờ yên tâm ta đường ca ngay tại ngoại môn chấp pháp đường điểm này hắn hẳn là biết đến trưng ơ hoành hư lạnh nói nếu như hắn không t h ứ thời ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là vụ cáo từ tàng long sơn trang đến nội môn có rất dài một đoạn lộ trình làm tạp dịch các đệ tử minh mông quần quận đi vào nội môn lúc trời đã sáng trăng cảnh tú sơn phong u tính dần dạo cùng ngoại môn táo bạo rách nát so sánh hoàn toàn là hai cái thế giới cao tấn dọc theo đường núi đi vào một tòa biệt viện lưu tĩnh biệt viện chủ nhân là vị tân tấn nội môn sư tỷ nhớ không lầm tựa như là gọi trần oanh oánh cao tấn bị phân công đến nơi này làm việc đã đã nhiều ngày mặc dù cùng sư tỷ không có gì gặp nhau nhưng cũng coi như lăn lộn cái quần mặt trong nội viện sư tỷ chính nghiêm túc luyện công buổi sáng một tay kiếm thuật múa lộng lẫy phiên nhược kinh hồng trần sư tỷ cao tấn tiến viện về sau trước cung kính hành lễ một phen trần ánh ánh tuyệt không dừng lại động tác ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn ra hiệu cao tấn khởi công cứ như vậy cao tấn bắt đầu một bên quét dọn sân nhỏ một bên nhìn lén sư tỷ luyện công buổi sáng nam nhân mà đều một cái đức hạnh nhất là giống cao tấn ăn như vậy uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông hoàn khố ngày bình thường không ít đối vị này trần sư tỷ sinh ra tà niệm thậm chí làm qua mấy lần trần sư tỷ vai chính mậu xuân cao tấn tự nhiên không giống hắn hạ lưu như vậy nhìn lén về nhìn lén nhưng cũng chỉ là ôm thưởng thức thái độ lúc đầu nha nhìn lén vài lần cũng không có gì ghê gớm nhưng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở lại làm cho hắn n gây mẩn cả người đinh nhớ mãi không quên tất có đáp lại nhìn lén số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thành công gây nên sư tỷ chú ý cao tấn cả người đều làm động không thể nào cái này đều có giữ gốc vốn cho rằng đi ỵ có giữ gốc liền đủ không hợp thói thường không nghĩ tới còn có c à n g kỳ quái hơn sau một khắc trần ánh á n h duyên dáng động tác bỗng nhiên dừng lại tựa hồ ngửi được một loại nào đó không hài hòa hương vị đại mi tao lại nói cái gì hương vị nói liền đem ánh mắt khóa chặt tại cao tấn trên thân sư đệ ngươi bao lâu không có tắm rửa trần ánh ánh thanh âm rất dễ nghe tinh xảo trên mặt toát ra một tia không vui cao tấn theo bản năng ngửi ngửi mình trên thân đại não trong khoảnh khắc một mảnh t r ố n g không nguyên lai、like、tối hôm qua bài thiết dự gốc hôi thối còn tại trên thân vung đi không được cái gì gọi là xã hội tính tử vong lúc này cao tấn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào a đầu ngươi thế nào thấy cao tấn dáng vẻ quất bách trần ánh ánh đem ánh mắt rơi vào trên đầu của hắn kéo căng mang lên trần ánh ánh cái này xóng nói sang chuyện khác cũng coi là hóa giải cao tấn xấu hổ hôm qua uống một chút rượu không c ẩ n thận ngã một phát cao tấn gượng cười giải thích nói n h a trần ánh ánh nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục bắt đầu mộ kiếm lần sau đến nhớ kỹ trước tiên đem tự mình r ử a sạch sẽ không phải ta cần phải thay người nhất định nhất định cao tấn vội vàng cam đoan đến tận đây cao tấn không dám tiếp tục nhìn lén sư t ỉ một chút chỉ muốn mau chóng quét dọn xong thoát đi cái này lúng túng địa phương trong bất chi bất giác quét dọn làm việc đã chuẩn bị kết thúc sư m u i ngoài cửa một tiếng giọng nữ nhẹ nhàng phá vỡ trong nội viện không khí ngột ngạt phân ngay sau đó một vị dáng người b ú c lửa khí chất đoan trang nữ tử đi vào trong viện nàng này tên là liêu tâm là vô số cổ thương phái đệ tử t ì n h nhân trong n ộ n g bởi vì cùng trần ánh ánh quan hệ muốn tốt cho nên thường xuyên xuất hiện tại trần ánh ánh b ệ t viện về phần dạng này một phần mỹ xoa tại sao lại đến phiên cao tấn nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì cao tấn hoa đại giá tiền mua được a n bài tạm dịch làm việc quản sự sư tỷ trần ánh, ánh mừng rỡ không thôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỷ cùng ngoài ý mớn ngươi không phải muốn bế con sao liêu tâm yên nhiên giải thích nói lúc đầu đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài không nghĩ tới dễ dàng liền xông phá bình cảnh hại ta bạch bạch làm nhiều như vậy chuẩn bị cái gì sư tỷ đã đột phá thành công trần ánh ánh che miệng duyên dáng gọi to đúng vậy đâu ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi chúc mừng sư tỷ trần ánh ánh chúc mừng nói từ giờ trở đi nội môn thứ nhất nữ tu danh hiệu hẳn là không người dám nghi ngờ t hư danh mà thôi liêu tâm lơ đến cười cười thế nào có muốn cùng đi hay không truyền công điện đương nhiên trần ánh ánh vui sướng gật đầu cứ như vậy cao tấn sớm kết thúc hôm nay làm việc bốn trở lại ngoại môn tiểu viện cao tấn lập tức toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong trải qua liên tục hai đợt tẩy tủy công pháp vận hành rõ ràng thông thuận rất nhiều tiến một bước tăng nhanh hắn tu luyện hiệu suất xem ra sau này có cần phải cân nhắc mua chút thuốc sổ cao tấn l ặ n g yên suy nghĩ thuận thế đem ý thức chìm vào thức hải a tên tiểu nhân này mà sẽ còn biến nhan sắc sao thức hải bên trong người tí hon màu vàng màu sắc rõ ràng phát sinh một chút biến hóa nhưng cao tấn còn tưởng rằng là tu luyện mang tới biến hóa cũng liền không có để ở trong lòng lúc này nguyên linh tiểu nhân chính chậm rãi hấp thu công pháp tụ tập m à đến linh khí đem ý thức thăm dò vào tiểu nhân quanh thân vờn quanh sáu khỏa quang cầu bên trong sáu khỏa quang cầu đại biểu sáu loại nguyên linh thuộc tính rõ ràng phản hồi đến cao tấn trong đầu lực lượng 2, mỗi điểm lực đạo 2, tốc độ 1. t h ể phách 2, mỗi điểm khí huyết 100, phòng ngự 1. t h â n nhiệm 2, mỗi điểm pháp thương 2, thần thức 1. kinh mạch 2, mỗi điểm pháp lực 10, pháp thương 1. gân cốt h mỗi điểm phòng ngự h pháp kháng h nhanh nhẹn h mỗi điểm tốc độ h lực đạo m cái này sáu loại nguyên linh thuộc tính tạo thành cái này thế giới tu luyện hạch tâm tu luyện đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp lục đại nguyên linh thuộc tính đều sẽ tự nhiên tăng trưởng một điểm cao tấn hiện tại là cấp hai cho nên sáu loại nguyên linh thuộc tính đều là hai điểm trừ cái đó ra mỗi tăng lên một cái cấp bậc kim sát nguyên linh tiểu nhân thể nội sẽ còn sinh ra mười sợi sinh mệnh nguyên khí đem một sợi sinh mệnh nguyên khí rót vào quan g cầu bên trong liền có thể tăng lên một điểm đối ứng nguyên linh thuộc tính đại khái liền cùng trong g a m thêm điểm thuộc tính đầm dạng nói cách khác tu luyện đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp đều có thể thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính chương ba lượng thân định chế chương ba lượng thân định chế lại nói cái này thế giới người thật không cảm thấy kỳ quái sao lại nhìn tiểu nhân thể nội hai mươi sợi tơ tuyến đồng dạng màu trắng năng lượng du tẩu tại tiểu kim nhân thể nội giống như là đang chờ đợi điều binh khiển tướng binh sĩ đối mặt dạng này trò chơi kỳ thị cảm bạo dạng phương thức tu luyện cao tấn tổng cảm giác quái chỗ nào quái chẳng lẽ lại ta xuyên qua đến trò chơi thế giới được rồi đến điệu tới xoắn suýt những này còn có cái gì ý nghĩa bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này hai mươi điểm thuộc tính muốn làm sao thêm Đi đạo lực lộ trên, trên thực tế lúc trước thức tỉnh sinh mệnh nguyên linh thời điểm cao tấn đã từng sinh ra qua một tia tu luyện nhiệt tình nhưng rất nhanh liền bị cái này thiên phú hiệu quả cho dập tắt lúc ấy hắn vì khảo thí thiên phú hiệu quả đối trong viện người dơm nện cho dòng g ã một ngày cuối cùng chỉ phát động ba lần thiên phú hiệu quả không sai dòng g ã một ngày chỉ phát động ba lần có thể nghĩ thiên phú trong tin tức có tỷ lệ ba chữ đến tột cùng có bao nhiêu hố mấu chốt cái này thiên phú còn không có minh sắc tổn thương loại hình để hắn không biết nên đi như thế nào tu luyện lộ tuyến lại nói giữ gốc hệ thống có thể đối cái đồ chơi này có hiệu lực sao mang nghi hoặc cao tấn dừng lại tu luyện đi vào trong viện người dơm trước mặt sau đó thử đối người dơm đánh ra một quyền đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động 100% n g o à i định mức tổn thương sự thật chứng minh giữ gốc hệ thống cơ chế có thể đối nguyên linh thiên phú có hiệu lực hoặc là nói giữ gốc hệ thống chính là vì hắn cái này thiên phú mã thành cái này một phát hiện khiến cao tấn mừng rỡ như đ i ê n vừa vặn cái này sóng giữ gốc là cao tấn trước đó tích lũy công kích số lần vì tiến một bước nghiệm chứng cao tấn nhất định phải một lần nữa x o á t một lần giữ gốc ẩm ẩm ẩm quân thể quên đối người dơm dừng lại loạn truy trong lòng yên lặng tính toán khi công kích đến lần thứ hai mươi thời điểm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động 100% n g o à i định mức tổn thương lý do an toàn cao tấn lại lần nữa thử mấy lần đều không ngoại lệ mỗi 20 lần công kích ổn định phát động một lần kể từ đó nguyên bản r ắ c rưởi thiên phú lập tức liền trở nên không có như vậy r ắ c rưởi thậm chí có như vậy điểm tiểu cường thế nhưng là tại sau này thêm điểm vấn đề bên trên cao tấn lại bắt đầu gặp khó khăn đã không có minh s á c tổn thương loại hình đó chính là đường gì tuyến đều có thể dựa theo tùy duyên chi lực g i gốc hệ thống sinh ra kỳ diệu đặc tính không thể nghi ngờ là tần suất công kích càng cao càng tốt dù sao tần suất công kích càng cao liền mang ý nghĩa giữ gốc tới càng nhanh nhưng dạng gì lộ tuyến tần suất công kích tương đối cao đâu được rồi trước kéo cái phân từ từ suy nghĩ trong lúc suy tư tiện ý lần nữa đánh tới không thể không nói nhà vệ sinh đúng là cái thần kỳ địa phương đi nhà xí một đợt phóng thích về sau cao tấn thật đúng là nghĩ ra điểm môn đạo đề cao tần suất công kích mấu chốt không tại tu luyện lộ tuyến mà ở chỗ kỹ năng dù sao chỉ dựa vào đòn công kích bình thường trồng số tầng lại nhanh có thể có bao nhanh nhưng nếu như là nhiều đoạn tổn thương loại hình kỹ năng một chiêu xuống dưới liền có thể xếp xong mấy tầng hiệu suất hoàn toàn không phải một cái cấp bậc xem ra cần phải nghĩ biện pháp mau chóng lên tới mười cấp dựa theo cổ thương phái quy củ chỉ có đạt tới mười cấp mới có thể trở thành chính thức ngoại môn đệ tử từ đó thu hoạch được đi chuyển công điện học tập chiến kỹ cùng pháp thuật cơ hội kết quả là sau đó một tháng thời gian bên trong cao tấn triệt để đắm chìm trong khô khan tu luyện ở trong mỗi sáng sớm đi trần á n bánh bên kia quét dọn một phen sau đó trở lại tiểu viện tu luyện cổ thương tiểu thiên mặc dù không phải cái gì chất lượng tốt công pháp nhưng ở chiều sâu vận hành ra t r í hạ n cũng có thể bắn ra kinh người tốc độ tu luyện nương theo lấy lần lượt chiều sâu công pháp vận hành cao tấn đẳng cấp càng ngày càng tăng rốt c ụ c tại một tháng sau đạt đến cấp chín khoảng cách m ộ ư ơ i cấp chỉ còn cách xa một bước một ngụm khí vận đi hai mươi lăm lần công pháp cao tấn lại một lần nữa nghỉ ngơi chờ đợi chiều sâu công pháp vận hành đến nhưng mà lần này hệ thống nhắc nhở tựa hồ không giống nhau lắm đinh cổ thương tiểu thiên chiều sâu vận hành số lần đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế đã xem công pháp hòa hợp còn thông sau một khắc cao tấn chỉ cảm giác đầu góc ông một tiếng tất cả giác quan trở nên vô cùng rõ ràng thể nội tâm pháp bắt đầu lấy bình ổn tốc độ tự phát vận hành linh khí hấp thu tốc độ cùng chuyển hóa hiệu suất tăng lên trên diện rộng đồng thời đầu óc liền phảng phất khai khiếu bình thường đem chọn thiên cổ thương tiểu thiên lý giải thấu triệt nói cách khác từ hôm nay về sau h ắ n vận hành bình thường cổ thương tiểu thiên cũng có thể đạt tới chiều sâu vận hành hiệu quả ai ra hệ thống này quả thực c h ắ n g rồi không chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại đến thể nội vận hành nhiệt lưu đột nhiên táo động sinh mệnh nguyên linh thành công tấn thăng m ư ơ i cấp cùng lúc đó lơ lửng tại tiểu nhân phía trên ám kim s á t x u ấ t sắc tách ra ánh sáng lóa mắt màu một lát sau thể nội sao động dần dần lắng lại thức hải bên trong ám kim s á t x u ấ t sắc rõ ràng so trước đó lớn hơn một vòng thiên phú năng lực cũng tăng lên tới kế tiếp giai đoạn tùy duyên tri lực lúc công kích có tỷ lệ kèm theo một trăm phần trăm hai trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương mình cái này thiên phú tựa hồ so trong tưởng tượng cường đại không ít mặc dù phát động sát xuất cảm động nhưng tại giữ gốc hệ thống gia trì hạng liền có thể ổn định phát động thử nghĩ một chút nếu như cả một chiêu cao tổn thương kỹ năng tại giữ gốc thời điểm đánh ra sẽ là kinh khủng bực nào bộc phát bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này hai trăm ngoài định mức tổn thương muốn làm sao phát động mang theo nghi hoặc xông vào trong viện không kịp chờ đợi đối người dơm bắt đầu nếm thử một quên xuống dưới người dơm bị xem như manh bạo cho dù hắn còn không có thêm điểm người dơm cũng đã bị không ngừng t h ư ơ n g tổn của hắn chỉ có thể nói mười cấp cường giả khủng bố như vậy cũng khó trách môn phái sẽ đem mười cấp xem như chính thức ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn mười cấp sau cao tấn lục đại nguyên linh thuộc tính đều đã thành dài đến mười điểm sinh mệnh tin tức sớm đã rất khác nhau đẳng cấp 1.000, p h á p lực 100, sinh mệnh lực 89, ban đầu lực đạo 30, p h á p thương 30, thần thức 10, lực bốc phát 65, ban đầu phòng ngự ba phát kháng 20, tốc độ 30. chỉnh t ề chỉnh số liệu khiến người cảnh đẹp ý vui bất quá chờ đến tiếp sau đem một trăm điểm sinh mệnh nguyên khí thêm song s o n g liền không có như thế hợp quy tắc cao tấn trước mắt lực đạo là ba mươi điểm một quyền ném ra đến liền là ba mươi điểm lực đạo tổn thương như ngoài định mức tiêu hao thể lực đánh bạo phát tối cao nhưng tạo thành một trăm sáu mươi lăm phần trăm tổn thương cũng chính là bốn mươi chín năm lực đạo tổn thương cái này sáu mươi lăm phần trăm bộc phát tổn thương đến từ kia sáu mươi lăm điểm lực bộc phát tổ h tính người bình thường lực bộc phát đồng dạng tại năm mươi một trăm ở giữa mà cao tấn tố chất thân thể tương đối kéo vượt ban đầu chỉ có sáu mươi lăm điểm lực bộc phát bởi vì người dơm đã bị nệ nát n cho nên cao tấn chỉ có thể đối không khí công kích cũng may giữ gốc hệ thống tại cái này phương diện rất nhân t í n h hóa không cần đánh trúng mục tiêu cũng có thể tích lũy giữ gốc số lần đã như vậy kia tùy tiện khoa tay một chút có phải là cũng coi như số lần căn cứ lười biếng tâm tính cao tấn mềm nhún khoa tay mười mấy quyền nhưng lại chưa phát động giữ gốc sự thật chứng minh chỉ có nghiêm túc đánh ra công kích mới có thể tích lũy số lần bất đắc dĩ cao tấn đành phải một lần nữa tích lũy giữ gốc hô nghiêm túc đánh tới thứ hai mươi quyền thời điểm thức hải bên trong nguyên linh x u ấ t sắc phi tốc xoay chuyển chính diện cuối cùng dừng lại tại một điểm bên trên cùng lúc đó cao tấn một quyền này nháy mắt tràn ngập lực lượng quyền thế vụ vụ x é gió đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động một trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương bởi vì không thể đánh ra 200% n g o à i định mức tổn thương cho nên cao tấn chỉ có thể tiếp tục nếm thử vốn cho rằng là tại phát động giữ gốc về sau liền có nhất định tỷ lệ xuất hiện 200% n g o à i định mức tổn thương nhưng đến tiếp sau mấy lần giữ gốc đều không ngoại lệ đều chỉ có 100% n g o à i định mức tổn thương cái này khiến cao tấn lâm vào nghi hoặc ta đi cái này 200% n g o à i định mức tổn thương miêu tả không phải là giả chứ tiếp tục nếm thử một lát sau hệ thống nhắc nhở cấp ra giải thích đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giai đoạn hai g i gốc tạo thành hai trăm linh ngoài định mức tổn thương thức h ả i bên trong nguyên linh x u ấ t s ắ c lại một lần nữa bắt đầu xoay chuyển cũng cuối cùng dừng lại tại hai điểm bên trên ách nguyên lai còn có càng cao giai đoạn giữ gốc tồn tại cao tấn bừng tỉnh đại ngộ nhớ không lầm vừa vặn hẳn là lần thứ năm phát động giữ gốc nói cách khác phát động tùy duyên chi lực hai trăm linh ngoài định mức tổn thương số lần vì một trăm l ầ n công kích muốn một trăm l ầ n a nói thật một trăm l ầ n giữ gốc quả thật có chút nhiều nhưng cũng may bên trong còn kèm theo bốn lần một trăm linh tiểu g i gốc tổng hợp tính xuống tới coi như có thể tiếp nhận chỉ là chiếu như thế tính toán đằng sau ba trăm linh bốn trăm linh năm trăm linh ngoài định mức tổn thương thời điểm muốn bao nhiêu lần mới có thể ổn định phát động được rồi vẫn là trước tìm xem thích hợp kỹ năng đi chuyện sau này sau này hay nói dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là đi chứng nhận trở thành chính thức ngoại môn đệ tử sau đó đi chuyển công điện chọn lựa một chiêu thích hợp kỹ năng bốn bình đình phong ngoại môn chủ phong đại điện l à ngoại môn khu vực hạch tâm nơi này cùng phía ngoài không khí rõ ràng không giống nhau lắm mặc dù vẫn có một chút thế tục khí tức nhưng đã có thể cảm nhận được mấy phần tông môn hương vị đại điện trong ngoài vô số thân mang ngoại môn phục sức người trẻ tuổi lui tới một bộ phồn vinh cảnh tượng a i a i a i làm gì đâu có thủ lệnh sao liền đi vào vừa muốn bước vào chủ điện đại s ả n h liền bị thủ vệ hai tên ngoại môn đệ tử ngăn lại không có biện pháp cao tấn hiện tại còn mặc tạp dịch đệ tử quần áo theo quy củ chỉ có cầm tới quét dọn chủ điện tạp vụ thủ lệnh mới có thể đi vào về hai vị sư huynh ta là tới chứng nhận ngoại môn đệ tử cao tấn vội vàng nói rõ ý đồ đến cũng không động thanh sắc đem hai tiểu bao linh thạch kín đáo đưa cho hai người đối mặt cao tấn dạng này hiểu chuyện tạp dịch đệ tử hai người nháy mắt mặt mày hớn hở n g u y ê dựa theo cường tráng thanh niên chỉ dẫn lộ tuyến rất mau tìm đến tạp dịch đệ tử tấn thăng làm việc sảnh phụ trách đăng ký chứng nhận là một vị hơn ba mươi tuổi nam tử thân mang nội môn phục sức mà lại từ quần áo hình dáng trang sức đến xem cấp bậc còn không thấp lúc này vừa v ẫ n có một nam một nữ hai tên tạp dịch cũng tại tấn thăng nam thân hình cao gầy dáng vẻ đường đường nữ thần sắc cao lãnh rất có vài phần tư s ắ c thấy cao tấn tiến đến hai người không hẹn mà cùng q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt dù sao đều là vừa tấn thăng ngoại môn đệ tử lại là cùng một ngày tấn thăng biết nhau một chút sau này ở ngoại môn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau tại hạ chu chính lúc trước tại bách thảo viên làm tạp dịch trong đó nam tử dẫn đầu bản thân giới thiệu bên cạnh vị này là triệu duyệt triệu sư tỷ trước đó tại nội môn lạc nguyện trường lao bên người làm thị nữ cao tấn trước đó tại thanh phong viện làm việc cao tấn bản thân giới thiệu đồng thời không khỏi nhìn nhiều triệu duyệt sư tỷ vài lần cũng không phải bởi vì triệu duyệt đẹp cỡ nào mà là bởi vì nàng này vậy mà là lạc nguyệt trưởng lao thị nữ chương bốn thấn thăng ngoại môn chương không bốn thấn thăng ngoại môn vị này lạc nguyệt trưởng lão cũng không phải người bình thường trong tông môn địa vị c ự cao c nghe nói là đời trước trưởng môn đ ộ c nữ đương kim trưởng môn cũng phải để nàng mấy phần chút tình mọn có thể tại loại này đại nhân vật bên người khi thị nữ trước mắt vị này triệu duyệt sư tỷ tuyệt đối không phải người bình thường nói đùa h ắ n ở ngoại môn lăn lộn dòng dã hai năm liền chưa nghe nói qua cái nào tạp dịch đệ tử có thể tại nội môn trưởng lao dưới tay làm việc loại này cấp bậc mỹ xoa đồng dạng đều là ngoại môn đệ tử tại làm mà lại thường xuyên vì thế tranh đầu rơi máu chảy chỗ nào đến phiên bọn hắn tạp dịch đệ tử Ú vậy mà là thanh phong viện t i ể u tử biết được cao tấn đến từ thanh phong viện phụ trách chứng nhận làm việc nội môn sư minh nhịn không được t r e o g ẹ o ta trực luân phiên nửa năm qua này ngươi là đầu một cái từ thanh phong viện tới tạp dịch đệ tử ngay vậy cao tấn không khỏi có chút xấu hổ không có biện pháp thanh phong viện tập tục quá kém đã là mọi người đều biết sự tình cho nên khi biết hắn đến từ t h a n h phong viện về sau chu chính cùng triệu duyệt nhìn hắn ánh mắt đều là lạ cao tấn đúng không trước tiên đem thông tin cá nhân lấp một chút nội môn sư huynh một bên chào hỏi cao tấn lớp biểu một bên bản thân giới thiệu nói ta họ tô các ngươi có thể gọi ta tô sư huynh từ một loại nào đó trình độ bên trên rằng ta cũng coi là các ngươi nhập môn người dẫn đường về sau trong các ngươi nếu có người có thể tấn thăng nội môn có thể tìm ta phân một nửa bàn thưởng vị này tô sư huynh tính cách rất không sai hoàn toàn không có nội môn đệ tử giá đỡ khiến ba người bông lỏng rất nhiều đa tạ tô sư huynh triệu duyệt khẽ k h n g người biểu thị cầm tạng đây đều là lịch đại truyền xuống tới quy c ủ cũ tô sư huynh lơ đến cười cười cao tấn cùng chu chính âm thầm l i ế t nhau đại khái cũng có thể đoán được thứ gì đối với tô sư huynh trong miệng ban thưởng bọn hắn bao nhiêu biết một chút dựa theo m ô n quy ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn về sau hắn người dẫn đường đem thu hoạch được một bút rất phần thưởng phong phú cái này thời điểm người dẫn đường đồng dạng đều sẽ tượng trưng phân một chút ban thưởng cho tân tấn nội môn đệ tử mà vị này tô sư h u n h vậy mà trực tiếp hứa hẹn muốn phân bọn hắn một nửa hiển nhiên không quá bình thường hơi động động não đều có thể đoán được tô sư huynh cái này hứa hẹn nói là cho triệu duyệt nghe hai người bọn họ chỉ là tiền thể dù sao tấn thăng nội môn không phải kiện chuyện dễ dàng triệu duyệt là tám chín phần mười có thể tấn thăng nhưng cao tấn cùng chu chính hai người coi như không nhất định hai người mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết đến đo một chút đẳng cấp cùng nguyên linh thiên phú cao tấn điền s o n g biểu về sau liền bị tô sư huynh đưa đến một đài tinh xảo dụng cụ trước mặt đài này dụng cụ có thể chuẩn sắc phân biệt ra kiểm tra người đẳng cấp cùng nguyên linh thiên phú triệu duyệt dẫn đầu tiến vào dụng cụ quét hình khu tiến hành kiểm tra bên cạnh thủy tinh trong màn ảnh rất nhanh cho thấy kiểm tra kết quả đẳng cấp m ộ ư ơ i nguyên linh thiên phú băng phách kiếm tâm dùng kiếm công kích nhưng kích phát hàn băng kiếm khí tạo thành một trăm một m ư ơ pháp thương tăng thêm thương tổn băng hệ cũng thực hiện ba mươi hai giảm tốc hiệu quả cao tấn hai người sợ hãi nhìn nhau âm thầm liễu lươi không thôi không chỉ là bọn hắn c ự liền một bên tô sư h u n h đều lộ ra hâm mộ và thưởng thức ánh mắt sư mội cái này thiên phú như trường thành bất luận kẻ nào đối đầu n g ư ờ i cũng hội đầu đau và phần tô sư huynh rất lịch sự đem triệu duyệt nên đón ra quét hình khu cảm khái nói xem ra không được bao lâu chúng ta cổ thương phái lại muốn sinh ra một vị tinh anh đệ tử sư huynh nói đùa triệu duyệt nhàn nhạt cười một tiếng ta còn kém xa lắm đâu hai người tương hỗ thổi phồng đồng thời cao tấn hai người cũng không có nhàn rỗi theo thứ tự đứng tiến quét hình khu tiến hành kiểm tra chu chính nguyên linh thiên phú hiển nhiên không có cách nào cùng triệu duyệt so nhưng cũng không tính quá kém đẳng cấp mười nguyên linh t i ê n phú huyết nộ thiếu đốt khí huyết để cao tự thân 12% lực đạo cùng tốc độ ai ra cùng chiến sĩ thiên phú a cao tấn nhìn xem chu chính gầy yếu thân thể không khỏi lâm vào mê nghĩ ai có thể nghĩ tới nhìn xem yếu đối u chu chính sẽ là loại này thiên phú đây không phải mánh nam mới có thiên phú sao ừ m chu sư đ ệ cái này thiên phú cũng rất có tiềm lực tương lai có hy vọng tô sư huynh ở một bên soi mòi nói đ ó lấy liền đến h i ê n cao tấn khi t h ủ y duyên chi lực hiệu quả xuất hiện tại màn sáng bên trên một k h ắ c này ở đây ba người nhao nhao cắng tới kinh ngạc quái dị ánh mắt dù sao một trăm phần trăm cùng hai trăm phần trăm hai cái n g o à i định mức tổn thương bội xuất trợt nhìn vẫn là rất dọa người cao sư đệ cái này thiên phú là thật có chút quái gì? tô sư huynh trầm tư hỏi không biết phát động s á t suất cụ thể như thế nào đối mặt ba người hiếu kỳ ánh mắt cao tấn xấu hổ vào đầu nói đại khái một hai phần trăm dáng vẻ đi n g h e xong phát động s á t suất thấp như vậy ba người nháy mắt không có hứng thú cũng b ă n g tới thương hại cùng cổ vũ ánh mắt rất hiển nhiên ba người đã đem tùy duyên chi lực phân loại đến rác rưởi thiên phú hàng ngũ ở trong trên thực tế tùy duyên chi lực cũng xác thực thuộc về rác rưởi thiên phú chỉ gốc cho cưng cứu hệ thống là bị giữ gốc hệ thống cho rắn cứu vớt trở rắn Sau về. đây ó trải qua mấy đợt tượng trưng trình tư thành thức tử trở thành ta tử. người liệu gia ngoại phái ngoại qua quá sau, ba ba mấy môn mừng môn đệ đệ đ công nhập ngăn, chính thức gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngũ. Chúc về vị là ngoại môn đệ tử thân phận đệ tử bản à i thiết nhất h p i giữ ký, bổ sung bắt sung đầy u sẽ rất phiền phước. đ â là bản đầy đủ ầ y đ cổ thương tiểu thiên công pháp so với các ngươi trước đó tu luyện cắt xén bản tốt rất nhiều đúng rồi còn có cái này hai phần bằng chứng một phần có thể đi trước ý p ư ờ n nhận lấy một bộ ngoại môn quần áo một phần có thể tiến chuyển công điện một tầng miễn phí chọn lựa một bộ chiến kỹ hoặc là pháp thuật cuối cùng tại tổ sư pho tượng tiến lên đi một phen sau nghi thức đơn giản tấn thăng quá trình kết thúc mỹ mãn đi ra chủ phong đại điện một khắc này cao tấn cùng chu chính không tự g ắ á c thẳng s ố n g lưng ý khí phân phát về phần một bên triệu duyệt vẫn bày biện trương sinh người chớ tiến mặt nhìn không ra mảy may tâm tình kích động dù sao đối với nàng mà nói tấn thăng ngoại môn bất quá là đi cái chương trình mà thôi tại hạ chuẩn bị đi trước lội chuyển công điện hai vị muốn hay không cùng một chỗ chu chính mở miệng đề nghị thần sắc kích động không giống với cái khác điện truyền công điện tồn tại tương đối đặc thù toàn bộ cổ thương phái bên trong chỉ có cái này một tòa truyền công điện đã không thuộc về nội môn cũng không thuộc về ngoại môn là toàn bộ tông môn nội tính chỗ ba người đi vào truyền công điện lúc đều bị trước mắt cung điện hùng vĩ rung động không nhẹ truyền công điện bên trong nội ngoại môn đệ tử nối liền không dứt nhưng toàn bộ truyền công điện lại có vẻ phá lệ yên tĩnh mỗi người đều tự giác đệ t h ấ p thanh âm của mình lấy đó đ ố i truyền công điện sùng kính đang trực truyền công trưởng lão là vị dâu tóc tái nhuận lão giả nhìn thấy ba người cho ra bằng chứng về sau hiểu rõ gật đầu tất tấn ngoại môn đệ tử nhưng tại một tầng tùy ý chọn tuyển một bộ chiến kỹ hoặc pháp thuật các ngươi trong tay phần này bằng chứng chính là một viên thác cớn ngọc giản tuyển định mục tiêu sau trực tiếp phục chế là đủ ba người cung kính hành lễ sau đó thành công tiến vào truyền công điện một tầng lớn như vậy truyền công điện bên trong chỉnh t ề bày ra lấy đông đảo giá sách tựa như một tòa cỡ lớn thư viện không ít nội ngoại môn đệ tử lui tới ở giữa nghiêm túc chọn chiến kỹ cùng pháp thuật trong điện tất cả thư q u y ể n đều bị phong tồn tại đặc thù cấm chế bên trong không cách nào trực tiếp mang đi chỉ có thể thông qua đặc chế ngọc giản tiến hành thác cấn phục chế đương nhiên cũng chỉ có một tầng điện tịch có thể thác cấn từ tầng hai bắt đầu tất cả điện tịch cũng chỉ có thể hiện trường tìm hiểu hai vị nghĩ kỹ muốn t u y ể n cái gì kỹ năng sao chu chính hưng phấn đi ở trước nhất nhỏ giọng dò hỏi kiếm pháp triệu diện tích chữ như vàng cũng đúng chu chính yên lặng gật đầu ngược lại nhìn về phía một bên cao tấn cao sư lệ đ ầ u ta a cao tấn một mặt mê mang tạm thời còn chưa nghĩ ra đi cái gì tu luyện lộ tuyến chuẩn bị trước tuyển chiêu kỹ năng căn cứ kỹ năng yêu thích lựa chọn lộ tuyến nghe xong lời này chu chính lập tức tới hào hứng cái này còn cần nghĩ khẳng định đi lực đạo lộ tuyến a vũ đ a o lộng thương mới là nam nhân lãng mạn lắc qua lắc lại pháp thuật rất chán cao tấn lắc đầu cười nói nếu như ta có chu sư huynh như thế thiên phú tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn lực đạo lộ tuyến ách sư lệ cũng đừng đ ư c t í t hai i biểu giả. ê n cũng không thể quyết định hết thể. Chu chính thâm biểu đồng tình, chỉ cần cố gắng tu luyện, như thường có thể trở thành cường Phú thể hết thầy. Chu thâm chỉ thể cố có c quyết tu trở o Tấn chắt gật đang không n đầu, ó gì thêm người ữ a a đ n khi nói chuyện, thanh h nói Triệu đi tức Duyệt vô thanh vô ớ n phân n g g kiếm khu. Hai thuật ư thấy hình nhịn không được lần nữa nghị luận lên tê lại nói cái này triệu duyệt đến tột cùng là lai lịch gì vừa mới tiến điện thời điểm chuyến công trưởng lão nhìn nàng ánh mắt rõ ràng không giống đoán chừng là môn phái cao tầng hậu bối a cao tấn nói không đúng không đúng nếu thật là môn phái cao tầng hậu bối chỉ cần thiên phú không phải quá kém dựa theo môn quy là có thể trực tiếp bảo đảm nhập nội môn chu chính lắc đầu nói cao tấn trầm tư nói khả năng thân phận tương đối đặc biệt không thể lộ ra ngoài ánh sáng a không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận chu chính kinh nghi nói n g ư ờ i nói là con gái tư sinh ách ta cũng liền tùy tiện một đoán sư m i n h nhưng tuyệt đối đừng nói lung tung ta hiểu ta hiểu chu chính ngầm hiểu ngắm nhìn cách đó không xa triệu duyệt trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi nói triệu duyệt sẽ là vị nào môn phái cao tầng con gái tư sinh họ triệu cao tầng liền mấy cái như vậy sẽ là ai chứ cao tấn d ở khóc d ở cười nghe sư đệ một lời khuyên nếu như đang còn muốn cổ thương phái lất bảo coi như làm cái gì đều không biết tê sư đệ nhắc nhở chính là chuyện này xác thực không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể đàn luận chu chính nháy mắt tỉnh táo lại đến vẫn là chọn lựa kỹ năng tương đối trọng yếu dứt lời liền đem triệu duyệt sự tình ném đến sau đầu một môn tâm tư bắt đầu chọn lựa kỹ năng cao tấn chuyển lựa ngày sửng sốt không có tìm một bộ phụ họa mình yêu cầu kỹ năng từng dây ra sách quét xuống đến nhiều đoạn tổn thương kỹ năng ngược lại là không ít nhưng cơ bản đều là hai ba đoạn tổn thương cái chủng loại kia nếu như chỉ là hai ba đoạn còn không bằng trực tiếp đi tốc độ đánh chém thường lộ tuyến tiếp tục tìm tìm một lát sau g ó c rẽ một tòa bị chia làm đơn độc phân khu giá sách đưa tới cao tân chú ý giá sách đứng cạnh lấy phân khu là bài hưu nhàn thưởng thức hình kỹ năng cái gọi là hưu nhàn thưởng thức hình kỹ năng tên như ý nghĩa chính là dùng để hưu nhàn thưởng thức kỹ năng không có bao nhiêu thực chiến giá trị không có biện pháp từ xưa đến nay vô số người tu luyện bên trong luôn có mấy cái như vậy không làm việc đảng hoàng người mà trước mắt cái này giá sách chính là những này không làm việc đảng hoàng người trí tuệ kết tinh đại khái nhìn xuống trên giá sách kỹ năng giới thiệu quả thực để cao tấn mở rộng tầm mắt có đem pháp lực huyễn hóa thành t i ể u động vật dùng để đùa hải tử có chuyên môn dùng để phóng thích sương mù cùng ánh sáng hiệu chế tạo sân khấu hiệu quả có tại tiểu phạm vi bên trong chế tạo m ô n g lung mưa phùn tô đậm không khí thậm chí còn có mấy chiêu chuyên môn dùng để đùa chó kỹ năng quả nhiên người một khi nhàm chán cái gì không hợp thói thường sự t ì n h cũng có thể làm được đi ra mà tại cái này đông đảo khiến người không lời kỹ năng bên trong một chiêu tên là hoa thải quang đạn kỹ năng khiến cao tấn hai mắt tỏa sáng từ bên cạnh kỹ năng giới thiệu đến xem tựa hồ là một vị nào đó môn phái tiên hiền lúc tuổi còn trẻ dùng để theo đuổi con gái kỹ năng hiệu quả cùng loại với thả pháo hoa phía sau cùng còn có một đoạn đánh dấu tại ban đêm dưới trời sao sử dụng hiệu quả cực dài đương nhiên những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là kỹ năng hiệu quả hoa thải quang đạn thi triển về sau nhưng phóng thích sáu quả thải sắc quang đạn mỗi khỏa quang đạn đều có thể độc lập dẫn bạo bày biện ra chói lọi ánh sáng hiệu đây chẳng phải là cao tấn muốn nhiều đoạn tổn thương kỹ năng sao liền nó cao tấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp dùng ngọc giản đem phục chế xuống tới chương năm hai t h ả q u a người đạn. c h ơ n g Hòa h t quang đạn. Chọn trên t đầu nhao nhao luồn lên một đoàn hát tuyến lần nữa đối cao tấn ném lấy đồng tình ánh mắt bởi vì tại bọn hắn xem ra cao tấn đã triệt để căm chịu Ngay tại Chu chính muốn khích lệ cao h Chính khích u muốn c lệ tấn vài câu theo ờ i điểm, một đạo một nhẹ nhàng n h g dễ nghe thanh âm từ Thiểu phía sau a chuyển đến. âm À! Thiểu cao, ngươi này? làm sao Cao ở chỗ này? Cao tấn theo Tấn bản năng trở lại nhìn lại chỉ thấy trần o a n h o a n h cùng liêu tâm một bên nói đùa một bên hướng bọn hắn đi tới nói chuyện chính là trần o a n h o a n h trần sư tỷ cao tấn xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười trần o a n h o a n h chấp linh động đôi mắt trên giới giò xét cao tấn một chút kinh ngạc nói ngươi tấn thăng ngoại môn đệ tử không sai cao tấn nói vốn còn muốn tự mình đi cùng sư tỷ trào từ g ã hiện tại xem ra không có cần thiết này ừng không tệ không sai tiếp tục cố gắng trần ánh ánh có chút tán dương gật gật đầu sau đó liền cùng liêu tâm cùng nhau rời đi c h u y ể n công điện chờ cao tấn lấy lại tinh thần lúc phát hiện chu chính cùng triệu duyệt đều một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta đi vừa v ặ n kia là nội môn l i ê u tâm sư tỷ cùng trần á n h ánh sư tỷ a chu chính một mặt khó có thể tin cao sư đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ a tiêu liên triệu duyệt cũng khó được mở miệng ngươi biết liêu sư tỷ cùng trần sư tỷ ách cao tấn xấu hổ lắc đầu trước đó một mực tại cho trần sư tỷ quét dọn b ệ n viện tính k ô n g lên nhận biết ngay vậy triệu duyệt nháy mắt không có hứng thú chu chính tâm tình cũng hơi thăng bằng một chút mà lúc này một bên khác liêu tâm đồng dạng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vánh lánh ngươi cùng cái k i a ngoại môn tiểu tử nhận biết xem như thế đi trước đó một mực cho ta biệt viện làm thanh lý làm việc sư tỷ hẳn là gặp qua hắn mấy lần à. không chút chú ý liêu tâm m ở mịt lắc đầu hiển nhiên không có gì ấn tượng tóm lại sau này chớ cùng loại người này có gặp gỡ quá nhiều ngươi còn nhỏ tuyệt đối đừng đưa tại những cái tia con cóc trong tay trần ánh l n h xạ mặt lại nói sư tỷ ngươi nghĩ đi nơi nào ta cùng hắn chỉ là nhận biết mà thôi ngươi biết cái gì hết t h ả đều là từ khi biết bắt đầu liêu tâm chứng trạc đàng hoàng nhắc nhở trần ánh ánh nghe mắt trận trắng cảm giác sư tỷ có chút không thể nói lý đúng rồi họ l à gần nhất không có lại dây dưa người chứ n g ư ơ i cứ nói đi ta đều sắp bị là sư huynh phiến chết trần ánh ánh một mặt nhức đầu biểu lộ cặn bã xem ra không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem là không được liêu tâm hử l ệ n h nói bốn cao tấn bên này cùng chu chính hai người cùng đi trước y phường dẫn tới ngoại môn phục sức về sau liền như vậy tách ra trở lại tàng long sơn trang tạp dịch tiểu viết lúc sắc trời đã không còn sớm được rồi ngày mai lại dọn nhà đi tấn thăng ngoại môn đệ tử hắn tự nhiên không cần lại ở tại loại này phá địa phương trở về phòng đơn giản thu cả một phen bọc hành lý chuẩn bị sáng sớm ngày mai dọn đi ngoại môn đệ tử trụ sở thu thập xong hết thệ về sau cao tấn liền không kịp chờ đợi bắt đầu lĩnh hội trong ngọc giản hòa thải q u a n đạn đem thần thức d ò vào ngọc giản hiện ra tại trước mắt hắn chính là một bức t ừ phức tạp đường vân tạo thành đặc thù đồ án đây chính là cái gọi là kỹ năng mạch kín sao cái này thế giới kỹ năng trên bản chất là một loại phức tạp pháp lực vận hành tuyến đường cùng loại với mạch điện hợp thành pháp lực thông qua không cùng đường kính đơn nguyên có thể làm ra khác biệt năng lượng biểu đạt từ đó bày biện ra nhiều mặt kỹ năng hiệu quả muốn học được một chiêu kỹ năng không phải kiện chuyện dễ dàng nhất định phải đem toàn bộ kỹ năng mạch kín lý giải cũng hiểu rõ sau đó dùng thần niệm đem kỹ năng mạch kín tại trong đầu hoàn chỉnh p h á t h ỏ a ra đến cuối cùng lạc ấn tại sinh mệnh nguyên linh tiểu trên thân người nguyên bản cao tấn đã làm tốt tốn hao rất nhiều ngày chuẩn bị dù sao phức tạp như vậy đường vân không phải một lát có thể hiểu rõ thẳng đến trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở đinh lĩnh hội số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ nên kỹ năng mạch kín sau một khắc đại não trong suốt nguyên bản phức tạp kỹ năng mạch kín đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng rõ ràng mỗi một đầu đường vân đều rõ ràng l à c ấn tại cao tấn trong trí nhớ ngay sau đó t ừ n g đạo kim sắc lưu quang tại thức hải bên trong đem toàn bộ kỹ năng mạch kín phát h ỏ a ra đến như hình xăm l à c ấn tại tiểu trên thân người l à c ấn thành công n g á y mắt pháp lực bắt đầu tự phát rót vào mạch kín ở trong cùng lúc đó một đoạn rõ ràng kỹ năng tin tức thông qua sinh mệnh nguyên linh tràn vào cao tấn não hải hoa thải quan đạn độ thuộc không tiêu hao hai mươi điểm pháp lực hiệu quả phóng thích sáu quả thải sắc quang đạn mỗi quả quang đạn đều có thể độc lập d ấ t bạo tạo thành pháp thương hai mươi phần trăm pháp thuật tổn thương có thể dùng thần thức điều khiển quang đạn di chuyển quy tích bổ sung năng lượng tốc độ hai năm giây cao tấn kinh ngạc hồi lâu thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu hệ thống như bức nhớ không lầm hãn đại khái chỉ tìm hiểu mười mấy lần liền phát động hệ thống giữ gốc cơ chế chập chập không hổ là thưởng thức hình kỹ năng cái này bội xuất thật là đủ nát một viên quang đạn hai mươi phần trăm pháp thương bội xuất sáu quả hết thể một trăm hai mươi bội xuất chậm nhìn tựa hồ còn có thể dù sao mới 2.5 giây làm lạnh nhưng cẩn thận tưởng tượng ngươi liền sẽ phát hiện cái này kỹ năng tổn thương cơ h ồ tương đương không có bởi vì lục đoạn độc lập tổn thương liền mang ý nghĩa mỗi đoạn tổn thương đều sẽ bị đối phương p h á p kháng giảm miễn mỗi đoạn tổn thương vốn là không có bao nhiêu còn muốn bị p h á p kháng giảm miễn có thể đánh ra tổn thương đều coi là không tệ cũng may cao tấn cũng không trông cậy vào dựa vào nó đả thương hại chỉ cần có thể đệm giữ gốc số lần là được một chiêu xuống dưới sáu lần hai mươi lần tiểu giữ gốc cũng bất quá ba phát hoa thải quang đạn cộng thêm một cái bình a sự tình hiện tại liền nhìn nó có thể hay không trồng số tầng đi vào trong viện đối bầu trời đem tiến hành nếm thử siêu siêu siêu sáu quả thải s á t ma pháp quang đạn từ lòng bàn tay đồng thời bay ra thăng nhập không trung hai ba mươi m về sau nổ tung hào quang rực rỡ đừng nói thật đúng là rất đẹp tiếp tục phóng thích hai lần về sau chống rông vung ra một q u y ề n quyền kế tiếp chính là hai mươi lần tiểu giữ gốc hô kết quả khiến cao tấn mừng rỡ như điên đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương trong n á y mắt cao tấn ý thức được mình mùa xuân tới trở lại trong phòng rốt cục nên đón kích động lòng người thêm điểm thời khắc thức h ả i bên trong nguyên linh tiểu nhân thể nội một trăm sợi sinh mệnh nguyên khí sớm đã xin đ ợ i đã lâu chỉ đợi hắn một tiếng hiệu lệ đã muốn đi p h á p thương lộ tuyến kia thần n i ệ m tất nhiên là hàng đầu thuộc tính mỗi cấp m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính tự do trực tiếp phân phối một nửa cho thần n i ệ m về phần còn lại năm điểm hai điểm cho kinh mạch thêm lam lượng dù sao sau này muốn tấp nập dùng kỹ năng trồng giữ gốc lam lượng nhất định phải đuổi theo hai điểm cho thể phách gia tăng sinh tồn năng lực dù sao hiện thực không giống trong game như thế có thể phục sinh một điểm cuối cùng cho nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên chút tốc độ tuy nói pháp g i a không quá cần tốc độ thuộc tính nhưng linh hoạt một điểm tóm lại là tốt hô liền vui vẻ như vậy quyết định ý niệm chìm vào sinh mệnh nguyên linh đem một trăm sợi sinh mệnh nguyên khí theo tỷ lệ rót vào thần niệm kinh mạch thể phách nhanh nhẹn bốn khỏa quan cầu nương theo lấy sinh mệnh nguyên khí rót vào đối ứng thuộc tính quan cầu tách ra trói mắt kim sắc quan mang cùng lúc đó cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa liền phảng phất có một cỗ thần kỳ lực lượng tại cường hóa thân thể của hắn cơ năng thêm điểm hoàn tất về sau sinh mệnh tin tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đẳng cấp m ộ ư ơ i khí huyết ba nghìn pháp lực ba trăm sinh mệnh lực tám mươi chín ban đầu lực đạo bốn mươi p h á p thương một trăm năm mươi thần thức sáu mươi lực bốc phát sáu mươi lăm ban đầu phòng ngự năm mươi phát kháng hai mươi tốc độ năm mươi bởi vậy cũng có thể nhìn ra sinh mệnh nguyên khí mới là cái này thế giới hệ thống tu luyện hạch tâm liên lấy p h á p thương thuộc tính đến nói không có thêm điểm trước chỉ có ba mươi p h á p thương thêm điểm về sau trực tiếp tăng lên tới một trăm năm mươi điểm không hổ là thưởng thức hình kỹ năng một trăm năm mươi pháp thương đều đỡ không đứng dậy cao tấn không khỏi lần nữa cảm khái một viên quang đạn mới ba mươi điểm bảng tổn thương trừ đi pháp kháng giả miễn còn có thể thừa bao nhiêu dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng học một chiêu đơn đoạn tổn thương kỹ năng không phải chỉ có thể dựa vào tiêu hao pháp lực cùng người cận thân vật lộn đường đường pháp ra cùng người cận thân vật lộn thực sự có chút mất mặt móc ra ngoại môn đệ tử cổ thương tiểu tiên vốn định nhìn xem bản đầy đủ cổ thương tiểu tiên như thế nào sau khi xem xong mới phát hiện cái gọi là bản đầy đủ cổ thương tiểu thiên kỳ thật chính là hòa hợp quán thông sau cổ thương tiểu thiên ta đi còn tưởng rằng là cái gì đồ vật ghê gớm đâu cao tấn thất vọng lắc đầu yên lặng bắt đầu vận công tu luyện sau nửa đêm tại tu luyện trung độ qua ngày kế tiếp d ạ n g sáng quen thuộc tiếng trung mới gọi hắn thức dậy bất quá bây giờ cao tấn đã không cần đi làm việc vật thay đổi mới tinh ngoại môn đệ tử áo bảo đem thân phận bài treo ở bên hông trên lưng nặng nề g h bọc hành lý chính thức cáo biệt sinh hoạt hai năm tiểu viện nhìn xem từng cái còn buồn ngủ tạp dịch đệ tử từ trước mặt đi qua cao tấn không khỏi hơi xúc động vừa đi không bao xa liền đụng phải bắt đầu làm việc trên đường trương hoành tưởng thông cận hai người một tháng qua hai người không ít đến hẹn hắn nhưng đều bị hắn lấy thân thể ô việc gì làm lý do cự tuyệt bây giờ gặp nhau lần nữa cao tấn đã thân mang ngoại môn áo bảo eo treo ngoại môn thân phận bài thấy rõ là cao tấn về sau nguyên bản mơ mơ màng màng hai người nháy mắt bị làm tỉnh lại một trận cho là mình còn chưa tỉnh ngủ lão lão lão cao ngươi đây là t r ư ơ n g hoành lời nói không có mạch lạc nhìn xem cao tấn không dám tin tưởng con mắt của mình bên cạnh tưởng thông c ậ t càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh run l y bảy lão cao ngươi tấn thăng ngoại môn t ừ hôm nay lên xin gọi ta cao sư huynh cao tấn giống như cười mà không phải cười ngăm nghĩa hai người trong lòng âm thầm cười lạnh cao cao sư huynh t r ư n g hành hai người sợ hãi bất an ánh mắt né tránh đúng rồi lần trước gõ ta một tám con người kia cha được không có lời vừa nói ra t r ư n g hành hai người kém chút dọa nước tiểu chi chi ngâu n g ô lắc đầu nói không có không có n h a cao tấn ý vị thâm trường nói cha được nhớ kỹ cáo ta một tiếng nói xong liền nên ngang rời đi tàng long sân trang chỉ để lại hai người trong gió rét run lẩy bẩy song song lần này triệt để xong tưởng thông cật trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất m ặ t s á m như cho một bên trương hoành cũng bị chấn kinh đến quá sức và nó ra hỏa này vậy mà vô thanh vô tức tấn t h ă n g rồi hoành ca làm sao bây giờ thế ba chuyện này kéo không được nhất định phải nhanh nghĩ cách mới được trương hoành sắc mặt âm tình bất định trầm n g âm suy tư nói nếu là có thể đem nội môn la sư h u n h liên lụy vào liền dễ làm nhiều nội môn la sư h u n h tưởng thông cật kinh nghi nói hoành ca còn nhận biết nội môn đại lão nói nhảm thật coi ta là vì tiếp cận trần sư tỷ mới nghị trăm phương ngàn kế đoạt cao tấn việc cần làm chẳng lẽ không đúng sao t r ư ơ n g hoành biểu lộ cứng đ ờ tốt ta ta thừa nhận có nhất định cái này phương diện nhân tố nhưng chủ yếu vẫn là ta đường ca thụ ý mà ta đường ca một mực tại âm thầm vì la sư huynh làm việc la sư huynh truy cầu trần sư tỷ tại nội môn cũng không phải bí mật gì đường ca để ta tiếp cận trần sư tỷ cũng là vì cho la sư huynh cung cấp một chút tình báo hữu dụng nhưng cao tấn chỉ là cái ngoại môn đệ tử la sư huynh sẽ để ý sao tưởng thông cật đánh giá nghi nói ngươi đây liền không hiểu được à? trương hoành âm thầm đắc ý nói theo ta được biết la sư huynh tại cái này phương diện dung không được một điểm hạ cát chúng ta chỉ cần thuận miệng sách như vậy một chút là được không cần nói rõ vậy thì tốt quá tưởng thông cật mừng rỡ và phần t r ư ơ n g hoành ngược lại có chút sầu mi khổ kiểm sách hiện tại vấn đề là muốn như thế nào mới có thể cùng la sư huynh đáp lời hoành ca cao tấn vừa đi ngươi chẳng phải có thể tiếp nhận cao tấn công tác sao đến thời điểm còn sợ cùng la sư huynh dựng không lên lời nói tưởng thông cật nhắc nhở đúng a chương sáu đi đi đi, ngoại môn nhiệm vụ chương sáu ngoại môn nhiệm vụ cao tấn cũng không biết t r ư ơ n g hoành mưu đồ hắn lúc này đã rời đi tàng long sân trang đi tới ngoại môn đệ tử ở lại sân phong mặc dù cùng nội môn đệ tử ở lại hoàn cảnh không cách nào so sánh được nhưng cùng tạm dịch đệ tử ở lại điều kiện so quả thực tốt quá nhiều tìm tới phụ trách phân phối c h o ở chấp sự nói rõ ý đồ đến về sau thành công dẫn tới một cái chìa khóa nhắc tới cũng xảo khi hắn tìm tới mình biệt viện mọi lúc phát hiện hai bên hàng xóm vậy mà là chu chính cùng triệu duyệt cao tấn cùng chu chính tự nhiên là mừng rỡ và phần đáng tiếc triệu duyệt không có quá lớn phản ứng chỉ là lãnh đ ạ m cùng hai người lên tiếng chào hỏi sau đó liền yên lặng về tới tiểu viện của mình đối với cái này hai người cũng không có gì dễ nói dù sao không phải người của một thế giới về sau có chuyện gì liền nói có thể r ú t nhất định rút chu chính cái này nhân tâm coi như không sai một mực đem cao tấn xem như một cái thiên phú rất kém cỏi cần chiếu cố sư đệ đa tạ sư h u n h cao tấn trong lòng trào lên một tia d ò n nước ấ m lời này coi như khắc khí chu chính t r e o ghẹo nói cái kia vi huynh chiêu kia toái ngọc trạm còn không có suy nghĩ t ấ u triệt trước hết không tán gấu nữa nói xong liền hào hứng chạy về tiểu viện của mình bắt đầu vùi đầu lĩnh hội hôm qua chọn lựa kỹ năng không có gì bất ngờ xảy ra s á t vách triệu duyệt hẳn là cũng tại bắt gấp lĩnh hội hôm qua chọn lựa kỹ năng trở lại tiểu viện của mình đem trong phòng ngoại phòng chỉnh lý quét dọn một phen tâm tình thật tốt từ hôm nay lên ngoại môn đệ tử sinh hoạt liền xem như chính thức bắt đầu đã đem hoa thải quang đạn lĩnh hội thành công hắn tự nhiên không cần thiết giống chu chính triệu duyệt như thế đều ở nhà vì học được chiêu thứ hai pháp thuật kỹ năng cao tấn nhất định phải nhanh đi chủ phong đại điện tiếp một chút nhiệm vụ kiếm lấy đến đầy đủ điểm c ô n g hiến lần nữa đi vào ngoại môn chủ phong tâm tính đã rất khác nhau keng keng keng liên tiếp ba tiếng tiếng chung du dương từ dưới núi truyền đến khiến cao tấn có loại muốn bắt đầu làm việc xúc động không có biện pháp làm hai năm tạp dịch một nghe được tiếng chung liền sẽ theo bản năng nghĩ đến bắt đầu làm việc phụ cận các ngoại môn đệ tử nghe được tiếng chung về sau nhao nhao lộ ra vẻ tò mò g i a lẫn nhau nghị luận lên cao tấn còn không biết tiếng chung này h ằ n nghĩa mang theo hiếu kỳ ngăn lại bên cạnh một vị hơn hai mươi tuổi tóc ngắn thanh niên do hỏi vị sư huynh này xin hỏi vừa vặn kia tiếng trung có hàm nghĩa gì sao ta nhìn tất cả mọi người thật cảm thấy hứng thú dáng vẻ ngươi là người mới à? tóc ngắn thanh niên trên dưới d ò xét cao tấn một chút cười nhạt giải thích nói vừa vặn tiếng trung đến từ dưới núi đón khách trung bình thường chỉ có tại khách nhân trọng y ế u bái phòng lúc mới có thể vang lên tiếng vang số lần càng nhiều nói rõ người đến chơi thân phận càng cao thì ra là thế đa tạ sư huynh giải hoặc bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ba tiếng đón khách tiếng trung ta cũng là lần đầu nghe được trước đó nhiều nhất chỉ đã nghe qua hai tiếng tóc ngắn thanh niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cũng không biết vị nào đại nhân vật đến thăm ta phái vừa dứt lời liền nghe đại điện bên ngoài trên quảng trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cao tấn cùng tóc ngắn thanh niên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thanh sắc lưu quang từ trên không bay qua chậm rãi lái về phía nội môn phương hướng mơ hồ có thể nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh đạp ở lưu quang phía trên ngoa tạo biết bay đây là cao tấn phản ứng đầu tiên ai ra đạp kiếm phi hành chí ít cũng là lục giai cừng giả t r á c không được gõ vang ba tiếng đón khách trông t lần, lần nữa t n h đi vào đại điện ngoài cửa phụ trách thủ vệ vẫn là ngày hôm qua hai vị ngoại môn đệ tử nhìn thấy cao tấn liền cùng nhìn thấy thân nhân a đây không phải hôm qua tân tấn sư đệ sao nhanh như vậy sẽ tới đón nhiệm vụ người chậm cần bắt đầu s ớ mà m nói đơn giản cười vài câu về sau trực tiếp đi vào nhiệm vụ đại sảnh chính giữa đại sảnh màn sáng bên trên tuần hoàn nhấp nhô một chút nhiệm vụ tin tức bên cạnh còn có không ít phụ trách giao tiếp nhiệm vụ tự phục vụ cửa sổ thời gian tới gần giữa trưa tiếp nhiệm vụ người không phải rất nhiều cao tấn tùy tiện tìm cái nhiệm vụ cửa sổ đem thân phận bài đặt ở cảm ứng khu màn ảnh trước mặt bên trên rất nhanh bắn ra tin tức của hắn tên ố như u ý nghĩa chính là ở ngoại môn xử lý một chút công việc thường ngày hoặc là đi tạp dịch viện đảm nhiệm một chút quản lý chức vụ mỗi tháng nhận lấy cố định linh thạch cùng điểm công hiến ích lợi không coi là nhiều nhưng thắng ở ổn định không pháo hiểm chấp pháp nhiệm vụ chính là một chút giữ gìn môn quy trừng phạt làm trái quy tắc đệ tử nhiệm vụ ban thưởng tương đối muốn phong phú rất nhiều nhưng trước hết thi vào chấp pháp đường mới có thể xác nhận chấp pháp nhiệm vụ về phần hạng mục phụ nhiệm vụ thì làm một chút thượng vàng hạ cám nhiệm vụ làm hai năm công nhân vệ sinh thật không cho tại thu hoạch được tự do cao tấn tự nhiên sẽ không lựa chọn làm việc nhiệm vụ chấp pháp nhiệm vụ tạm thời còn không có tư cách kia cho nên chỉ có thể tiếp điểm hạng mục phụ nhiệm vụ cuộc sống c o n đồ lựa chọn hạng mục phụ nhiệm vụ phân loại trên màn hình rất nhanh liệt kê ra một đống đủ loại nhiệm vụ thu thập chất lượng tốt vật liệu gỗ vì kiến tạo viện thu thập chất lượng tốt vật liệu gỗ căn cứ vật liệu gỗ phẩm chất và số lượng thu hoạch một trăm hai trăm điểm công hiến tiêu diệt đàn sói gần đây tông môn phụ cận thôn trang thường có đàn sói ẩn hiện tiêu diệt toàn bộ sau có thể đạt được hai trăm bốn mươi điểm công hiến thu thập viên lương hoa tiến về bắc bộ đại hạp cốc thu thập viên lương hoa mỗi gốc có thể đạt được một mươi năm ba mươi điểm công hiến vận chuyển tiếp tế vì ở xa nam hải chấp hành nhiệm vụ nội môn đội ngũ vận chuyển tiếp tế ban thưởng sáu trăm điểm công hiến mở rộng nhiệm vụ tiến về ta phái khu quản hạt bên ngoài thế tục mở rộng cùng truyền bá ta phái giáo nghĩa ban thưởng bốn trăm tám mươi điểm công hiến hộ tống bức thư đem bức thư hộ tống đến ngọc long quốc giao cho nước nội nhị hoàng tử ban thưởng hai trăm điểm cống h i ề n bốn đối mặt rực rỡ môn màu đủ loại tông môn nhiệm vụ cao tấn có chút nhức đầu đi xa nhà nhiệm vụ tạm thời sẽ không cân nhắc chờ học được chiêu thứ hai kỹ năng sau ngược lại là có thể cân nhắc một chút quá mức tốn thời gian nhiệm vụ cũng không cân nhắc một phen sàng chọn so sánh về sau cuối cùng đón lấy ba cái nhiệm vụ một cái là đi phụ cận thôn trang tiêu diệt đàn sói một cái là đi ngoại môn cùng nội môn chỗ giao giới phá hủy một cái h ỏ a độc tổ kiến luyện còn có một cái là cho một vị nào đó môn phái cao tầng nhị thế tổ khi bồi luyện ba cái nhiệm vụ hết thể chín điểm công hiến mà đi truyền công điện một tầng thác cấn một lần kỹ năng chỉ cần 666 điểm công hiến trước tiên đem cái này ba nhiệm vụ làm xong rồi nói sau từ ngoại môn chủ điện ra làm sơ suy tư quyết định đi trước làm cái thứ hai nhiệm vụ bởi vì ngoại môn chủ phong cách nội môn tương đối gần mà phá hủy hỏa độc tổ kiến huyệt nhiệm vụ địa điểm ngay tại nội ngoại môn giao tiếp khu vực hòa độc kiến là một loại công nhận hoàn cảnh kẻ phá hoại nếu như bỏ mặc mặc kệ sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả cao tấn mục tiêu lần này chỉ là một cái vừa chúc tạo hòa độc tổ kiến huyệt xử lý không phải rất khó chỉ là có hơi phiền thoái căn cứ nhiệm vụ cho ra tin tức đi vào nội ngoại môn giao giới khu vực nơi này là một mảnh phong cảnh tú lệ khe núi núi rừng bên trong chim thú đông đảo sinh thái tốt đẹp một đường tìm kiếm xuống tới phát hiện không ít hỏa độc kiến hoạt động vết tích nói rõ hỏa độc tổ kiến h u y ệ t liền tại phụ cận dần dần trong không khí bắt đầu tràn ngập một loại hơi mùi gây múi khiến người toàn thân khó chịu siêu siêu, siêu. bụi cây cùng cỏ dại bên trong bắt đầu xuất hiện một chút tất tắc tắc, tắc thanh âm hẳn là ngay tại c ầ bên này cao tấn bốn phía liết một vòng phát hiện đã có không ít thực vật bắt đầu xuất hiện chết héo dấu hiệu rõ ràng là hỏa độc kiến kế tác cùng lúc đó núi rừng một bên khác một tướng mạo thanh tú thiếu niên cũng tại hướng cái này phương hướng tới gần thiếu niên một bộ áo trắng tinh mâu mày kiếm một bộ tuấn tiêu công tử bộ dáng trên vai nằm sấp một con tướng mạo kỳ lạp ed ngoại hình giống như là một loại nào đó loài chuột sinh vật nhưng lại bao trùm lấy một thân lân giáp dài nhỏ cái mui bốn phía n g ư ờ i n g ư ờ i giống như là đang tìm kiếm cái gì kỳ lạ sùng vật khoa tay lấy móng vuốt nhỏ hưng ơ phấn không thôi bốn cao tấn bên này đã tìm tới hỏa độc kiến xào huyệt bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ hít sâu một hơi phía trước đường kính mấy chục mét rừng cây không nhìn thấy một tia lục sắc toàn bộ một bộ rách nát không chịu nổi cảnh tượng tất cả cây cối đều đã bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ khắp nơi đều là nhỏ vụn mảnh gỗ vụn trong không khí tản ra gây m ù i hôi thối từng cái lớn chừng ngón cái màu đỏ sậm con kiến thành quần kết đội t ư n g tấp từng tấp thúc đẩy lấy vương quốc bản đồ phế tích trung ương đứng sừng sững lấy một tỏa m dáng vẻ đống đất bên trên phân bố lít nha lít nhít con kiến động không ngừng có hỏa độc kiến ra ra vào, vào dị thế giới chính là lợi hại ngay cả côn trùng có hại đều n h ư như vậy tách ra cao tấn kinh ngạc một lát lúc này bắt đầu phá hủy làm việc bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua muốn thanh trừ hỏa độc tổ kiến huyệt trước hết đem bên trong hỏa độc kiến chúa giải quyết hết hoa thải quang đạn một chiêu hoa thải quang đạn ném về phía cao ba mét đống đất mặc dù tổn thương không ra thế nào nhưng nổ tung một tòa đống đất vẫn là không có vấn đề gì Ấm, ẩm ẩm ẩm thành công đem tổ kiến đống đất nổ sập một nửa sau một khắc một tiếng chói hai quái khiếu từ tổ kiến phía dưới t r u y ề n đề ra tất cả hỏa độc kiến tựa như nghe được hiệu lệnh bình thường thành quần kết đội hướng cao tấn vây quanh tới đối mặt lít nha lít nhít hỏa độc kiến đại quân cao tấn không khỏi tê cả ra đầu cũng may hắn đã sớm chuẩn bị bưng lên nhiệm vụ phân phối sát trùng phun xương bắt đầu b ắ n phá sát trùng bình phun thuốc mặc dù hữu hiệu nhưng không chịu nổi hỏa độc kiến số lượng quá nhiều cao tấn không thể không vừa lui bên cạnh phun nhưng dù cho như thế vẫn là bị không ít hỏa độc kiến bỏ tới trên thân hỏa độc kiến đốt cắn tổn thương mặc dù không lớn. nhưng đau là thật đau thao ta nói tại sao không ai tiếp cái này nhiệm vụ đâu trước đó hắn đã cảm thấy kỳ quái cái này nhiệm vụ ban thưởng lại cao lại không có gì độ khó vì sao có thể đến phiên mình hiện tại hắn xem như minh bạch cái này nhiệm vụ chính là cái hố trong bất chi bất giác cao tấn đã bị cắn mặt mũi bầm d ậ p không thành nhân dạng đau n h a răng n ế t miệng cũng may hỏa độc kiến đại quân cũng đã bị sắt trùng phun xương tiêu diệt hơn phân nửa mẹ nó không thèm đếm s ử a lúc này cao tấn đã bị hỏa độc kiến cắn chết lặng dứt khoát đem sắt trùng phun xương quăng ra vào thẳng hướng tổ kiến liên tiếp mấy chiêu hoa thải quang đạn xuống dưới tại tổ kiến vị trí nổ ra một cái hố sâu ngay sau đó một con mèo lớn nhỏ cự hình hỏa đ ộ c kiến bạo lộ ra chính là kiến chúa kiến chúa vừa mới thò đầu ra liền hướng cao tấn phun ra một đạo tính ăn mòn nọc độc cao tấn mạo hiểm t r ố n tránh đem pháp lực tụ tập tại trên chân xông đi lên chính là một ước ước ngày ni mụ mụ cao tấn một cước này là dùng pháp lực cho nên bổ sung toàn ngạch pháp thương phối hợp t ù y duyên chi lực một trăm linh ngoài định mức tổn thương chính là ba trăm điểm pháp thuật tổn thương về phần lực đạo tổn thương cơ bản có thể không đáng kể mắt thấy kiến chúa dễ r ủ ổ i lấy muốn đứng dậy đưa tay chính là một chiêu hoa thải quang đạn đừng nói cái này kiến chúa còn qua cứng rắn hoa thải quang đạn cơ bản đánh không ra tổn thương lúc này cao tấn chính kìm nén một bụng buồn nôn xông đi lên chính là t r ả đạp một trận cái dám lớn một chút đồ v ậ còn chị không được ngươi rồi đáng thương kiến chúa chỗ nào trải qua được dạng này tàn phá không bao lâu liền thoi thót ngay tại cao tấn chuẩn bị dùng một đợt giữ gốc đem giải quyết triệt để thời điểm một bên núi rừng bên trong đ ỗ n g nhiên toát ra một tuấn t i ế u thiếu niên áo trắng huynh đài trầm đã chương bảy giữ gốc chi uy chương bảy giữ gốc chi uy người nào cao tấn nháy mắt cảnh dắt lên tuấn t i ế u thiếu niên việt không nói rõ thân phận của mình có chút hăng hái dò xét cao tấn vài lần ngươi là cổ thương phái đệ tử nói nhảm ngươi không phải a cao tấn nghe c u ầ n mắt t r ợ t trắng nói đùa nơi này là cổ thương phái địa giới còn có thể có cái khác môn phái đệ tử không thành không biết có thể hay không đem cái này hỏa độc kiến chúa tặng cho tại hạ thiếu niên mặt mỉm cười đầu vai kỳ lạ p ẹ t đang theo dõi kiến chúa chảy nước miếng không thể cao tấn không chút do dự cự tuyệt nói đùa hắn vẫn chờ đem kiến chúa thi thể mang về giao nhiệm vụ đâu thực không dám dâu dếm hỏa độc kiến chúa đối tại hạ p ẹ t rất có có ích còn xin huynh đài tạo thuận lợi thiếu niên mặt lộ vẻ thành khẩn c h i sắc cao tấn không khỏi mắt nhìn thanh niên trên vai tiểu g i a hỏa lần nữa cự tuyệt nói không được là không được một con hỏa độc kiến chúa mà thôi làm gì như thế để ý thiếu niên cao lại lông mày nói cao tấn vốn là kìm nén đầy bụng tức giận đâu bị hắn làm thành như vậy tâm tình càng phát ra bực bội hắn ta nói ngơi ư cái này tiểu lão đệ nghe không hiểu tiếng người vẫn là sao cúp nhanh lên đi một bên đương nhiên hắn sở dĩ dám như thế cuồng chủ yếu là cảm ứ n g được đối phương thực lực ba động cũng liền mười bốn cấp dáng vẻ mười sáu mười bảy niên kỷ liền có như thế thực lực xem chừng hẳn là một vị nào đó tông môn trưởng lao dòng dõi nghe vậy t u ô n thiếu thiếu niên sắc mặt rõ ràng khó coi không bằng dạng này người ta luận bàn một ván người nào thắng cái này kiến chúa liền về hay nghĩ ăn cướp trắng trận cứ việc nói thẳng trang cái gì đại cái nôi sói cao tấn sầm mặt lại lúc trước bị hỏa độc kiến đốt cắn góp nhặt lửa giận nháy mắt bạo phát đi ra trực tiếp một cước đ ặ t tới tuân tiêu thiếu niên có chút cười một tiếng một cái linh xảo nghiêng người nhẹ nhõm tránh đi cao tấn công kích vậy liền l i n h giao các hạ cao chiêu thiếu niên r ứ t lời tự tin cười một tiếng đem quét thu nhập quét trong túi trở tay một trưởng hướng cao tấn đánh tới t r ư ờ n g phong gào thét ở giữa mang theo khí thế kinh khủng nghiễm nhiên là một chiêu trưởng pháp kỹ năng cao tấn thấy hình n ế c miệng lên một vòng cười lạnh khi sắc pháp lực ngưng tụ hướng lòng bàn tay một trưởng nên đón tiếp lấy、Đinh. công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương không sai đối phương một trưởng này vừa v ặ n đ ụ n g phải hắn giữ gốc ẩm hai trưởng đối với anh hai bên bị cùng nhau đẩy lui mấy bước cao tấn khí huyết thẳng hàng hai trăm mười lăm điểm không khỏi cảm khái đối phương chiêu này trưởng pháp uy lực trái lại tuấn tiếu thiếu niên bên này thì bị cao tấn kia thường thường không có gì l ạ một trưởng kinh hai trận mắt h ố t mồm ngươi đ â y là cái gì cổ quái t r ư n g pháp uy lực lại to lớn như thế bớt nói nhảm xem chiêu cao tấn căn bản không muốn nói nhảm đưa tay thả ra một chiêu hoa thải con đạn tiến vào đệm giữ gốc giai đoạn đừng nói hoa thải quang đạn mặc dù kéo vượn nhưng kỹ năng hiệu quả vẫn là rất dọa người mắt thấy sáu khoả thải sắc quang đạn quang đạn đánh tới tuân t h i ế u thiếu niên còn tưởng rằng là cái gì cường lực pháp thuật vội vàng chống lên một tầng quang thuẫn ngăn cản nhưng mà tiếp xuống một màn lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt lục đạo quang đạn nện ở quang thuẫn bên trên thậm chí ngay cả quang thuẫn ra đều không có cọ phá một lát sau quang thuẫn tán đi để hắn bạch bạch lãng phí một chiều phòng ngự kỹ năng tình huống như thế nào tuân tiêu thiếu niên tại chỗ mắt trợn kinh ngạc ánh mắt bên trong lộ ra một tiêu n g n g trọng h cao tấn sờ không, không dám khinh thường triệt thoái phía sau đồng thời thả ra chiêu thứ ba hoa thải quang đạn quyền trái lên tay chống rông đánh ra một quyền hữu quyền thuận thế ngưng tụ pháp lực anh ra đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giai đoạn hai giữ gốc tạo thành hai trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương chỉ có thể nói tuấn tiếu thiếu niên vận khí không tốt vừa vặn đụng vào cao tấn sắp đại giữ gốc thời điểm nương theo lấy thức hải bên trong nguyên linh x u ấ t sắc dừng lại tại hai điểm một c ỗ lực lượng kỳ lạ từ sinh mệnh nguyên linh bên trong tràn vào toàn thân cũng cuối cùng hội tụ tại một quyền này bên trên vờ anh nhìn như bình thản không có gì l ạ một quyền nháy mắt đem tuấn tiếu thiếu niên vòi rồng đồng dạng quyền phong đánh tan tuấn tiếu thiếu niên thần sắc kinh hãi cảm giác một quyền đụng vào một t o à nặng nghề phía trên ngọn núi lớn cả người nháy mắt bay rớt ra ngoài không tự giác phun ra một n g ụ m máu tươi khí huyết thẳng hàng hơn bốn trăm điểm thế nào còn trang bức không cao tấn hử hử lấy rêu cận nói t u ấ n tiêu thiếu niên móc ra một viên đan d ư ợ u c ắ n vào hít sâu một hơi là tại hạ kỹ không bằng người không biết huynh đài có thể lưu lại t í n h danh ca ca ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ trương hoành l à c ũ n g nói đùa hắn làm sao có thể ngốc đến lưu tên thật của mình đây không phải là tìm phiền thoái cho mình sao dù sao hắn bây giờ bị hỏa độc kiến cắn mặt mũi bầm rập hoàn toàn thay đổi coi như về sau gặp lại đối phương cũng không nhận ra hắn t r ư n g hành đúng không ta nhớ kỹ tuấn tiếu thiếu niên trịnh trọng việc nhìn chăm chú cao tấn một chút quay người biến mất tại r ầ m rạp rừng cây ở trong xác định đối phương đi xa cao tấn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm không có biện pháp thật muốn tiếp tục đánh xuống hắn tuyệt đối không phải tuấn tiếu thiếu niên đối thủ còn tốt đối phương bị đại d i ữ gốc tổn thương cho hù dọa trước một bước nhận sợ xem ra cái này ngoại môn cũng không tốt hơn a nhất định phải nhanh tăng lên thực lực quay đầu đem t o i thóc hỏa độc kiến chúa giải quyết hết mang theo hỏa độc kiến chúa thi thể cấp tốc thoát đi hiện trường để tránh tuấn tiêu thiếu niên lại g i ế t trở lại tới mà lúc này một bên khác tuấn tiêu thiếu niên sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng chạy về nội môn phương hướng một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng xem ra ra ra nói không sai cái này cổ thương phái quả thật là n g o ạ hổ thằng long một cái vừa vặn mười cấp ngoại môn đệ tử liền có như thế thực lực những cái kia chân chính nội môn đệ tử được mạnh đến mức nào cho tới nay hắn đều tự kiềm chế thiên phú rất cao xem thường bất luận kẻ nào nhưng hôm nay một trận chiến này để hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bốn cổ thương phái nội môn thanh trúc phong khổ ngọc h đại sư n g Tọa lần này đến thăm chủ yếu là vì cầu lấy một gốc cổ thương phái đặc hưu chân quý dược liệu tiện thể mang cháu trai ra thấy chút việc đời bất quá khổ ngọc đại sư tôn nhi tựa hồ đối với luyện dược một đạo không có gì hứng thú hai vị đại sư vừa mới bắt đầu giao lưu dược đạo tâm đắc liên vụ trộm chạy ra ngoài hai vị đại sư trò chuyện vui vẻ trong bất chi bất giác kết thúc dược đạo phương diện nghiên cứu thảo luận khổ ngọc lao ca lần này đến đây chỉ sợ không chỉ là vì linh lung mã nào hoa a thanh trúc phong trưởng tọa khẽ nhấp một cái nước trà mỉm cười hỏi ngươi nhìn ta suýt nữa quên mất chính sự khổ ngọc đại sư đập thẳng c h á n vi huynh lần này đến đây nhưng thật ra là muốn để tôn nhi bái nhập cổ thương phái đ ỉ n h a người đâu khổ ngọc đại sư nhìn xem một bên không có một hai cái ghế biểu lộ tùy theo cứng g ắ c tình cảnh này ở đây mấy vị thanh trúc phong các đệ tử bờ cười khổ ngọc tiền bối thiếu đình tiểu huynh đệ tại ngài cùng sư tôn tâm tình dược lý thời điểm liền vụ trộm chạy ra ngoài khổ ngọc đại sư chán tối đen đã xấu hổ vừa bất đắc dĩ thằng danh con này thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi thời khắc mấu chốt tuân tiếu thiếu niên vừa vặn chạy về chỉ là sắc mặt có chút không thích hợp khổ ngọc đại sư giận không chỗ phát tiết n g ư ờ i đứa nhỏ này làm sao một điểm quy củ cũng đều không hiểu gia g i a biết ngươi đối dược lý không có hứng thú nhưng ngươi cũng không thể vụ trộm chuồn đi a có lỗi với gia ra tô nhi chỉ là nghĩ tại cổ thương phái đi dạo tuân tiếu thiếu niên vội vàng túi đầu nhận sai thanh trúc phong trưởng giáo gõ đến chỗ tốt mở miệng nói không sao không sao tiểu hài tử hàm chơi cũng có thể lý giải chỉ là thiếu đình không cùng n g à i t ì n h tu dược lý quả thực có chút đáng tiếc không có biện pháp thiếu đình đứa nhỏ này từ nhỏ liền đối dược lý không có hứng thú n h ắ c lên dược lý liền bậy ra rời khổ ngọc đại sư một mặt phiên muộn ngươi cũng biết vi huynh tại thực lực phương diện lơ lỏng bình thường cho nên chỉ có thể mặt dạn m à y dày tìm đến lao đệ ngươi khổ ngọc lao ca đều mở miệng ta còn có thể nói cái gì thanh trúc phong trưởng tọa khẽ cười nói phá lệ thu một vị đệ tử mà thôi chuyện nhỏ đã thấy khổ cùng đại sư thần tình nghiêm túc nói nếu như chỉ là đơn giản bái nhập quý phái ta liền không cần đích thân đến a ngài là muốn để thiếu đình trực tiếp bái nhập nội môn thanh trúc phong trưởng tọa có chút hơi lung túng một chút không không không khổ ngọc đại sư trịnh trọng việc nói ta hôm nay là dẫn hắn đến bái sư bái sư thanh trúc phong trưởng tọa nhúng mày khổ ngọc lão ca cũng đừng nói đùa nội môn đệ tử lão đệ còn có thể ngẫm lại biện pháp nhưng cái này thân truyền đệ tử không phải ta có thể tùy tiện quyết định ở đây thanh trúc phong các đệ tử cũng đều giật nảy cả mình thần sắc q á i lão đệ trước hết nghe ta nói xong khổ ngọc đại sư mặt mỉm cười tựa hồ rất có n ắ m chắc ta đã dám dạng này mở miệng tự nhiên là cảm thấy thiếu đình có tư cách này ồ thanh trúc phong trưởng tọa có chút ngây người chỉ giáo cho khổ ngọc đại sư mắt nhìn bên cạnh bảo bồi cháu trai trong thần thái lộ ra một cỗ kiêu ngạo ta nghĩ quy phái hẳn là sẽ không cự tuyệt một cái có được đ ỉ n h cấp nguyên linh thiên phú đệ tử a lời vừa nói ra bên trong phòng tiếp khách nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả ánh mắt ngay lập tức tập trung tại tuấn tiếu thiếu niên trên thân đình đưa nguyên nguyên linh lộ ra đến xem khổ ngọc đại sư lúc này phất tay ra hiệu t u ấ n tiếu thiếu niên ngu thuận gật đầu chậm rãi đi hướng phòng khách trung ương khi thế phun trào ở giữa nguyên linh hư ảnh tùy theo hiện lên ở sau lưng của h ắ n sau một khắc thanh trúc phong trưởng tọa cùng ở đây đệ tử nhao n h a u đứng dậy kinh nghi nhìn chăm chú lên thiếu niên phía sau nguyên linh hư ảnh cùng đại đa số người tu luyện kim sắc nguyên linh tiểu nhân khác biệt t u ấ n tiếu thiếu niên nguyên linh tiểu trên thân người c h ả y xuôi từng chuỗi màu đỏ sậm thần bị minh văn như huyết dịch chạy xuôi tại nguyên linh thể bên trong khiến nguyên linh bày biện ra một loại kim hồng sắc quá mang đây là pháp tôn chi thể không sai chính là tam đại đ ỉ n h cấp pháp thể một trong pháp tôn chi thể khổ ngọc đại sư trong lời nói tràn ngập tự hào một bên thanh trúc phong đệ tử đã bị khiếp sợ nói năng lộn xộn nhìn về phía tuấn tiếu thiếu niên ánh mắt tràn ngập kinh ngạc thanh trúc phong trưởng tọa rõ ràng có chút thất thố cực lực bình phục lại tâm tình kích động hít sâu một hơi t r ị n h trọng việc nói khổ ngọc lao ca thật sự là đưa ta cổ thương phái một món lệ lớn à. lao phu chỉ là không muốn đ ỉ n h mà bị mai một mà thôi như thế thiên phú cũng chỉ có tại cổ thương phái dạng này đại tông môn mới có thể phát huy ra nó nên có hảo quang khổ ngọc đại sư phiền muốn nói ta đã dùng bí thuật thông chi trưởng môn sư h ì n h làm phiền hai vị theo ta đi một chuyến đi thanh trúc phong trưởng tọa trịnh trọng mời nói khổ ngọc đại sư sớm c o i đón trước gật đầu cười nói phiền phức lao đệ không phiền phức không phiền phức nói đùa lúc này thanh trúc phong trưởng tọa đều nhanh kích động hỏng nơi nào sẽ cảm thấy phiền phức cao tấn b i n này giải quyết xong hỏa độc tổ kiến huyện về sau tuyệt không thẳng tiếp về ngoại môn chủ phong giao nhiệm vụ mà là dọc theo đường núi đi tới ngoại môn chân núi một chỗ thâu trang gần nhất trong làng thường xuyên bị đàn sói tập kích trong thôn trên dưới lòng người b ằ n g hoàng không dám ra ngoài cao tấn đến tựa như là chúa cứu thế đồng dạng căn cứ thôn trưởng cung cấp tình báo rất nhanh tìm kiếm đến đàn sói cứ điểm một đám vừa vặn ngưng tụ ra điểm yêu khí sói hoang cũng liền so thế tục sói hoang hơi lợi hại một điểm đối với cao tấn dạng này người tu luyện đến nói tự nhiên không có gì độ khó cùng trước đó hỏa đ ộ c kiến nhiệm vụ đồng dạng mặc dù không có gì độ khó nhưng là rất phiền phức bởi vì hắn nhất định phải đem toàn bộ đàn sói thanh trừ sạch sẽ phàm là còn có một con sói hoang còn sống đôi thôn dân đến nói đều là uy hiếp trí mạng nhưng đàn sói số lượng đông đạo nói ít cũng có hơn bốn mươi đầu muốn thanh trừ sạch sẽ cũng không có như vậy dễ dàng dù sao đàn sói là sẽ chạy mà lại chạy rất nhanh cho dù lấy cao tấn năm mươi điểm tốc độ thuộc tính truy đuổi đều có chút phí sức cũng may cao tấn có đầy đủ kiên nhẫn từ giữa t r ư a một mực phân chiến đến t r ạ m v à tối cuối cùng đem toàn bộ đàn sói tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ trước khi đi tên thôn nhóm từng cái m ắ c hơn làm hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác thành i ự u trở lại ngoại môn chủ phong lúc đã là ban đêm đại đ i ệ n trong ngoài ý nguyên đèn đuốc sang trưng bị hỏa độc kiến đốt cắn xương đỏ toàn thân hơi khôi phục một chút nhưng vẫn đau khổ khó nhịp đi nhiệm vụ giao phó địa điểm đem hai cái nhiệm vụ cùng nhau giao phó kết toán thành công thu hoạch được sáu trăm ba mươi điểm cống n hiến điểm sáng sớm ngày mai đi cho vị kia nhị thế tổ khi sóng b g ồ i luyện liền có thể đi truyền công điện chọn lựa chiêu thứ hai kỹ năng bất quá tại hồi chỗ ở trước đó còn có một việc cần giải quyết đó chính là trị liệu bị hỏa độc kiến tàn phá thân thể n và nó cái này phá nhiệm vụ thật không phải là người làm cao tấn hùng hùng hổ hổ đi vào chắc điện giao dịch đại sảnh nơi này là các loại môn đệ tử thường ngày giao dịch địa phương tốn hao chút ít linh thạch liền có thể thuê một cái quán nhỏ vị làm chút ít mua bán cái gì một phen tìm kiếm về sau rốt cuộc tìm được một cái bán đan dược quầy hàng chủ quán là vị hơn ba mươi tuổi ngoại môn đệ tử nhìn qua lôi thôi muốn chết nhưng sinh ý tựa hồ rất không tệ bộ dáng thỉnh thoảng có người tại hắn chỗ này mua đan dược sư huy ngươi tốt xin hỏi có tiêu mất hỏa độc kiến độc tố đan dược sao cao tấn đầy cõi lòng mong đợi dò hỏi ha ha ngươi đây thật đúng là tìm đúng người lôi thôi nam tử một bên t r e o g ẹ o một bên móc ra một viên mũm mĩm hồng hồng dược hoàn năm đó ta mới nhập môn thời điểm cũng bị thanh trừ hỏa độc kiến nhiệm vụ hô qua về sau liền cố ý nghiên cứu chế tạo loại đan dược này cao tấn hai mắt tỏa sáng bán thế nào linh thạch cùng điểm cống hiến đều được linh thạch một trăm hai điểm cống hiến năm mươi đắt như thế quý sao ta cảm thấy không có chút nào quý lôi thôi nam tử bĩu môi nói lúc trước vì nghiên cứu chế tạo loại đan dược này thế nhưng là bỏ ra ta không ít tiền đâu do dự mãi cao tấn vẫn là cắn răng dùng năm mươi điểm cống hiến mua đan dược sau đó một bên chờ đợi đan dược có hiệu lực một bên xem lên quầy hàng bên trên những đan dược khác khá lắm không nhìn không biết xem xét g i ậ mình mặc dù không biết những đan dược này hiệu quả nhưng giá cả lại một cái so một cái d ọ người đ ộ n g một chút thì là hơn mười 10 trên trăm điểm công hiến mấu chốt thật là có người mua mà lại mua người còn không ít xem ra trong tiểu thuyết nói không sai luyện dược sư quả nhiên là cái kiếm tiền nghề coi trọng cái gì đan dược liền nói một lần mua năm k h ỏ a trở lên có thể bớt hai mươi phần trăm a cao tấn xấu hổ vào đầu ách ta liền tùy tiện nhìn xem yên tâm đi tiểu sư đ ệ ta tôn hoa tử chưa từng hố người người viên đan dược kia rất nhanh liền có thể có hiệu lực tự xưng tôn hoa tử lôi thôi nam tử rõ ràng xem thấu cao tấn tâm tư cao tấn xấu hổ cười một tiếng nói sang chuyện khác tôn sư huynh đúng không lại nói giống như ngươi luyện dược sư hẳn là rất kiếm tiền a đâu chỉ là rất kiếm tiền kia là tương đương kiếm tiền tôn hoa tử tự thổi tự lôi nói toàn bộ ngoại môn sẽ luyện dược một cái tay liền có thể đếm được rất nhiều đan dược đều cũng không đủ cầu hiệu không ách cao tấn ngây người nói xin hỏi sư huynh cái này luyện dược tay nghề từ chỗ nào học thế nào ngươi cũng muốn học luyện dược s ắ c thực có chút hứng thú ta ngoại môn nhưng không có học tập luyện dược con đường toàn bộ nhờ tự học tôn hoa tử có chút tự gắp nói nếu không cũng sẽ không chỉ có mấy cái luyện dược sư dạng này a cao tấn bao nhiêu có chút thất vọng đúng rồi ngươi chỗ này có thuốc sổ sao thuốc sổ tôn hoa tử nghiêm sắc mặt đầy mắt cảnh giác nói ngươi muốn thuốc sổ làm gì sư minh đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là gần nhất có chút tà bón ân tà bón cao t ấ n kiếm cơ nói mặc kệ ngươi muốn thuốc sổ làm gì ta đều không thể cho ngươi làm tôn hoa tử khoát tay cự tuyệt nói tông môn có quy định l u y ệ n chế bất luận cái gì độc tính dược vật đều muốn báo cáo chuẩn bị xảy ra chuyện là phải gánh vác trách nhiệm ta cũng không dám tùy tiện luận chế k h ô ngay s o dù s a tại á o bón cũng không h cao, cười cười, dần dần dần cao tấn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm liên tiếp tiếng chuông du dương chuyển đến quanh quẩn tại toàn bộ cổ thương phái trên không trong lúc nhất thời nguyên bản ồn ào phòng giao dịch nháy mắt an tĩnh xuống tới ngọ tạo đây là thiếu lâm tự sao làm sao láo gót chuông cao tấn nhịn không được nhà danh nói bất quá lần này tiếng chuông cùng buổi sáng đón khách chuông không giống nhau lắm động tĩnh rõ ràng muốn càng lớn một chút thanh âm cũng càng hùng hậu càng du dương mà lại tự a hồ là từ nội môn phương hướng chuyển đến keng keng keng ngắn ngủi yên tĩnh qua đi bên trong phòng giao dịch lập tức táo động ta đi đây là huyền thương cổ t r u n g tiếng chuông a như thế du dương hùng hậu tiếng chuông tuyệt đối là huyền thương cổ t r u n g không có chạy huyền thương cổ t r u n g là cái gì không thể nào ngươi ngay cả huyền thương cổ chung đều không biết kia thế nhưng là ta cổ thương phái bảo vật chân phái làm gì dùng ách ta đây thật đúng là không biết nhưng ta biết huyền thương cổ t r u n g gõ vang ý vị như thế nào ý vị như thế nào mang ý nghĩa có mới nội môn đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử ra đời bây giờ tiếng t r u n g đã vượt qua ba lần xem ra là có mới thân truyền đệ tử ra đời thân truyền đệ tử thật hay giả không phải nói các đại phong trưởng tọa đã thật lâu không có thu đồ sao còn không phải sao lần trước nghe được huyền thương cổ t r u n g s á vang đã là năm năm trước sự tình cũng không biết là vị nào nội môn đệ tử đạt được chân truyền thật g e n tị a cao tấn nghe sửng sốt một chút nguyên lai、like、là có thân truyền đệ tử ra đời sao c h ắ c không được như thế đại động tĩnh đối với cái này cao tấn ngược lại không có gì cảm giác dù sao người khác thu hoạch được thân truyền cùng hắn có nửa xu quan hệ keng keng tiếng trung du dương vẫn còn tiếp tục cao tấn nghe mất hết cả hứng chuẩn bị về sớm một chút đi ngủ ngoa tạo là ta nhớ lầm sao cái này tựa như là thứ bảy tiếng a một bên tôn hoa t ử đột nhiên ngạc nhiên bắt đầu dần dần toàn bộ bên trong phòng giao dịch lần nữa lâm vào một mảnh xôn sao bên trong t tiếng tiếng lần t này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không chỉ là phòng giao dịch toàn bộ ngoại môn đại điện toàn bộ ngoại môn toàn bộ nội môn tất cả đệ tử đều tại ngay lập tức xông ra bên ngoài không hẹn mà cùng nhìn phía nội môn nhất cao phong huyền thường phong cao tấn bị bên người ô hương ô hương ra bên ngoài chạy đám người giật này mình không rõ ràng cho lắm đi theo đám người đi vào bên ngoài hiếu kỳ tìm hiểu nói tôn sư minh tình huống như thế nào đại gia làm sao đều chạy ra ngoài n g ư ờ i mới nhập môn không rõ ràng cũng rất bình thường tôn hoa tử hết sức bình phục hô hấp nhìn huyền thương phong phương hướng giải thích nói bình thường thân truyền đệ t ử sinh ra huyền thương cổ trùng sẽ chỉ gõ vang sáu lần a kia vượt qua sáu lần là cái gì ý tứ đang khi nói chuyện lại một tiếng tiếng chuông truyền đến tiếp tục chín tiếng tiếng chuông rốt cuộc ngừng ngoa tạo chín tiếng thật là thứ chín âm thanh nương theo lấy bốn phía đám người kích động tiếng hô tôn hoa t ử hít sâu một hơi chậm rãi phun ra bốn chữ trưởng môn thân truyền đều là thân truyền có cái gì khác nhau sao cao tấn không hiểu nhiều lắm tôn hoa tử quay đầu nhìn hắn một cái giải thích nói không giống với các đại phong t r ư ờ n g t ọ a lịch đại trưởng môn sẽ chỉ thu một vị thân truyền đệ tử cũng trở xuống mặc cho trưởng môn thân phận người thừa kế tiến hành bồi dưỡng bởi vậy mỗi khi huyền thương cổ trung cựu liên vang liền mang ý nghĩa tông môn có người kế nghiệp t r ư ớ c trưởng môn người thừa kế sao cao tấn chật chật lấy sờ lên cái cảm kia xác thực không đồng nhất cũng không biết là ai đạt được trưởng môn thân truyền tôn hoa tử nhìn huyền thương phong phương hướng lẩm bẩm cái này một đêm đối đại đa số cổ thương phái môn đồ đến nói chú định không ngủ nhất là đối nội môn những cái kia tinh anh đệ tử đến nói tin tức này thực sự quá đột ngột quá kinh bạo trước đó bởi vì trưởng môn một mực chưa thu thân truyền cho nên không ít nội môn đệ tử vụng trộm đều tại hướng cái này phương hướng cố gắng chờ đợi có một ngày có thể bị trưởng môn nhìn chúng trở thành hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế nhưng lại tại vừa vặn trưởng môn đột nhiên tuyển định thân truyền trong lúc nhất thời nội môn mấy vị các tinh anh đều đ ộ mới đầu bọn hắn đều tưởng rằng cái nào đó lao đối thủ đạt được trưởng môn thân truyền thế là lợi dụng chúc mừng danh nghĩa bắt đầu tham viếng từng cái cạnh tranh đối thủ thàng đến một đám người tề tụ một đường mới phát hiện trưởng môn thân truyền cũng không phải là ngay trong bọn họ một cái mọi người nhìn lẫn nhau t h ầ n s ắ c kinh ngạc mà ngưng trọng tình huống như thế nào trưởng môn làm sao đột nhiên tuyển định thân truyền rồi mà lại trước đó một điểm phong thanh đều không có đáng ghét đến tột cùng là ai là ai trong đám người một dáng người khôi ngô thanh niên phát điên gào thét ha ha mới đầu ta còn tưởng rằng là trong các ngươi một cái nhìn thấy đại gia giống như ta mậu bức ta cũng yên lòng đều cái gì thời điểm ngươi còn cười được lại nói thật không ai biết một chút nội tình sao gấp cái gì huyền thương cựu liên chung đều vang lên sáng sớm ngày mai khẳng định sẽ công bố thân phận của người kia a a a nhưng ta hiện tại một giây cũng không chờ ta liền muốn biết là ai đoạt lão tử thân truyền chi vị khi toàn bộ cổ thương phái nghị luận â m ĩ thời điểm cao tấn đã trở lại mình ngoại môn tiểu viện yên lặng tu luyện mặc dù hắn cũng rất tò mò trưởng môn thân truyền là ai nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi ban đêm tại trong tu luyện tránh thoát thể nội hỏa độc kiến độc tố cũng đã bị dược hiệu thanh trừ sạch sẽ cả đêm xuống tới hán chỗ ở ngoại môn sơn trang liền không có yên tĩnh xuống tới qua cũng không biết đám này ngoại môn đệ tử tại kích động cái gì sáng sớm theo thói quen đi nhà sĩ p h o n g thích bộ nhớ đinh bài tiết số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế lần này bài tiết thu hoạch được tẩy tùy hiệu quả đột nhiên xuất hiện giữ gốc khiến cao tấn lông tơ đứng thẳng trong bụng một trận quật t u ậ n quỷ dị hôi thối nháy mắt tràn ngập tại nhà xí ở trong chương chín tiểu não qua chương không chín tiểu não qua cao tấn bị hún mắt mở không ra kìm nén bực bội chạy ra nhà xí miệng lớn thôn hấp lấy không khí mới mẻ mặc dù tẩy tủy về sau cả người thần thanh khí sảng nhưng tẩy tủy quá trình lại cùng tiêu chạy đầu dạng khổ không thể tả vội vàng trở về phòng tắm rửa một cái đội thân sạch sẽ y phục vừa thay ra xong sắt vách chu chính cùng triệu duyệt liền kết bạn đến đây bái p h ò n g cao sư đệ nhanh trưởng môn thân truyền đại điện lập tức liền muốn bắt đầu chu chính thanh âm tràn ngập vội vàng cao tấn thay xong quần áo từ trong nhà ra hứng thú m ệ n m ệ n nói ách ta liền không đi tham gia náo nhiệt chờ một lúc còn có cái nhiệm vụ muốn làm cái gì nhiệm vụ có thể so sánh xem lễ quan trọng hơn chu chính ngạc nhiên nói k i a thế nhưng là trưởng môn thân truyền đại điện ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn tương lai trưởng môn như thế nào sao một cái lỗ mũi hai con mắt thôi còn có thể là dạng gì cao tấn trêu ghẹo nói triệu duyệt chú ý điểm rõ ràng không giống nhau lắm cao sư đệ đã bắt đầu tiếp nhiệm vụ ừ m cao tấn khẽ gật đầu cũng đúng ngươi triều tia thưởng thức kỹ năng bắt đầu tìm hiểu đến hẳn là không cái gì độ khó triệu duyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu không nói gì thêm nữa cao tấn nghe một mặt im lặng mặc dù hắn có thể nhanh như vậy lĩnh nộ hoa thải quang đạn là hệ thống công lao nhưng hoa thải quang đạn cũng là có nhất định khó khăn được không ngươi như bức ngươi thế nào hai ngày còn không có lĩnh nộ thành công đâu con núi rửa không nổi à? chu chính c h u ý điểm hiển nhiên không ở trên đây thấy triệu duyệt khó được mở miệng thừa cơ hỏi đúng rồi triệu sư tỷ ngươi có hay không đánh nghe được cái gì nội bộ tin tức s á c thực nghe được chút tin tức triệu duyệt trầm ngâm gật gật đầu a có thể hay không mau nói tới nghe một chút vị này trưởng môn thân truyền tựa h ồ hôm qua vừa mới nhập môn cái gì chu chính cả kinh nói mới nhập môn liền bị trưởng môn thu làm thân truyền vậy ta càng phải đi nhìn xem là thần thánh phương nào cao sư đ ệ ngươi xác định không đi xem lễ sao cao tấn lắc đầu chu chính cùng triệu duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi đưa tiễn hai người về sau dựa theo trong nhiệm vụ cung cấp địa chỉ tiến đến hoàn thành bồi luyện nhiệm vụ trên đường đi cơ hồ không nhìn thấy cái khác đệ tử thân ảnh ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái cũng đều tại vội vã hướng đại điện phương hướng b ổ i quả nhiên là nội môn nhị thế tổ sao dựa theo nhiệm vụ cho ra địa chỉ một đường tiến lên sau đó đi tới ngoại môn thông hướng nội môn thông đạo lối vào c h ấ n giữ lấy một vị nội môn đệ tử con mắt ba ba nhìn qua đại đ i ệ n phương hướng than thở thấy cao tấn tới vội vàng bày lên giá đỡ sư đệ không nắm chặt thời gian đi xem lễ đến nội môn làm gì không biết ngoại môn đệ tử không thể tùy ý hướng nội môn chạy sao cao tấn móc ra tiếp nhiệm vụ là phụ tặng thông hành bằng chứng giải thích nói hồi bẩm sư huynh ta là tới làm nhiệm vụ nhìn thấy cao tấn trong tay bằng chứng thủ vệ đệ tử thần sắc có chút cổ quái có vấn đề gì sao cao tấn nghi ngờ nói ách không có gì thủ vệ đệ tử vội vàng lắc đầu nói cái kia ngươi có thể tin vào chú ý đừng có chạy lung tung minh bạch cao tấn khẽ gật đầu thuận lợi tiến vào nội môn nhìn qua cao tấn dần dần từng bước đi đến bóng lưng thủ vệ đệ tử thở dài lắc đầu trong mắt tràn đầy đồng tình ai lại một cái đáng thương người bị hại vừa nghĩ tới vị kia đáng sợ tiểu tổ tông cả người không tự d ắ t dùng mình một cái bốn nội môn trần oanh oanh ở lại trong biệt viện t r ư n g hành sớm đi vào ngoài cửa viện trở lấy liền vì cho trần sư tỉ lưu cái ấn tượng tốt không có biện pháp vì đạt được chuyện này hắn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn làm sơ chờ đợi về sau cửa sân bị chậm rãi kéo ra một vị khí chất tươi mát thoát tục tiên nữ xuất hiện ở trước mặt hắn khiến trương hoành một trận ngốc trệ trần ánh ánh giống như là muốn đi ra ngoài dáng vẻ thân mang nội môn trang phục chính thức phối hợp n à n g nổi bật dáng người ở điệu cho người ta một loại tự nhiên hào phóng mỹ cảm thấy ngoài cửa đứng một vị xa lạ tạp dịch đệ tử trần ánh ánh có chút n h ữ n mày ngươi là mới tới tạp dịch đệ tử tiểu nhân trương hoành về sau có cái gì làm không tốt địa phương còn xin sư tỷ nhiều đảm đương trương hoành từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần vội vàng không mình hành lễ tiểu trương đúng không đi ta nhớ kỹ trần ánh, ánh đạm mạc gật đầu ra mà u lúc này một bên khác cao tấn đang bị nội môn phức tạp lộ tuyến làm đầu góc cho váng mặc dù hắn tại nội môn đánh qua tạp nhưng cũng chỉ rõ ràng trần bánh ánh ở lại kia tấm ảnh khu vực đôi cái khác khu vực hoàn toàn không biết gì cả được không dễ dàng tìm tới nhiệm vụ địa điểm cao tấn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm không có biện pháp nội môn thực sự quá lớn vừa vặn có đến vài lần kém chút l ạ c đường tình huống cùng hắn dự đoán đồng dạng trước mắt cái này trạch viện xem xét cũng không phải là người bình thường có thể ở lại địa phương đông đông đông nhẹ nhàng gõ cửa một lát sau cửa sân chậm rãi kéo ra từ trong khe cửa nhô ra một viên sinh sắn đáng yêu tiểu nao qua linh động mắt to trên dưới quét hình cao tấn một chút k i ể u hư phát hỏi làm gì sư tỷ ngươi tốt ta là tới khi bồi luyện cao tấn trực tiếp nói thẳng ý đ ổ đến mặc dù cô nương này niên kỵ so với hắn tiểu nhưng cao tấn cũng phải quản người ta gọi sư tỷ không có biện pháp ai bảo người ta là cao quý nội môn đệ từ đâu ai là ngươi sư tỷ tiểu não qua h ừ h ừ lấy chừng cao tấn một chút thuận thế kéo ra cửa sân phất tay ra hiệu nói đi theo ta đi cao tấn cũng rốt cục thấy rõ tiểu cô nương toàn cảnh nhìn qua một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi dáng vẻ từ trên thân để lộ ra nguyên linh ba động đến xem hẳn là vừa thức tỉnh sinh mệnh nguyên linh không lâu trước mắt liền tám cấp dáng vẻ một thân màu hồng đỏ viền rịa váy áo bao vây lấy nụ hoa chống nợ thân thể mềm mại tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cổ linh tinh quái h ư n g vị đi trên đường t ú m bên trong t u n g khí bên hông cải lấy cây chất liệu không tầm thường roi ra nghiễm nhiên một bộ tỷ chính là nữ vương tự tin tỏa hào quang dáng vẻ trong nội viện là một cái cỡ lớn diễn võ trường các loại người g i ả cọc gỗ đầy đủ mọi thứ ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy không ít tổn hại vết tích cuối cùng có người đến cho ta khi bồi luyện hôm nay nhất định phải đánh quang nghiện tiểu não qua tự quyết định đi hướng diễn võ trường trung ương trở lại hướng cao tấn t u y ệ t nhận nói còn thất thần làm gì còn không mau lộ ra vũ khí của ngươi nói từ bên hông rút ra roi ra không kịp chờ đợi vung ra vài tiếng roi vang cao tấn n gần người cười nhạt giải thích nói tại hạ đi là pháp thuật lộ tuyến tạm thời còn không có vũ khí pháp thuật lộ tuyến sao tiểu não qua như có điều suy nghĩ vậy liền dùng ngươi mạnh nhất pháp thuật đến đánh với ta á c h cứ như vậy trực tiếp bắt đầu sao không phải đâu tiểu não qua nhẹ mắt chợ trắng lúc này liền muốn động thủ c h ờ một chút cao tấn vội vàng đưa tay kêu dừng nói có một số việc được trước đó giảng minh bạch ta cái này bồi luyện cụ thể là thế nào cái phép tính theo bội diễn tính vẫn là đúng hạn giải tính chỉ thấy tiểu não qua nhết miệng lên một vòng tạ ác cười sâu xa đương nhiên là đánh tới ngươi không đứng dậy được cho đến nói xong trực tiếp vung vẩy trường tiên hướng cao t ấ n đánh tới cao tấn nhất thời không có kịp phản ứng trực tiếp bị roi rút trúng cánh tay đau n h a răng trận mắt ha ha ngươi tiểu cô nương này làm sao một điểm quy củ cũng đều không hiểu nhà ngươi đại nhân bình thường dạy thế nào ngươi bớt nói nhảm xem chiêu tiểu não qua căn bản không để ý tới cao tấn không chút kiên kỵ vung vẩy lấy trường tiên thỉnh thoảng phát ra trận trận điên cùng tiếng cười ba ba ba cao tấn mạo hiểm tránh né lấy roi quật không hiểu có chút tức giận ta đi bị điên lên rồi ngươi nói cái gì tiểu não qua đôi mắt đẹp trở tròn tốt ngươi dám mắng ta nhìn ta không quất nát miệng của ngươi nói trong tay trường tiên ra sức vùng lên huyễn hóa ra mấy đạo bóng roi nghiễm nhiên là một chiêu uy lực không tầm thường kỹ năng việc đã đến nước này cao tấn tự nhiên không cần phải k h á c h khí tránh né bóng roi đồng thời đưa tay ném ra một chiêu hoa thải quang đạn sáu quả thải sắc quang đạn tại thần thức điều khiển hạ tại không trung s ẹ t qua duyên dáng đường quang tinh chuẩn oanh tạc tại tiểu não qua trên thân cảm nhận được quang đạn tiêu chảy đồng dạng tổn thương đối mặt tiểu não qua đuổi đánh tới cùng cao tấn chỉ có thể nằm gai nếm mật yên lặng chờ đợi giữ gốc đến gian nan chống nổi thứ ba phát hoa thải quan đạn về sau rốt cục nên đón xoay người thời khắc chỉ gặp hắn một cái lắc mình tránh đi trường tiên công kích một quyền đánh tới hướng tiểu não qua mặt tiểu não qua khinh thường cười một tiếng trở tay vung ra roi c u ố n lấy cao tấn cổ tay đem cao tấn kéo tới một bên t h ê nha đầu này có chút năng lực cao tấn dần dần nghiêm túc lên nội tâm biệt khuất mà bất đắc dĩ phàm là hắn hiện tại h ư u chiêu đả thương hại pháp thuật kỹ năng cũng không về phần bị dạng này t r ơ i bừa tiểu não qua cái này một tay trường tiên làm rất có trình độ để hắn căn bản không tới gần được cũng may vừa vạn quyền kia chỉ là nguy trang đ ó lấy tới này một quyền mới là trọng điểm cao tấn lần nữa bắt lấy tiểu não qua công kích đứng không vung ra kèm theo giữ gốc một quyền nhàm chán tiểu não qua thế hình chiết thoái phía sau đồng thời vung ra trường tiên lần nữa cuốn lấy cao tấn cổ tay à. một quyền này lực lượng tựa hồ mạnh rất nhiều kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng tiểu não qua vẫn là nhẹ nhõm đem cao tấn một quyền này vung ra một bên đậu phộng giữ gốc hết rồi cao tấn thâm thụ đ ạ kích chỉ có thể bất đắc di từ bỏ cận thân ý nghĩ chỉ dùng hoa thải quang đạn cẩn thận đọ sức nhưng hoa thải quang đạn tổn thương thực sự không đáng chú ý cho dù là tại giữ gốc cường hóa hạn g đồng dạng không có gì chứng dùng dần dần tiểu não qua trực tiếp bắt đầu không nhìn hoa thải quang đạn công kích trọi cứng lấy quang đạn tổn thương đối với hắn tiến hành đuổi đánh tới cùng quá yếu quá yếu đánh nhau một điểm cảm giác thành tựu đều không có tiểu não qua một bên đuổi đánh tới cùng trong miệng còn một bên lại n h ả y cái không xong trái lại lúc này cao tấn đã bị quất vết thương chẳng chịt luồn lên nhảy xuống khí huyết dần dần thấy đáy rốt cục trải qua một phen khổ chiến về sau tiểu não qua tựa hồ cũng mệt mỏi được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi chỉ gặp nàng hài lòng thu hồi roi ra người cái tên này mặc dù yếu một chút nhưng coi như khẳng đánh không tệ không tệ cao tấn chật vật đứng dậy mặc dù bị đánh rất thảm nhưng nội tâm lại tràn ngập k h n g phục phạm là hắn có chiêu thứ hai kỹ năng cũng không về phần rơi vào kết quả như vậy n và nó có dám hay không ngày mai lại đánh một trận cao tấn sờ lên khỏe miệng vết roi một miệng không rõ kêu gào nói ngươi liền nói có dám hay không à. chờ hôm nay trở về học một chiêu tổn thương hình pháp thuật ngày mai không đem cô nàng này đánh nhị ra xịt đến hắn liền không gọi cao tấn truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương m ộ ư ơ i phát tôn truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương m ư ơ i phát tôn. vậy liền định như vậy cao tấn lòng tin đầy đủ chỉ vào tiểu não qua cái mũi thả ra ngoan thoại ngày mai tất đem ngươi truy thành tạt bã lạc lạc n g ư ơ i cái tên này còn rất có thú tiểu não qua có chút hăng hái gật đầu được ta ngược lại muốn xem xem ngươi ngày mai làm sao đem cô n ã i mãi truy thành tạt bã cho ra chờ lấy cao tấn lần nữa quẳng xuống ngon thoại cố nén đau xót ngẩng đầu rời đi ải thiền công tử bỏ sao cao tấn đẹp trai không có ba giây nghẹn đỏ mặt móc xuất thân phần bài nhận được phần này dùng huyết cùng nước mắt đ ổ i lấy ba trăm điểm công hiến sau đó cũng không quay đầu lại rời đi t r ạ c h viện một đường hùng hùng hổ hổ đi tới thông hướng ngoại môn cửa ải thấy cao tấn vết thương trồng chất dáng vẻ thủ vệ đệ tử tựa hồ sớm có đón trước trong mắt lộ ra một tia đồng tình không có chuyện sư đệ ngã một lần k h ô n hơn một chút về sau đừng cái gì nhiệm vụ đều tiếp chính là cao tấn trán tối đen lúc này mới ý thức được lúc đến thủ vệ đệ tử kêu biểu tình quái dị là cái gì ý tứ bất quá không quan hệ ngày mai lại đến thời điểm tất đem tiểu náo qua cầm xuống không sao vết thương nhỏ mà thôi cao tấn giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ tại khập khiếng bên trong dần dần từng bước đi đến bốn đi vào truyền công điện thời điểm thương thế hơi chuyển tốt một chút hoa sáu trăm sáu mươi sáu điểm cống hiến hối đoáy một viên thác ấn ngọc giản một đầu đâm vào truyền công điện một tầng mênh mông kỹ năng hải dương bên trong tuy nói cái này sóng bồi luyện để hắn thụ không ít da thịt nỗi khổ nhưng cũng mang cho hắn không ít dẫn dắt trước đó hắn ý nghĩ là tận lực tuyển một chiêu tổn thương cao pháp thuật dựa vào giữ gốc hệ thống tối đại hóa thương tổn của mình nhưng tại trải qua cùng tiểu não qua luận bàn về sau cao tấn dần dần ý thức được lựa chọn chiêu thứ hai kỹ năng mấu chốt không ở chỗ tổn thương mà ở chỗ kỹ năng trúng đích năng lực bởi vì g i gốc điệp ra đúng chỗ về sau chỉ có một lần cơ hội một khi đánh hụt g i gốc liền sẽ bạch bạch lãng phí hết kỹ năng tổn thương coi như lại cao Đánh không chiêu dần dần này pháp thuật tên là phong chỉ kình kỹ năng tổn thương thường thường thậm chí có chút hơi thấp nhưng ưu như thế ở chỗ lên nhanh tay xạ tốc nhanh cực lớn để cao kỹ năng trúng năng lực làm cao tấn chiêu thứ hai kỹ năng không thể nghi ngờ không có gì thích hợp bằng vốn nghĩ mau trở về tiến hành lĩnh hội vì ngày mai ước chiến làm chuẩn bị nhưng vừa đi ra truyền công điện liền đối diện gặp được trần ánh ánh cùng liêu tâm hai vị sư tỷ trần sư tỷ cao tấn xấu hổ mà không thất lễ mạo lên tiếng chào hỏi nhưng trần ánh ánh chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó liền cùng liêu tâm xì xào b à n tán tiến vào truyền công điện đối với cái này cao tấn ngược lại không có gì cảm giác dù sao hắn cùng trần ánh ánh cũng không có gì chính thức gặp nhau có chút nhìn lại một chút trần ánh ánh bóng lưng về sau liền vội vàng rời đi trần ánh ánh cùng liêu tâm bên này tham gia s o n g trưởng môn thân truyền đại điện hai người đầy trong đầu đều là vị t i ê u tân tấn thiên tài sư đệ tự nhiên không có g i n h phản ứng cao tấn lấy giang sư đệ thiên phú lại tăng thêm trưởng môn t a i bồi đoán chừng không được bao lâu liền có thể gặp phải chúng ta trần ánh ánh có chút cảm k h á i nói kia là tự nhiên liêu tâm trong mắt lóe ra dị dạng hào quang nếu không hắn cũng không xứng trở thành trưởng môn thân truyền cũng đúng trần ánh ánh đ ắ n g chắt lắc đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sư mội chẳng lẽ không cảm thấy đến giang sư đệ g á n g dấp cũng rất đẹp trai không liêu tâm cười hỏi trần ánh ánh ngây người nói ta đây ngược lại không chút chú ý chú ý điểm đều thả tại pháp tôn thiên phú lên thế nào có hứng thú hay không trở thành tương lai trưởng môn hiền nội trợ sư tỷ làm sao đầy trong đầu đều là loại chuyện này trần ánh ánh một bộ bất lực nhà dành biểu lộ lời nói này chỉ cho bọn hắn nam nhân thích mỹ nữ không cho phép chúng ta nữ nhân chúng ta thích tiểu thị tươi a liêu tâm biễu m ô i nói ngươi muốn thật không có hứng thú tỷ coi như hạ thủ a cố lên ta xem trọng ngươi trần ánh ánh khích lệ nói bốn trên đường đi khắp nơi đều đang đàm luận vị kia tân tấn trưởng môn thân truyền đệ tử trở lại ngoại môn sơn trang thời điểm chu chính chính ngăn ở cổng mong mỏi thấy cao tấn trở về nhất kinh nhất xạ tiến lên đón cao sư đệ ngươi có thể tính trở về cùng ngươi nói ngươi hôm nay không có đi xem lễ tuyệt đối là tổn thất khổng lồ ngươi là không biết vị kia trưởng môn thân truyền thiên phú có bao nhiêu ngưỡng bức a ngươi cái này một thân tổn thương chuyện gì xảy ra không có việc gì nhiệm vụ bên trong thụ một chút vết thương nhỏ cao tấn không quan trọng cười cười triệu duyệt đâu không có cùng ngươi đồng thời trở về sao chu chính liếc mắt triệu duyệt biệt viện chắc chắn nói cái này không vừa mới trở về liền bắt đầu vùi đầu tu luyện sao đoán chừng là bị giang sư m i n h thiên phú cho kích thích giang sư m i n h cao tấn ngây người nói vị t i a trưởng môn thân truyền sao không sai toàn tên là giang thiếu đỉnh chu chính thần sắc phấn khởi giải thích nói ngươi tuyệt đối nghĩ không ra giang sư m i n h thiên phú có bao nhiêu ngưu bức đoán chừng cái khác mấy phái lúc này đã chưa chết được cao tấn hiếu kỳ nói nói n g h e một chút tam đại đỉnh cấp pháp thể nghe nói qua chưa không có cao tấn mở mịt lắc đầu tốt ta kỳ thật ta cũng là vừa nghe nói tóm lại chính là rất ngưu bức ba loại pháp hệ thiên phú chu chính xấu hổ lấy giải thích nói mà giang sư huynh thiên phú chính là tam đại đ ỉ n h cấp pháp thể một trong pháp tôn người xưng pháp tôn chi thể pháp tôn chi thể cao tấn truy vấn cụ thể hiệu quả gì mỗi lần thăng một cấp để cao một điểm lực bộc u phát l i ê n cái này cao tấn xạ mặt lại nói trưởng thành lực bộc u phát thiên phú tuy mạnh nhưng cũng không về phần mạnh đến khiến cái khác các phái vừa tranh trình độ a ngươi trước hết nghe ta nói xong mà chu chính tiếp lấy nói ra pháp tôn đã gọi pháp tôn tự nhiên là pháp hệ thiên phú chỉ có lực bộc u phát trưởng thành sao có thể gọi pháp hệ thiên phú pháp tôn mấu chốt ở c h ỗ có thể đánh pháp thuật bộc phát pháp thuật bộc phát cao tấn không khỏi hít một hơi lãnh khí lúc này mới ý thức được pháp tôn thiên phú cường đại c ũ n g k h ó trách trưởng môn sẽ trực tiếp đã định chân truyền cái này thiên phú quả thực quá biến thái lực bộc phát thuộc tính nói trắng ra là chính là bạo tổn thương chỉ bất qua cái này thế giới bạo kích tương đối đặc thù không có tỷ lệ nói chuyện chỉ cần ngươi chịu tiêu hao ngoài định mức thể lực liền có thể bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng mọi người đều biết bạo kích loại này thuộc tính chỉ đối vật lý tổn thương có hiệu lực bởi vì nó trên bản chất chính là một loại lực lượng phương diện bộc phát cái này thế giới lực bộc phát cũng giống như vậy chỉ đối lực đạo tổn thương hữu hiệu pháp thương là không có cách nào đánh bạo phát nhưng pháp tôn t i ê n phú lại có thể để pháp thương có được đánh bạo kích năng lực còn bổ sung trưởng thành bạo kích tổn thương mà pháp thuật bạo kích là khái niệm gì chắc hẳn cũng không cần nhiều lời a đừng nói cho ta pháp thuật bộc phát có thể tùy tiện dùng tỉnh táo lại tới cao tấn tiếp tục hỏi thật muốn có thể tùy tiện dùng kia không triệt để vô địch sao chu chính bật cười khanh khách cùng lực lượng bộc phát cần ngoài định mức tiêu hao thể lực đồng dạng pháp thuật bộc phát cũng cần ngoài định mức tiêu hao pháp lực cao tấn trầm lâm gật gật đầu nội tâm tương đối thăng bằng nào nói, hắn một một độ đối Bởi giữ tâm chút. từ tùy mà góc gốc đó vì duy ê nhất lực ể tính một thuật phát, phát hạn n、so、pháp h là loại lại mà mức bộc bộc cao so cao. pháp nhất tôn còn muốn、cao. Duy nhất lúng túng địa phương chính là cần trồng công kích số tầng nhưng ưu như thế cũng rất rõ ràng đó chính là không cần ngoài định mức tiêu hao pháp lực nhưng không thể không thừa nhận giang thiếu đình pháp tôn thiên phú xác thực rất mạnh dù sao cao tấn là bởi vì người xuyên việt học mới có giữ gốc tùy duyên chi lực mà giang thiếu thiên lại là đúng nghĩa thiên phú dị bẩm nghĩ đến nơi này không khỏi đối vị này trưởng môn thân truyền sinh ra nồng hậu dày đặc h ế u kỳ c ũ n g không biết là hắn giữ gốc tùy duyên chi lực lợi hại vẫn là giang thiếu đ ỉ n h pháp tôn pháp bạo c à n g hơn một bậc bốn đuổi đi chu chính về sau cao tấn trở lại trong phòng bắt đầu vùi đầu lĩnh hội phong chỉ kình dù sao ngày mai còn có trận ác c h i ế n m u ố n đánh kỳ quái nguyên linh nhan sắc giống như lại ít đi một chút thức h ả i bên trong nguyên linh tiểu nhân tựa hồ tại thoát ly kim sắc hướng về một loại khác màu sắc phát triển cái này khiến cao tấn trăm mối vẫn không có cách giải thời gian tại trong tham lộ chậm rãi trôi qua một hơi tìm hiểu hai mươi lượt phong chỉ kình kỹ năng mạch kín lại chậm chạm không gặp hệ thống g i gốc đến xem ra lĩnh hội kỹ năng giữ gốc số lần không phải cố định mà là căn cứ kỹ năng mạch kín trình độ phức tạp quyết định phong chỉ kình kỹ năng mạch kín rõ ràng muốn so hoa thải quang đạn phức tạp rất nhiều dù sao một cái là thưởng thức loại kỹ năng một cái là đường đường chính chính tác chiến kỹ năng bất quá nếu là truyền công điện một tầng kỹ năng độ khó khẳng định cao không đến đến nơi đâu không phải sao tiếp tục lĩnh hội m ộ ư ơ i hai lần về sau giữ gốc cuối cùng vẫn là tới đinh lĩnh hội số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ nên kỹ năng mạch kín cao tấn chỉ cảm giác đầu g ó ông một tiếng ý thức trong suốt chọn bộ kỹ năng m ạ n h kín giống như thể hồ quán đỉnh bình thường rõ ràng hiện lên ở trong đầu rất nhanh một bức phức tạp kim sắc đường vân tại thất hải bên trong phát h ỏ a ra đến cũng vững vàng là cấn tại nguyên linh thể bên trong cùng lúc đó liên tiếp kỹ năng tin tức tràn vào trong đầu phong chỉ kình độ thuần t h ủ không tiêu hao 45 điểm pháp lực hiệu quả đem khí lưu áp xúc ngưng tụ tại ngón t r ỏ ngón giữa ở giữa k í c h xạ ra di động cao tốc chỉ kình kiếm khí tạo thành 120% pháp thương tăng thêm phong thuộc tính tổn thương cũng kèm theo m ộ điểm cắt chém hiệu quả bổ sung năng lượng tốc độ 6 giây đồng dạng là 120% kỹ năng bội xuất nhưng đơn đoạn cùng lục đoạn khác nhau lại t r ê n l ệ n h ra cách xa và giảm đương nhiên so với 6 giây thời gian cụ đồ một t r bội xuất có t r ê n l ệ n h chút ít thấp nhưng phong chỉ kính p h o n g thích hiệu quả cùng phim võ hiệp bên trong lục mạch thần kiếm không sai bệt lắm phát ra chỉ kính kiếm khí xạ tốc cực nhanh đối thủ rất khó tránh né tiểu não qua a tiểu não qua chuẩn bị nên đón chính nghĩa thẩm phán đi nghĩ đến nội môn vị kia tinh thần không bình thường nhị thế tổ cao tấn không khỏi câu lên một vòng âm lánh cười sâu xa đi trong viện đại khái thử hạ phong chỉ kình về sau trở về phòng bắt đầu nắm chặt tu luyện từ khi đem cổ thương tiểu thiên hòa hợp quán thông về sau tu luyện hiệu suất tăng lên trên diện rộng lại tăng thêm mấy lần tẩy tủy mang tới b i ế n hóa tu luyện càng lại như cá gặp nước thông thuận vô cùng d ạ n g sáng thời điểm sinh mệnh nguyên linh thể bên trong linh khí đã tích xúc đến cực hạ nương theo lấy một trận từ trong da ngoài thông suốt cảm giác đẳng cấp thành công đột phá đến cấp m ộ mươi một mười sợi yếu ớt dây tóc tinh t u ầ n năng lượng tại nguyên linh tiểu nhân thể nội thai nén mà sinh theo phương án lúc trước thêm điểm về sau bảng pháp thương từ 150 t ă n g lên tới 1 6 5 t s á điểm bốn sáng sớm ngoại môn thông hướng nội môn cửa hải chỗ c h ấ n giữ tại nơi này vẫn là ngày hôn qua vị nội môn sư h ì n h chật chật pháp tôn chi thể ta muốn là cũng có pháp tôn chi thể thì tốt biết bao thủ vệ đệ tử ai thanh thở dài đồng thời nội tâm tràn ngập ghen tị đúng lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc từ ngoại môn phương hướng đi tới a thấy rõ là cao tấn về sau thủ vệ đệ tử không khỏi kinh ngạc chừng t o m mắt ngươi tại sao lại tới mới đầu hắn còn tưởng rằng cao tấn tiếp cái khác cần tiến nội môn nhiệm vụ thẳng đến cao tấn lộ ra ngay kia phần quan hệ thông hành bằng chứng ta đi lại muốn đi khi bồi luyện thủ vệ đệ tử bất khả tư nghị nói vị sư đệ này ngươi sẽ không là bị làm hỏng đầu góc ca t r ư ơ n g mười một giang thiếu đỉnh t r ư ơ n g mười một giang thiếu đỉnh đa tạ sư m i n h quan tâm ta đầu góc rất rõ ràng cao tấn cười nói rõ ràng còn muốn đi cao tấn cười không nói sau đó tại thủ vệ đệ tử không thể tưởng tượng trong ánh mắt dứt khoát bước vào nội môn khu vực ta đi thật sự là thế giới chi đại không thiếu cái lạ lại có người thích chịu ngược thủ vệ đệ tử im lặng lắc đầu một mặt lý giải không thể biểu lộ mà lúc này cao tấn đã đi vào trạch viện trước cửa hít thở sâu một hơi thẳng tắp cài eo ngạo nghệ gõ vang cửa sân đông đông đông tiểu não qua tựa hồ đang chờ hắn rất nhanh kéo ra cửa sân hì hì ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu tiểu não qua cười hì hì nhìn chằm chằm cao tấn ánh mắt linh động và phần c h o cười cao tấn tràn đầy tự tin sài bước đi tiến trong viện tiểu ra ta nói được thì làm được nói đem ngươi nệ nát liền nhất định phải đem người nệ nát vậy còn chờ gì trực tiếp bắt đầu đi chỉ thấy tiểu não qua nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào diễn võ trường trung ương nghiễm nhiên một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng cao tấn cười lạnh đi đến đ à i háng g ọ n g một cái k h ủ khụ tuyên bố trước một điểm ta hôm nay không phải tới làm bồi luyện mà là chuyên đến truy ngươi có khác nhau tiểu não qua đầu đầy dấu chấm hỏi đương nhiên là có khác nhau cao tấn trịnh trọng cường điệu nói hôm qua khi bồi luyện là vì kiếm điểm c ô n g hiến hôm nay không lấy tiền tiểu não qua đôi mắt kinh ngạc nói ngươi nhất định phải để ta bạch đánh một trận bạch đánh ta một trận cao tấn cười lạnh ai đánh ai còn không nhất định đâu ai đúng đánh trước mời ngươi phát cái t h ể song việc sau vô luận thắng thua đều không thể trả thù đối phương yên tâm trên đường quy củ cô n ạ i n ạ i so người rõ ràng tiểu não qua vội vã không nhịn nổi nói bớt nói nhảm đánh đánh đúng vậy cao tấn nết miệng cười một tiếng đưa tay chính là một chiêu hoa thải quan đạn có hôm qua giao thủ kinh nghiệm tiểu não qua hoàn toàn không có đem hoa thải quan đạn để vào mắt tiểu roi ra vung lên hóa ra thua đến bóng roi trực kích cao tấn mặt cao tấn không chút nào hoảng triệt thoái phía sau thêm né tránh nhẹ nhõm tránh đi bóng roi công kích ngươi là đến khôi hài sao tiểu não qua mặt lộ vẻ vẻ thất vọng cái này cùng hôn qua khác nhau ở chỗ nào sao đừng nóng vội lập tức ngươi liền biết cao tấn ra vẻ thần bí cười cười đưa tay lại làm ộ t chiêu hoa thải q u a n g đạn thôi đi cố lộng huyền hư tiểu não qua chẳng thèm ngó tới bộ pháp linh hoạt thay đổi trường tiên thế công đ ố n g nhiên gia tốc phách lý ba lạp ở giữa tại đài diễn võ dương lên khởi trận trận b ụ i đất cao tấn trong lòng cả kinh đối mặt tiểu não qua đổ hợp xuống thế công lại có chút chống đỡ không được hơi không chủ ý liền bị một đạo bóng roi rút chúng khí huyết thẳng rơi hơn hai trăm điểm rốt cục đ ợ thứ t ba hoa thải quang đạn làm l ệ n h bổ sung năng lượng h o à n tất siêu siêu siêu thân thức điều khiển hạ sáu k h o ả quang đạn tuyệt không bắn về phía tiểu não qua mà là tại tiểu não qua phía trước hơn một mét vị trí dẫn bạo pháo đ ô n g chói lọi thải quang che đậy tiểu não qua ánh mắt cao tấn thừa cơ không vung một quyền sau đó hóa quyền vị trí thể nội phong chỉ kỉnh kỹ năng mạch kín phát động pháp lực cùng khí lưu tại đầu ngón tay cấp tốc áp xúc hóa thành một sợi dài nhỏ phong nhận kiềm khí bắn ra s i u kiếm khí xuyên qua chói lọi thải quang trực kích tiểu não qua mặt tốc độ nhanh chóng khiến người lưỡi u l tiểu não qua phản ứng rất nhanh kịp thời làm ra né tránh nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng vai trái thật là lợi hại kiếm khí cảm nhận được tự thân khí huyết rơi xuống tiểu não qua thần sắc khẽ biến nhìn về phía cao tấn ánh mắt càng thêm phấn khởi làm sao mới điểm ấy tổn thương cao tấn đồng dạng một mặt kinh ngạc thông qua thần thức cảm ứng có thể rõ ràng cảm giác được tiểu não qua khí huyết biến hóa mà từ khí huyết yếu bất biên độ đến xem đại khái chỉ mất hai trăm n ă m t ả hữu khí huyết muốn biết tại tiểu g i gốc tăng phúc hạ phong chỉ kình ánh sáng bảng liền có ba trăm chín mươi sáu điểm thương tổn thế nhưng lại chỉ đánh dụng tiểu não qua hai trăm năm tả hữu tổn thương trong lúc này kém gần một trăm năm mươi điểm thương tổn cái quỷ gì tình huống cao tấn kinh nghi bất định chẳng lẽ lại nàng có hơn một trăm điểm phát kháng nói đùa cái gì từ khi tức phán đoán tiểu não qua bất quá mới tám cấp chỗ nào đến cao như vậy phát kháng trừ phi nàng chủ tu gân cốt thêm điểm nhưng nếu như là như vậy kia nàng hẳn là không tổn thương gì mới đúng a cao tấn càng nghĩ càng mơ hồ mà lúc này tiểu não qua đã chiến ý tràn đầy hướng hắn đánh tới ha, ha. lúc này mới có chút ý t ứ m à chỉ gặp nàng trường tiên vung lên nguyên bản mềm mại roi ra bỗng nhiên thẳng tắp như t r ư ờ n g thương đâm v ề cao t ấ n yếu hại cao tấn nào dám chủ quan vội vàng lật n g h i ê n g t r á n h n ẽ cũng tiếp tục phóng thích hoa thải hào quang điệp ra giữ a gốc số tầng cứ như vậy tại từng lớp từng lớp bóng roi cùng thải sắc quang đạn va chạm bên trong cao tấn lại liên tiếp đánh ra hai phát giữ a gốc phong chỉ tình đều không ngoại lệ đều chỉ có hai trăm năm tả hữu tổn thương cao tấn cũng bị bóng roi đánh trúng mấy lần khí huyết trong bất chi bất giác rơi xuống hai ngàn nhưng tiểu não qua trạng thái rõ ràng càng kém dù sao so tiểu não qua cao ba cấp hp bên trên vốn là có nhất định ưu thế siêu siêu siêu hoa thải quang đạn cùng không đòi tiền đồng dạng ném ra lần này cao tấn rốt c ụ c nên đón đã lâu đại giữ gốc đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giai đoạn hai giữ gốc tạo thành hai trăm linh ngoài định mức tổn thương nương theo lấy thêm hai hệ thống nhắc nhở đầu ngón tay khí lưu cấp tốc phun trào kinh khủng chỉ kỉnh kiếm khí b ắ n ra siêu đại giữ gốc tăng phúc hạ tốc độ kiếm khí càng nhanh uy lực càng mạnh tiểu não qua con người sợ hai co g ụ c lại minh m ẫ n cảm giác được đạo kiếm khí này đáng sợ vội vàng chống lên roi ra trước người thả ra một đạo màu lam nhạt quang thuẫn ẩm quang thuẫn bị chỉ kình kiếm khí nháy mắt đánh nát cũng thuận thế đập nện tại tiểu não qua trước ngực kinh khủng tổn thương khiến tiểu não qua sắc mặt trắng bệnh một mảnh cả người không tự giác lui lại mấy bước không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cao tấn cấp m ộ ư ơ i một chỗ nào đến cao như vậy tổn thương ngươi làm như thế nào nghĩ biết sao cao tấn đắc ý cười xấu xa liền không nói cho ngươi chẳng lẽ là nguyên linh thiên phú, mang tới tăng lên, nhưng dạng gì thiên phú có thể mang đến như thế đại tăng lên tiểu não qua phối hợp nói t h ầ m càng nghĩ càng không đúng tình chỉ tiếc cao tấn căn bản không cho nàng cơ hội suy tính trực tiếp thừa thắng x ô n g lên hh chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao cao tấn n i t miệng lên tà ác cười sâu xa mấy vòng công kích đến đến thành công đem tiểu não qua khí huyết đánh hụt không giống với trong game thiết lập cái này thế giới lượng máu thanh không về sau cũng sẽ không trực tiếp quả điệu mà là sẽ tiến vào trạng thái hư nhược dựa vào sinh mệnh lực thuộc tính chống đỡ chỉ có khi sinh mệnh lực cũng về không về sau mới có thể thật quả điệu song song lần này triệt để xong cảm nhận được thân thể suy yếu tiểu não qua khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vội vàng che mặt ngồi s ổ m trên mặt đất đừng đánh mặt đừng đánh mặt bán manh đúng không cao tấn hử cười nói vô dụng nói đùa hôm qua bị đánh thảm như vậy làm sao có thể tùy tiện bỏ qua nàng một đợt lạc thủ tồi hoa không thể tránh né nhưng đừng nói tiểu não qua cô nàng này còn rất có cất khí đối mặt cao tấn quyền đấm c ư ớ c đá s ừ n g sốt một tiếng đều không có lên tiếng mãi cho đến đêm ngày hôm qua nộ khí phát tiết sạch sẽ về sau cao tấn mới hài lòng vô vô bụi đất rời đi c h ạ c viện chỉ để lại mặt mũi bầm đập bị đánh thành đầu heo tiểu não qua thê thảm bỏ tới đài diễn võ bên trên nhìn qua cao tấn rời đi thân ảnh một miệng không rõ đặt vào ngoan thoại hôn đản g đều nói đừng đánh mặt lần sau không phải đem ngươi trần đánh gậy không thể ô ô ô, đau quá t ừ trạch viện ra cao tấn thần thanh khí sảng một đường k h ẽ hát đi vào nội ngoại môn cửa ải lần nữa gặp được vị kia thủ vệ đệ tử ưu sư huynh còn trông coi đâu vất vả vất vả cao tấn vui tơi ư hớn hở cùng thủ vệ đệ tử lên tiếng chào hỏi sau đó đắc y thông qua cửa ải thủ vệ đệ tử ngộng bức nhìn xem cao tấn thông qua cửa ải hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần ta đi là ta hoa mắt sao thủ vệ đệ tử xoa xoa con mắt một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác hắn là thế nào từ tiểu tổ tông hổ khẩu hạ cho tới hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vậy mà thực sự có người dám đối vị kia tiểu tổ tông động thủ hơn nữa còn là ra tay độc các bốn trở lại ngoại môn sơn trang thời điểm đã là giữa trưa kỳ quái người đều chạy đi đâu nhìn trước mắt không có một hai sơn trang cao tấn không hiểu ra sao đứng đắn hắn muốn tìm tòi hư thực thời điểm phía trước góc rẽ bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng huyên náo cùng tiếng thét chói t a i mò trôi qua xem xét mới phát hiện các ngoại môn đệ tử không biết vì sao tụ tập cùng một chỗ minh mông quần quần hướng về sơn trang một bên khác cửa ra vào xuất phát ta đi đây là tại làm du hành thị huy sao rất nhanh cao tấn liền trong đám người phát hiện chu chính thân ảnh quả nhiên chỉ cần có náo n h i ệ t địa phương khẳng định không thể thiếu hắn mang theo nghi hoặc chen vào đám người từ phía sau vô v u chu chính b ả vai chu sư m i n h tình huống như thế nào ngo tạo chen cái gì chen có hay không điểm t ổ chất chu chính chính hung hăng hướng trước đám người mặt chen nhìn thấy cao tấn về sau kích động giải thích nói ha ha ngươi trở về thật đúng là thời điểm chậm thêm điểm coi như không gặp được giang sư h i n h giang sư h i n h cao tấn kinh ngạc lấy mắt nhìn trước đám người mặt đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy cái kia pháp bạo thiên tài không sai chu chính kích động gật đầu nhanh nhanh nhanh ta mang ngươi chen vào nhìn một chút giang sư h i n h cao tấn bị chu chính lôi kéo hướng trước đám người mặt chen trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút kỳ quái hắn đến chúng ta ngoại môn làm gì tựa như là đang tìm một cái gọi t r ư ơ n g hành người chu chính thuận miệng nói nhưng tìm mấy cái gọi chương hành đều không phải người hắn muốn tìm chương hành cao tấn sắc mặt một trận quái dị sẽ không trùng hợp như vậy chứ lúc này cao tấn ẩn ẩn cảm thấy được có cái gì không đúng rất nhanh khi hai người chen đến trước đám người mặt một khắc này cao tấn triệt để ngây ngẩn cả người chỉ thấy một vị tướng mạo thanh tú xoáy khí thiếu niên áo trắng ngay tại hai vị ngoại môn trưởng lão cùng đi không nhanh không chầm dạo bước ở phía trước thiếu niên trên vai còn nắm sấp một con quái dịp hết cũng không chính là trước đó phá hủy h o a đ ộ c tổ kiến lúc gặp phải vị kia tiểu lão đệ sao hắn chính là giang t i ế u đỉnh cao tấn khỏe miệng co giật lấy hỏi chu chính kích động gật đầu một bộ phan cồn bộ dáng thế nào giang sư huynh không chỉ có thiên phú xuất chúng về ngoài cũng là một biểu nhân tài cao tấn gượng cười gật gật đầu cả người đều là c h e không có biện pháp đắc tội trưởng môn thân truyền về sau còn thế nào tại cổ thương phái lẫn vào còn tốt hắn lúc ấy bị hỏa độc kiến cắn hoàn toàn thay đổi mà lại cuối cùng cũng không có lưu lại tên thật của mình không chờ hắn may mắn bao lâu đông nhiên phát giác được một k i a khí tức nguy hiểm nguyên bản tại giang thiếu đình trên vai nằm ngáy ho ho, ho bẹt tựa hầu ngử được cái gì đông nhiên mở to mắt quay đầu nhìn về phía trong đám người cao tấn đối mặt tiểu gia hỏa ngốc manh nhìn chăm chú cao tấn đông cảm giác tê cả ra đầu thiện ý đ ư ợ kích tê bụng có chút không thoải mái cao tấn vội vàng túi đầu ôm bụng hướng chu chính c á o tử cái kia ta trở về kéo cái phân nói xong cũng không quay đầu lại chen hướng đám người hậu phương chỉ để lại sạ mặt m lại chu chính t i ê n lặng nhà d á n h một câu chập chập cái này phân tới thật là không phải thời điểm chương mười hai luyện dược cùng tài chính chương mười hai luyện dược cùng tài chính giang thiếu đình phát giác được tiểu gia hỏa dị dạng không khỏi quay đầu quan sát một chút nghi ngờ nói thế nào viên tử kích, kích. tiểu gia hỏa đứng tại trên bay hai con móng nuốt nhỏ khoa tay nửa ngày đáng tiếc giang thiếu đình cũng không có xem hiểu n ó i bụng sao giang thiếu đình c h ấ n an nói đ ừ n g nóng n ộ i trở về chuẩn bị cho người ăn ngon ngay vậy tiểu gia hỏa chỉ có thể bất đắc dĩ nhục trí một bộ tâm mệnh biểu lộ một bên ngoại môn trưởng lao hiếu kỳ đánh giá tiểu gia hỏa thiếu đình ngươi cái này thú nhỏ s ù n g nhìn xem không đồng nhất ta có chút giống p h ệ kim thử nhưng lại mọc ra một thân lân giáp không biết ra sao yêu thú ta cũng không rõ ràng giang thiếu đình sờ lên tiểu gia hỏa đầu lắc đầu nói lúc trước ở trong núi hái thốt lúc trong lúc vô tình nhặt được thật sao ngoại môn trưởng lão như có điều suy nghĩ theo lão phu nhìn ngươi cái này thú nhỏ chỉ sợ địa vị không nhỏ ồ n ô trưởng lão c ơ gì nói ra lời ấy n ô trưởng lão yên lặng giải thích nói lão phu tu luyện công pháp tên là vạn thú bảo lục đối yêu thú khí tức có đặc biệt cảm giác năng lực ngươi cái này thú nhỏ dù còn tuổi nhỏ nhưng yêu linh chi khí đã có phần có thành tựu nếu có thể trưởng thành chiến lực nhất định bất p h ẳ m vạn thú bảo lục giang thiếu đình kinh ngạc nói trong môn còn có luyện yêu loại công pháp ha ha kia là tự nhiên n ô trưởng lão không khỏi cười to nói chúng ta cổ thương phái lập phái mấy ngàn năm các loại công pháp đều có đọc lướt qua luyện yêu loại công pháp tự nhiên cũng là có ngay vậy giang thiếu đình không khỏi hai mắt tỏa sáng chậm tràn đầy phấn khởi hỏi thăm tới bốn mà lúc này một bên khác cao tấn sớm đã thoát đi ngoại môn sân trang một đường chạy tới chủ phong đại điện n và nó còn tốt chạy nhanh cao tấn gián nhẹ một hơi trong lòng bao nhiêu có chút nghĩ mà sợ không có biện pháp ai có thể nghĩ tới hôm trước kia tiểu tử lại chính là mới tới trưởng môn thân truyền cái này môn phái không dễ lan l u n a cao tấn yếu đớt cảm khái một tiếng thuận thế đi vào giao dịch đại sành Trong đại sảnh, tôn r o n sảnh, g đại t Hoa tử còn tại vị trí cũ bày bán hàng, chính cùng mấy vị khách hàng chào hàng đan dược. Thấy cao tấn tới, một chút không nhận trào Cao đan ra Tử tại trí Tấn tới, một còn cũ cùng dược. được, bán vị vị vị bày quầy mấy sư đệ này nhìn x e minh lạ mặt, muốn m chút Tôn đan dược gì Sư hình, là ta cao tấn bật cười khanh khách hôm trước mua hỏa độc kiến giải dược cái kia là người a tôn hoa tử giật mình trên dưới d ò xét cao tấn tiêu sưng sau hình tượng chật chật t r e o chọc nói không nghĩ tới dáng dấp lớn lên còn rất tinh thần cao tấn cũng không phải khách tới bộ nói thẳng vào chủ đề hôm nay đến đây chủ yếu là muốn cùng sư minh nghe ngóng một chút như thế nào tự học luyện dược tôn hoa tử kinh ngạc nói đừng trách sư huynh không có nhắc nhở ngươi luyện dược cũng không phải tùy tiện liền có thể nhập môn thử trước một chút không được lại từ bỏ nha cao tấn cười nói được ngươi muốn thật muốn thử một chút ta nơi này liền có không ít nhập môn luyện dược đ i ể n tịch tôn hoa tử giống như cười mà không phải cười nói bất quá ta chuyện xấu nói trước hoặc không được cũng đừng lại ta cao tấn đôi mắt hơi sáng vậy thì tốt quá sư huynh nói cái giá đi nhìn ngươi tiểu tử hợp ý đóng gói giá hai trăm điểm công hiến tôn hoa tử từ trong túi chữ vật móc ra hơn mười bản bẩn t i ệ u thư quyển cao tấn cắn răng một cái quả quyết cầm xuống những n à y luyện dược nhập môn điện tịch bởi vì cái gọi là không bỏ được hải t ử không bắt được lang không có đầu tư ở đâu ra thu hoạch đa tạ sư huynh bỏ những thứ yêu thích cao tấn trân trọng nói lời cảm tạ bỏ những thứ yêu thích đàm không lên những sách này với ta mà nói đã không có gì dùng tôn hoa t ử không quan trọng cười cười cao tấn cũng không nhiều lời cái gì lần nữa sau khi nói cảm ơn thương phấn rời đi nhìn qua cao tấn bóng l ư n g rời đi tôn hoa t ử không khỏi lắc đầu cảm thán ai lại một cái mưu toan học tập luyện dược thì bạch nhập môn luyện dược nơi đó có như vậy dễ dàng muốn làm sơ hắn bỏ ra dòng g ã thời gian hơn một năm lãng phí vô số vật liệu mới rốt cục lục lọi ra một chút môn đạo giống cao tấn dạng này người mới hắn thấy nhiều chân chính có thể kiên trì xuống tới lại có mấy cái tại hắn xem ra không gian nửa tháng cao tấn liền sẽ biết khó mà lui thật tình không biết cao tấn căn bản không phải người bình thường muốn theo giang thiếu đình rời đi lúc này ngoại môn sơn trang đã trở về bình tĩnh trở lại ngoại môn tiểu viện cao tấn lập tức bắt đầu nghiên cứu k i ê m mười mấy bản cơ sở dược lý để tịch có giữ góp hệ thống cái này hoặc tại nghiên cứu đọc qua trình không có chút nào độ khó、Đinh. nghiên cứu dược lý cạn giải mười bảy lần phát động dự gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ tinh túy đinh nghiên cứu thông thường dược liệu chú thích lục hai mươi hai lần phát động dự gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ tinh túy đinh nghiên cứu thảo mục điểm chính mười chín lần phát động dự gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ tinh túy trong bất chi bất giác mười mấy bản cơ sở dược lý thư tịch đã bị cao tấn hoàn toàn hiểu rõ luyện dược không gì hơn cái này cảm thụ được trong đầu rõ ràng sáng tỏ dược lý tri thức cao tấn có chút tiểu phiêu hắn lúc này đã đem cơ sở dược lý hòa hợp quan thông lý luận phương diện đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn hạ một bước chính là đem lý luận tiến hành thực tiễn thế đi chỗ nào chỉnh nhiều tài liệu như vậy đi nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có chút đau đầu tuy nói hắn lý luận phương diện đã không có vấn đề gì nhưng không có trải qua thực tiễn kiểm nghiệm lý luận chính là một đống sắt giống không có bất luận cái gì cùng ý nghĩa mấu chốt vẫn là phải c h â t nước chân giáo vào tay mới có thể đem lý luận phát huy ra thật giống như một cái đầu bếp thực đơn lưng thuộc đ ầ u không có trải qua thực tiễn tôi luyện cũng rất khó làm ra mỹ vị món ngon cái gọi là không bột đ ấ gột nên hồ cao t ấ người hiện tại này chính là cổ thương phái đương đại trưởng môn cố chính vân giang thiếu đình từ ngoại môn sau khi trở về liền vội vàng chạy tới sư tôn ngài tìm ta nghe nói ngươi hôm nay đi ngoại môn dạo qua một vòng cố chính vân chậm rãi mở mắt sắc bén ánh mắt bên trong mang theo một chút trách cứ vâng giang thiếu đình cứng ngắc gật gật đầu đối với vị này mới quen hai ngày sư tôn trong lòng vẫn là có chút e ngại ngươi mới vừa vào bản tông quen thuộc một chút trong môn tình huống cũng không có gì không tốt cố chính vân có ý riêng nói nhưng dưới mắt ngươi thực lực còn thấp trong môn đệ tử có nhiều k h ô n g phục vẫn là trước đem tâm tư đặt ở trên việc tu l u y ệ n tốt chờ ngươi có năng lực phục chúng thời điểm suy nghĩ tiếp những cái kia việc vặt vãnh không mượn sư tôn dạy phải đệ tử minh mạch giang thiếu đình tự nhiên minh bạch cố chính vân ý tứ đơn giản chính là để hắn đừng ham chơi an tâm tu luyện trên thực tế hắn cũng không có ham chơi chỉ là muốn tìm tìm cái kêu gọi trương hoành ngoại môn đệ tử minh bạch liền tốt cố chính vân khẽ gật đầu trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm sáng mai dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút sư muội sư muội giang thiếu đình khẽ giật mình t h ầ n s ắ c mở mịt kinh ngạc sư tôn còn có cái khác đệ tử Ừm. cố chính vân ý vị thâm trường gật gật đầu cũng không có làm nhiều giải thích ngươi vị sư muội này thân phận tương đối đặc thù thiên tư so ngươi cũng không kém được bao nhiêu thế nhưng là giang thiếu đình muốn nói lại thôi cố chính vân cười n h ạ t nói t i ê n tâm trưởng môn thân truyền là người nha đầu kia là vi sư một vị trí hữu trẻ mồ côi xem như ta dưỡng nữ a kia không có chuyện gì giang thiếu đình bông u lòng nói có cái sư muội có vẻ như cũng không tệ được rồi được rồi đi xuống đi giang thiếu đình không ngời cáo lui vừa mới chuyển thân không có mấy bước đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại hỏi nói đúng rồi sư tôn ta pháp tôn thiên phu thật sự có mạnh như vậy sao cố chính vân mang theo nghi hoặc nhìn hắn vì sao như thế đặt câu hỏi ngày ấy theo tổ phụ bái phỏng môn phái lúc đệ tử từng trong môn đi dạo nửa ngày trong lúc đó gặp được một cái ngoại môn đệ tử kia ngoại môn đệ tử bất quá mười cấp chiến lược lại so đệ tử thế mạnh hơn một chút giang thiếu đình nhữ m ả y giảng thuật nói thì ra là thế cố chính vân giật mình cười nói ta nói ngươi không có chuyện đi ngoại môn làm gì giang thiếu đình xấu hổ vào đầu đệ tử chỉ là nghị không thông mình t r ê n l ệ n h ở đâu cố chính vân cười nhạt giải thích nói pháp tôn tuy mạnh nhưng ở tu luyện sơ kỳ ưu thế cũng không rõ ràng đây cũng là vi sư để ngươi nắm chặt tu luyện chủ yếu nguyên nhân cái kia cũng không về phần ngay cả cái ngoại môn đệ tử đều không bằng a giang thiếu đình biệt khuất nói lời nói này trong nội môn hơn phân nửa đệ tử đều là từ ngoại môn bên trong tấn thăng đi lên cố chính vân ý vị thâm trường nói thiên phú chỉ là quyết định tiềm lực của ngươi cũng không thể quyết định hết thảy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có thể lấy mười cấp chi lực tại ngươi trong tay chiếm được tiện nghi như lời ngươi nói ngoại môn tiểu gia hỏa cũng không sai trở thành nội môn đệ tử cũng là chuyện sớm hay m u ộ n giang thiếu đình tựa hồ minh bạch cái gì h í h sâu một hơi nói đa tạ sư tôn điểm tình ngoại môn bên ngoài sơn phong tạp dịch viện tàng long sơn trang thông hướng dưới núi phải qua trên đường cao tấn từ t r ạ m vạng tối một mực thủ đến đêm khuya rốt cục chờ đến từ sòng bạc trở về trương hoành hai người mãi mãi có thể tính trở đến cao tấn hùng hùng hổ hổ ẩn tàng tốt thân hình âm thầm nhìn chăm chú lên trương hoành hai người nhất cử nhất động trương hoành cùng tưởng thông cật tâm tình tựa hồ không sai mà lại uống một chút ít rượu một đường lắc lắc u n g dung hướng tàng lòng sơn trang di chuyển cao tấn chờ đúng thời cơ cầm trong tay vậy gỗ nhỏ r ộ n g sở đến hai người phía sau tay nâng côn rơi t r ư ớ một giây còn tại nói đùa hai người một giây sau liền mắt tối sầm lại co quắp ngã trên mặt đất đừng nói cái này phía sau gõ ám côn cảm giác còn rất thoải mái cao tấn hài lòng đá đá trương hoành hai người sau đó từ hai người trên thân tìm ra không ít linh thạch cùng linh thạch phiếu ai ra nhiều tiền như vậy xem ra hai người này gần nhất thu hoạch không tệ lắm kinh ngạc quét hai người một chút đắc ý thu hồi linh thạch a đây là cái gì tư tưởng thông cật trong túi tìm ra một cái bọc giấy mở ra xem là một chút màu trắng thuốc bột lúc này cao tấn đã đối dược lý có nhất định nhận biết hơi ngửi ngửi liền có thể đánh giá ra thuốc bột thành phần cùng đại khá hiệu quả ha ha đ a nhưng g lo đi c ỗ nào n tìm thuốc sổ đi đâu. Sau đó, đem hai đâu. Sau sổ đi đó, g ờ i h ư ớ ven đường trong đuổi cao ỏ quay người đi xuống người chân núi. đi t r n núi g đêm đi dưới núi mua sắm m dưới ộ tấn nhóm lớn luyện dược vật liệu, trở lại tiểu viện lúc đã là dạng sáng. Nhưng liệu, lại lúc là tiểu dược Cao vật trở t đã không có chút nào cảm giác mệt mỏi một phương mặt là bởi vì trả thù trương hoành hai người mang tới khoái cảm khác một phương mặt thì là bởi vì chính mình luyện dược kiếp sống chính thức bắt đầu mà lúc này trên sân đạo mê man một đêm hai người đã tỉnh lại hai người thống khổ ôm cái ót hoàn toàn l à n g ộ đáng chết nhất định là cao tấn kia tiểu tử làm trương hoành sắc mặt xanh xám phát hiện trên người linh thạch tất cả đều không gặp về sau khuôn mặt càng phát ra v ậ n mèo một bên tưởng thông c ậ t sợ hãi run lẩy bẩy làm sao bây giờ huỳnh ca cao tấn chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta sợ lông t r ư n g hành o che lấy cái hót nghiến răng nghiến lợi nói ta vẫn thật là cùng hắn đòn kiên lên đương a người ta hiện tại là ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử thế nào t r ư n g hành o cố nén đau xót đứng dậy đi đi ngoại môn tìm ta đường ca t r ư ơ n g mười ba thiên phú thứ hai chương mười ba thiên phú thứ hai sáng sớm tiểu viện bên trong cao tấn nhìn qua phía đông vừa thò đầu ra mặt trời dứt khoát ăn vào nguyên một bao thuốc sổ có câu nói tốt người không hung ác đứng không vững muốn mạnh lên liền muốn đối với mình hung ác một điểm hô cao tấn giãn nhẹ một hơi vô vô cái bụng lấy đó đối dạ dày trấn an đón lấy đến chính là chờ đợi thuốc sổ có hiệu lực thời gian thuận thế đem mua sắm tới các loại dược liệu thu xếp mở dựa theo trong đầu dược lý tri thức chính thức bắt đầu luyện dược thực tiễn cũng không lâu lắm trong bụng liền bắt đầu cuồn cuộn nhưng không có lần trước tới máy liệt tiện ý theo nhau mà tới cao tấn vội vàng bông xuống trong tay sự tỉnh phóng tới nhà xí chuyến đi này chính là dòng g ã một buổi sáng khi hệ thống nhắc nhở vang lên một khắc này cao tấn mệnh là trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đinh bài tiết số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế lần này bài tiết thu hoạch được tẩy t ù y hiệu quả trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác h u y ế t tán toàn thân đó là một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác a lần này tẩy t ù y giống như so mấy lần trước dễ chịu rất nhiều vừa dứt lời trong đầu đ ố n g nhiên ông một tiếng khi tất cả người bắt đầu sao động bất an ngo tạo tình huống như thế nào vừa nhắc lên quần đi ra nhà xí cao tấn một mặt mậm vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới ý đồ ổn định thể nội sao động lực lượng đáng tiếc vô luận hắn làm sao vận hành công pháp đều không làm nên chuyện gì t ừ n g đạo quỷ dị năng lượng tựa như là vỡ đê sóng lớn bình thường tại thể nội mạnh mẽ đông tới cảm giác thân thể tùy thời có khả năng nổ tung quỷ dị tình huống khiến cao tấn tê cả ra đầu một lát sau sao động năng lượng dần dần bình tĩnh lại đến cũng không hẹn mà cùng hội tụ hướng ngay trong thức hải vâng cao tấn chỉ cảm giác trong đầu h n h một tiếng ý thức lâm vào ngắn ngủi chống không trí nhớ kiếp trước xuất hiện ở trước mắt thay nhau hiện, hiện. không biết qua bao lâu khi hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm lại có loại phân không rõ kiếp trước kiếp này h ảo giác tại sao có thể như vậy cao tấn mờ mịt nhìn xung quanh b ố n phía cảm giác hết thệ đều có chút không chân thực vừa vặn đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại nhìn ngay trong thức hải nguyên bản kim sắc nguyên linh tiểu nhân đã rút đi một thân kim sắc biến thành ảm đạm màu xám đậm thể n ộ i mơ hồ lóe ra l ấ m ta l ấ m tấm ánh sáng nhạt tựa như vũ trụ minh ông biến hóa này khiến cao tấn giật n ả y cả mình hoài nghi có phải là tu luyện ra được rẽ vội vàng đem ý thức thăm dò vào nguyên linh nội bộ xem xét đạt được kết quả lại làm cho hắn một mặt mực t ừ do xét đến sinh mệnh tin tức đến xem mình sinh mệnh nguyên linh không có vấn đề gì chỉ là tại nguyên bản thủy duyên tri lực cơ sở bên trên ngoài định mức nhiều hơn đầu thứ hai nguyên linh thiên phú tin tức tất nhiên tri lực hết thể tự nhiên trung quy tất nhiên tất nhiên tri lực hiệu quả tăng cường cái gì ý tứ cao tấn vừa mừng vừa sợ đây là lại một cái nguyên linh thiên phú tại sao có thể như vậy mỗi người không phải chỉ có một loại thiên phú sao chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua nguyên nhân cao tấn rất rõ ràng là một người xuyên việt mình cũng không phải là đúng nghĩa một người có lẽ đây chính là hắn thức tỉnh ra thiên phú thứ hai nguyên nhân chủ yếu tất nhiên c h i lực hết thể tự nhiên trung quy tất nhiên ngoa tạo cái này không phải liền là giữ gốc hệ thống hiệu quả sao chẳng lẽ nói giữ gốc hệ thống kỳ thật cũng không phải là hệ thống mà là một loại đặc thù nguyên linh thiên phú hoặc là nói ta cái này thiên phú thứ hai kỳ thật cũng không phải là đúng nghĩa thiên phú mà là một loại hệ thống hắc nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi lâm vào trầm tư hồi tưởng xuyên qua lúc đất rung núi chuyển trang diện cùng bên dưới vách núi trống rông xuất hiện vết n ư ớ không gian mình xuyên qua chỉ sợ không phải ngẫu nhiên hết thệ đều giống như được a n b à i tốt đồng dạng cái này khiến cao tấn cảm thấy vô cùng kiềm chế dù sao bị người âm thầm điều khiển nhân sinh là một loại rất thao đ ả n cảm giác nhưng hắn cũng rất rõ ràng hiện tại suy nghĩ những này không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ có chờ hắn tu luyện tới độ cao nhất định thời điểm mới có tư cách đi phá giải cái này phía sau bí ẩn lấy lại tinh thần cao tấn đem chú ý điểm đặt ở mình tiên h phú thứ hai bên trên lại nói cái này tiên h phú thứ hai hiệu quả đến tột cùng làm như thế nào lý giải từ phía trên phú tin tức đến xem tất nhiên chi lực rõ ràng cùng giữ gốc hệ thống có c h ố liên quan nhưng thiên phú trong tin tức tăng cường cụ thể tăng cường tại chỗ nào mang theo nghi hoặc đi vào trong viện chuẩn bị thông qua thực tế nếm thử phân tích ra tất nhiên chi lực cụ thể hiệu quả liên tiếp ba chiêu hoa thải quan g đạn x u ố n g d ư ớ i giữ gốc gần ngay trước mắt đứng đắn hắn chuẩn bị dùng không quyền điệp ra lần thứ m ộ ư ơ i chín lúc công kích trong đầu sớm vang lên hệ thống nhắc nhở đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương cao tấn tại chỗ ngốc trệ tất nhiên chi lực hiệu quả đã không cần nói cùng biết ngo tạo cao tấn kìm lòng không được tuân g a nói t ụ kích động chi tâm lộ rõ trên mặt nguyên lai、like、là chuyện như vậy rất hiển nhiên chính thức thức tỉnh tất nhiên chi lực về sau công kích giữ gốc điệp ra số lần đã từ hai mươi lần giảm bớt thành mười chín lần mặc dù tăng lên không lớn nhưng lại cực lớn để cao chiến đấu thể nghiệm dù sao sau này trồng giữ gốc chỉ cần ba lần hoa thải quang đạn liền có thể trồng đầy không cần lại không đánh m ộ t quyền trọng yếu nhất chính là thiên phú hiệu quả cũng là có thể trưởng thành bây giờ có thể giảm bớt một lần về sau liền có thể giảm bớt hai lần ba lần bốn lần mang tới biến hóa cũng sẽ càng lúc càng lớn duy nhất tương đối lung túng chính là về sau số tầng tính toán sẽ khá là phiền thoái dù sao hoa thải quang đạn một chiêu xuống dưới chính là sáu lần công kích một khi giữ gốc số tầng hạ thấp mười tám lần liền sẽ lâm vào lúng túng hoàn cảnh chỉ có thể thông qua hai phát hoa thải quang đạn năm lần bình a đến giải quyết xem ra chỉ có một chiêu hoa thải quang đạn còn chưa đủ được lại cả một chiêu hai đoạn hoặc là ba đoạn kỹ năng phối hợp mới được cái này cùng tìm tiền lẻ đồng dạng nếu như chỉ có sáu khối tiền mệnh giá tiền tệ thối tiền lẻ sẽ rất phiền phức nhưng nếu như lại phối hợp một chút hai khối ba khối tiền tệ trả tiền thừa liền sẽ đơn giản rất nhiều đúng rồi đại dự gốc có hay không biến hóa nghĩ đến nơi này cao tấn không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử trước đó giai đoạn hai đại dự gốc muốn năm lần tiểu dự gốc mới có thể phát động đã tất nhiên chi lực đối tiểu dự gốc có tăng lên có thể hay không đối đại dự gốc cũng có tăng lên cao tấn yêu cầu không cao chỉ cần từ năm lần tiểu dự gốc biến thành bốn lần tiểu dự gốc hắn liền thỏa mãn nhưng mà khi hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa một k h ắ c này cao tấn lại ngây ngẩn cả người đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giai đoạn hai g i gốc tạo thành hai trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương cao tấn một mặt mậm hoài nghi mình xuất hiện ảo giác mặc dù tại khảo thí trước đó tích lũy qua một chút công kích số tầng nhưng khoảng cách đại d i ữ gốc còn xa cực kỳ làm sao lại đột nhiên phát động đại d i ữ gốc đây cao tấn cực lực bình phục hô hấp tiếp tục tiến hành nếm thử ba phát hoa thải quan g đạn xuống dưới thành công phát động tiểu d i ữ gốc tiếp lấy lại là ba phát hoa thải quan g đạn đạt được kết quả làm hắn trong lòng c ổ n loạn trận mắt hốc mồm đúng vậy lần này d i ữ gốc vậy mà lần nữa phát động hai trăm linh ngoài định mức tổn thương đại g i gốc ta không phải đang nằm mơ chứ cao tấn một mặt khó có thể tin tiếp tục nếm thử mấy lần về sau mới rốt cục giám x á c định ra tới đúng vậy không sai thức tỉnh tất nhiên chi lực về sau giai đoạn hai giữ gốc phát động điều kiện trực tiếp từ năm lần tiểu giữ gốc biến thành hai lần nói cách khác một phát tiểu giữ gốc về sau tiếp theo phát nhất định đại giữ gốc vốn nghĩ có thể giảm bớt một lần liền thắp nhang cầu nguyện không nghĩ tới vậy mà trực tiếp giảm bớt ba lần t ba nguyên lai、like、đây mới là giữ gốc hệ thống lực lượng chân chính sao cao tấn hít sâu một cái khí lạnh lần thứ nhất cảm thấy mình cho rồi rất hiển nhiên từ thức tỉnh tất nhiên chi lực một khắc kia trở đi giữ gốc hệ thống lực lượng mới xem như chân chính thể hiện ra trước đó giữ gốc hệ thống nhiều nhất chỉ có thể coi là thử chơi bản mà thức tỉnh tất nhiên chi lực mấu chốt hiển nhiên đến từ tẩy tủy hiện tại xem ra trước đó nguyên linh tiểu nhân nhan sắc ít đi tình huống cũng là bởi vì bài tiết tẩy tủy xem ra có cần phải mua chút thuốc sổ làm đồ ăn vặt cao tấn ánh mắt dạng d ợ n g h i đến trong t h o á n g chốc vỗ chán một cái ta đi suýt nữa q u ê n mất ta mẹ nó không phải liền là luyện dược sư sao nói xong vọt thẳng hướng trong phòng bắt đầu vùi đầu luyện chế đơn giản một chút dược vật bốn nội môn tiểu não qua chuyên môn trong trạch viện tiểu não qua chính vung vẩy roi r a toàn lực ứng phó phát tiết trong lòng ngột ngạt không biết còn tưởng rằng hắn cùng giang thiếu đình có thâm cựu đại hận gì mắt thấy cùng đây bên cạnh quan chiến cố chính vân không khỏi đám lên lông mày kỳ quái nha đầu này lấy ở đâu như thế đại hòa khí cố chính vân trầm ngâm bản thân tỉnh lại nói ta cái này vài ngày cũng không đắc tội nàng a chẳng lẽ cũng bởi vì ta thu thiếu đình cái này đệ tử nghĩ đến nơi này cố chính vân không khỏi lệ nóng doanh trọng xem ra vân vân mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là rất không muốn xa rời ta đứng nhất định là như vậy n h a đồn g ố c ngươi thế nhưng là vi thuốc tâm đầu nhục vi thuốc làm sao có thể xem nhẹ ngươi đây cho tới nay hắn đều đem nguyễn v â n vân xem như mình con gái ruột bây giờ biết được khuê nữ trong lòng như thế quan tâm hắn là phụ thân trong lòng cái kia cao hơn a liền cùng ăn ong mật phân đồng dạng nhưng trên thực tế nguyễn v â n vân căn bản không có ăn ăn giấm chỉ là bởi vì trước vài ngày bị người đánh thành đầu heo nhẫn nhịn đầy bụng tức giận cái này hai ngày hắn một mực chờ đợi cao tấn tới cửa thậm chí đem bồi luyện nhiệm vụ thù lao để cao đến một nghìn hai trăm điểm công hiến nhưng cao tấn cũng không có xuất hiện cái này khiến nàng một bụng tức giận không chỗ phát tiết vừa vặn cố chính vân hôm nay mang giang thiếu đình mang tới thế là liền đem một bụng tức giận phát tiết vào vị này tiện nghi sư huynh trên thân đồng dạng hiểu lầm còn có giang thiếu đình đối mặt nguyễn v â n vân như chó điên thế công cùng hung tợn ánh mắt giang thiếu đình một trận lâm vào thật sâu mê man g cùng bản thân hoài nghi xem ra vân vân sư mội không quá ưa thích ta hắn tự nhận mình tại hình tượng bên trên coi như có co thiên phú đối với người khác phái có rất mạnh lực sát thương cho nên trước khi tới hắn rất có lòng tin cùng vị sư mội này giữ gìn mối quan hệ ai có thể nghĩ vừa mới gặp mặt nguyễn v â n vân liền bày biện một t r ư ơ n g mặt tối sau đó đầy mắt khiêu khích tới câu nghe vân thúc nói ngươi rất lợi hại có dám theo hay không ta đánh một trận giang thiếu đình mặc dù có chút cứng gắc nhưng vẫn là đáp ứng l u ậ n bàn dù sao hắn đối nguyễn v â n vân thực lực cũng thật cảm thấy hứng thú thế là liền có hiện tại cái này một mặt bốn lại là mỹ hảo sáng sớm trần ánh ánh cùng thường ngày ở trong viện luyện tập kiếm chiêu chỉ là nhìn qua có chút không quan tâm cách đó không xa t r ư ơ n g hành o chính quy quy củ cự quét dọn tiểu viện trên đầu băng vải nói hắn tao nộ t i ệ u trương đầu của ngươi thế nào thấy trương hoành trên đầu đeo băng trần ánh ánh không khỏi ngừng động tác trong tay a thấy trần sư tỷ chủ động cùng hắn nói chuyện trương hoành thụ sủng ngực kinh vội vàng đáp lại nói cái kia hôm qua uống nhiều quá trên đường không cẩn thận ngã một phát lại là uống rượu trần ánh ánh cau lại lông mày các ngươi tạp dịch viện đệ tử đều là tự quỷ trương hoành còn có thể nói cái gì chỉ có thể bồi tiếu gật gật đầu đúng rồi thiểu cao sư đệ ngươi biết sao trần ánh ánh ma xui quỷ khi nói không biết vì sao nàng gần nhất luôn nhớ tới cao tấn tại nàng trong nội viện quét dọn hình tượng nhất là mỗi sáng sớm luyện kiếm thời điểm cao tấn luôn luôn tấp nập xuất hiện tại hắn trong đầu thiểu cao t r ư ơ n g hành o trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng chính là đời trước tạp dịch ở ta nơi này làm việc qua mấy tháng nhớ không lầm tựa như là gọi cao tấn a người nói cao tấn a t r ư ơ n g hành o đầu tiên là giật mình trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm sư tỷ tìm hắn có chuyện gì trần ánh ánh hơi xứng sở trong thoáng chốc lắc đầu nói không có gì ta liền tùy tiện hỏi một chút nói xong bản thân hoài nghi lắc đầu tiếp tục bắt đầu luyện kiếm chỉ là càng luyện càng cảm thấy tâm phiền ý loạn tổng cảm giác thiếu một chút mà cái gì mà trương hoành nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh ta đi cao tấn kia tiểu tử sẽ không thật cấu kết lại trần sư tỷ đi không có khả năng không có khả năng trần sư tỷ làm sao có thể coi trọng hắn nhất định là ta nghĩ nhiều rồi chương mười bốn nguy cơ chương mười bốn nguy cơ luyện dược quả nhiên không phải kiện chuyện dễ dàng lý luận giảng vang đ ộ n trời vừa đến vào tay lại cùng t i ể u chạy đồng dạng dòng dã một ngày xuống tới sửng sốt ngay cả một phần hợp cách thành phẩm đều không có lấy ra vật liệu ngược lại là lãng phí không ít nhìn xem trong lò luyện đan đen rồi bẹp bật phấn cao tấn lâm vào thật sâu mê man g không nên a chẳng lẽ trên sách lý luận cùng trình tự là sai ngay tại cao tấn suy nghĩ là cái nào khâu xảy ra vấn đề lúc ngoài cửa viện truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa cùng tiếng hô hoán tân tấn ngoại môn đệ tử cao tấn ra nhận lấy tháng này cắt cử cao tấn giật mình vội vàng đi ra ngoài xem xét tình huống đẩy cửa ra một thân mang phiên trực trang phục ngoại môn đệ tử đứng ở ngoài cửa một bộ vội vàng sao động bộ dáng thấy cao tấn ra cầm lấy tài liệu trong tay ngọc g i n xác nhận cao tấn thân phận nói cao tấn đúng không đây là người tháng này cắt cử nhiệm vụ đến dùng thân phận bài ký nhận hạn làm phiên sư huynh cao tấn bồi tiếu móc xuất thân phận bài đón lấy cắt cử nhiệm vụ phiên trực đệ tử nói bổ sung làm tân tấn ngoại môn đệ tử lần thứ nhất cắt cử nhiệm vụ nhất định phải tự mình hoàn thành không thể tìm người thay thế minh bạch minh bạch đưa tiễn viên trực đệ tử cao tấn không khỏi đem thần thức d ò vào thân phận bài nhiệm vụ tin tức tùy theo hiện hiện h n g o hải cắt cử nhiệm vụ săn giết quỷ nha lang nội dung tiến về nam bộ đảo phong lĩnh săn giết năm đầu quỷ nha lang lại không thua kém mười cấp kỳ hạn một tháng kỳ hạn bên trong chưa hoàn thành thì coi là thất、bại. lần đầu cắt cử ban thưởng túi chữ vật tinh nhãn vẫn được cao tấn có chút hài lòng gật đầu chính là đà phong lĩnh hơi có chút xa cái gọi là cắt cử nhiệm vụ có thể hiểu thành là một loại biến hướng phúc lợi nhiệm vụ ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều sẽ thu được một lần cắt cử nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể thu được tháng đó linh thạch phụ cấp nếu như tại kỳ hạn bên trong không có hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị khấu trừ tháng đó phụ cấp đương nhiên nếu như có thể trở thành nội môn đệ tử mỗi tháng coi như cái gì đều không làm cũng có thể dẫn tới một món linh thạch phụ cấp nói chắn ra là ngoại môn đệ tử vẫn không có thoát khỏi đi làm công nhân thân phận chỉ là so tạp dịch đệ tử dễ dàng chút cao tấn là lần đầu tiên tiếp vào các cử cho nên ban thưởng là túi chữ vật cùng tinh nhãn xem như cho người mới đệ tử đại gói quả làm người tu luyện thiết yếu cơ sở hai k i ệ n bộ túi chữ vật cùng tinh nhãn ý nghĩa vẫn là rất trọng yếu túi chữ vật cũng không cần nói nhà ở du lịch thiết yếu mà tinh nhãn thì là một loại cùng loại với kính s ắ t tròng đặc thù trang bị đem thần thức rót vào trong đó liền có thể thời gian thực giám sát mục tiêu lượng máu tin tức cùng chiến đấu bên trong tổn thương số liệu trở chút là nguyên linh người tu luyện ắt không thể thiếu phụ trợ trang bị phương diện chế thuốc trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không có gì tiến triển vẫn là trước tiên đem tân thủ hai kiện bộ làm được tốt làm sơ suy tư về sau cao tấn quyết định trực tiếp xuất phát tiến về đ ả o phong linh bốn ngoại môn chấp pháp đường t r ư ơ n g hành o xoắn suýt một ngày vẫn là quyết định đem sáng sớm hôm qua tình huống hồi báo cho mình đường huynh đường huynh đường huynh ra đại sự t r ư ơ n g hành o trách trách hô hô xông vào chấp pháp đường phòng nghỉ trong phòng nghỉ một giá người cường tráng tóc ngắn thanh niên chính nghiêm túc lĩnh hội vừa tới tay mới công pháp người này chính là trương hoành đường huynh trương văn hạo thấy trương hoành vô cùng lo lắng dáng vẻ trương văn hạo tức giận nói trách trách hô hô làm gì lại khiến người ta nện cho không phải trương hoành lắc đầu nói ta có chuyện quan trọng cùng ngươi báo cáo ngươi có thể có cái gì chuyện quan trọng là liên quan tới trần sư tỷ ồ trương văn hạo sắc mặt lập tức nghiêm túc lên nói nghe một chút là có chuyện như vậy trương hoành đem sáng sớm hôm qua cùng trần ánh ánh đối thoại thuật lại một lần nghe xong trương hoành nói trương văn hạo không khỏi luồn lên tức s ạ mặt lại sắc mặt khó coi nói ta biết ngươi cùng cao tấn kia tiểu tử có thù nhưng ngươi cũng không về phần lập loại này không có đầu góc nói lao à. đ ư ờ n g huynh ta thể với trời ta nói đều là thật trương hoành đều nhanh gấp góc trần sư tỷ ngay cả là sư huynh đều nhìn không lên có thể coi trọng cao tấn nói đùa cái gì trương văn hạo không nhịn được nói được rồi không có việc gì cút nhanh lên c á cái c này đang bật đ ầ u đ ừ n g a đường huynh ta thật không có l ừ a ngươi đang khi nói chuyện một lén lén lút lút thanh niên đi đến nhỏ giọng báo cáo sư huynh ngươi để ta chằm chằm kia tiểu từ đã xuất phát nhanh như vậy trương văn hạo kinh ngạc nói không sai vừa tiếp vào cắt cử không lâu liền lên đường được ta biết trương văn hạo trầm ngâm gật đầu ra hiệu đối phương lui ra thấy đường huynh chuẩn bị khởi hành một bên trương hoành nhịn không được hiếu kỳ hỏi đường huynh đây là muốn đi làm gì còn có thể làm gì trương văn hạo tức giận nói tuy nói ngươi tiểu tử bùn nhau đỡ không lên tưởng nhưng c h ú n g quy là ta người trưng ra không thể để cho ngươi bạch bạch bị người bắt nạt cao tấn bên này rời đi cổ thương phái về sau liền thẳng đến đả phong lĩnh mà đi vừa đi không bao xa liền ẩn ẩn cảm giác có người đang theo dõi chính mình cái này khiến cao tấn không tự giác căng thẳng thần kinh Người nào? trước ì h tương đó i cùng trương hoành bọn hắn tại sòng bạc pha cho lúc từng gặp trương văn hạo mấy lần cho nên một chút liền nhận ra trương văn hạo trương văn hạo cười nhạt gật đầu đã biết là ta vậy ngươi hẳn là có thể đoán được ta tới mục đích à? kỳ quái ngươi là như thế nào biết ta rời đi tông môn cao tấn ngưng lông mày hỏi ở ngoại môn lăn lộn nhiều năm như vậy nhờ quan hệ an bài cho ngươi một cái rời đi tông môn nhiệm vụ rất khó sao trương văn hạo ánh mắt rêu rêu nói nhìn trương sư huynh ý tứ là nghĩ đối ta người mới này hạ thủ đi cao tấn con ngươi hơi co lại yên lặng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không không không ta t r ư ơ n g mẫu người làm sao có thể tổn thương đồng môn ngươi là chết tại quỷ nha lang trong tay trương văn hạo âm lánh cười xấu xa nói điều tra hồ sơ ta đều giúp ngươi sớm viết xong thôi được vậy cũng chỉ có thể lính giáo sư huynh cao chiêu đang khi nói chuyện đưa tay ném ra một chiêu hoa thải quan g đạn siêu siêu siêu sáu quả thải sắc quan g đạn tại không trung vạch ra duyên dáng đường vòng c u n g trực kích trương văn hạo mà đi phía công chống cự trương văn hạo khinh miệt cười một tiếng trong tay c h ố n g rỗng xuất hiện một thanh trường đao nhẹ n h õ m tránh đi quan g đạn doanh tạng vung đao hướng cao tấn đánh tới tốc độ thật nhanh cao tấn rất rõ ràng mình cùng trương văn h ạ thực lực sai biệt không dám có chút chủ quan vội vàng xông vào bên cạnh rừng tây dựa vào rừng c â y địa hình phức tạp kéo dài thời gian đáng tiếc trương văn hạo đã cấp m ộ ư ơ i chín lại là vật lý cận chiến lộ tuyến tốc độ nhanh hơn hắn ra không ít vê anh một đạo đường kính hơn hai mét kiếm khí quét ngang mà đến ngăn cản tại giữa hai người có cây bị chặn ngang c h ặ t đứt từng k h ỏ a đại thụ ẩm vang ngã xuống đất cao tấn mặc dù cực lực né tránh nhưng vẫn là bị kiếm khí biên giới cọ đến cánh tay trái bị mở ra một vết thương m á u tươi chảy r ò n g đau đớn kịch liệt khiến cao tấn mồ hôi lạnh ứa ra khí huyết tại chỗ từ ba ba ba trăm h ạ thấp hai tám trăm bảy mươi bảy điểm nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất càng đáng sợ chính là bởi vì vết thương trên cánh tay miệng sinh mệnh lực cũng rớt xuống hai điểm đồng thời theo huyết dịch trôi qua sẽ còn tiếp tục rơi xuống cũng may còn có hơn tám mươi điểm sinh mệnh lực lật t y không về phần trực tiếp mất mạng quả thực không chịu nổi một kích trương văn hảo khinh miệt cười một tiếng lần nữa vung đao đ á n h tới chuẩn bị như vậy kết thúc cao tấn sinh mệnh cao tấn cắn chặt hàm răng hoa thải quang đạn lần nữa phát động liên tiếp sáu khỏa quang đạn tại trương văn hảo trước người nổ t u n g hình thành một đạo chói lọi thải sắc quang vụ cái gì phá chiêu số trương văn hảo cao lại lông mày Cấp t kiếm, ẩn ẩn không không kiếm khí từ h ả i s trương văn hạo bà vai thấu thể mạ qua lưu lại một cái to bằng ngón tay lô máu cả người bị tại chỗ hất tùng ở mặt đất nương theo lấy một tiếng tê kiệt lực kêu thảm trương văn hạo bị tại chỗ trọng thương hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến mình sẽ bị một cái cấp một ư ơ i một tiểu tử bị thương thành dạng này đồng thời cũng bị phong chỉ kình uy lực khủng bố dọa cho phát sợ ách nguyên lai、like、không có hộ giáp phòng thân sao thấy trương văn hạo bả vai trực tiếp bị phong chỉ kình xuyên thủng cao tấn không khỏi hơi kinh ngạc đã như vậy kia còn có cái gì phải sợ không có hộ giáp phòng thân tình hôn g ư ớ i đại gia chơi đều là hồn đấu la ai sợ ai a muốn biết phong chỉ kình thế nhưng là tự mang m ộ ư ơ i hai điểm cắt chém hiệu quả tại không có hộ giáp phòng hộ tình hôn giới chỉ dựa vào huyết nục chi khu là khẳng định gánh không được đương nhiên cao tấn mình cũng gánh không được đối phương đao hệ kỹ năng nếu không liền sẽ không thụ thương chỉ là không nghĩ tới đường đường chấp pháp đường đệ tử mà lại ở ngoại môn lăn lộn nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả kiện hộ giáp đều không có không nghĩ tới ngươi tiểu tử còn có chút năng lực là ta chủ quan trương văn hạo vội vàng nuốt vào mấy khoả đan dược nhịn đau đứng dậy nhìn về phía cao tấn ánh mắt sát ý càng đậm đồng thời cũng nhiều mấy phần cẩn thận nói nhảm nhiều quá cao tấn không cùng hắn nói nhảm đưa tay chính là một chiêu h ò a thải con đạn chỉ thấy trương văn hạo hư lạnh một tiếng trường đao nhanh chóng chống đỡ nhẹ nhõm ngăn lại sáu k h ả quan đạn công kích cũng phi tốc hướng cao tân đánh tới kỹ năng làm lạnh bên trong cao tấn nào dám cứng rắn vội vàng dựa vào địa hình chạy trốn vì hoa thải quang đạn bổ sung năng lượng kéo dài thời gian vê anh vê anh vê anh t ừ n g viên đại thụ bị trương văn hạo chặn ngang chặt đứt cách chở cao tấn đường đi n và nó có gan đường chạy trương văn hạo càng đuổi càng nén giận nhưng bởi vì bả vai bị trọng thường hành động tốc độ nhận nhất định ảnh hưởng sửng sốt truy không lên cao tấn cao tấn bên này thần kinh cũng một mực căng thẳng quá trình chạy trốn vô cùng chật vật không có biện pháp hoa thải quang đạn hai năm giây thời gian cu ấn độ chính là hãn bệnh môn rốt cuộc hưu kinh vô hiểm kéo tới thứ ba phát hoa thải quan g đạn cao tấn ánh mắt cũng theo đó lạnh leo bắt đầu xem chiêu siêu siêu siêu sáu khỏa thải s ắ t h à o quang b ắ n ra cũng tại trương văn hạo phía trước nổ t u n g che đậy ánh mắt vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là quen thuộc hương vị phong thích hoa thải quan g đạn đồng thời trong đầu lại ngoài ý muốn vang lên hệ thống nhắc nhở đinh nghe được cái này đinh một tiếng cao tấn chỉ cảm giác hậu môn siết chặt cả người đều l à c h e con t ư ở n g rằng vừa vặn chạy trốn quá trình bên trong không cần thận điệp ra một lần công kích số lần dẫn đến giữ gốc sớm đến hoa thải quang đạn tác chiến số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thu hoạch được kỹ năng đốn ngộ hiệu quả biết được không phải giữ gốc s â m đến cao tấn như chút được gánh nặng cảm giác tựa như tại quỷ môn quan đi một lượt không có biện pháp thật muốn lãng phí hết cái này sóng đại giữ gốc hãn tiểu trái tim nhưng thực sự bị không ngừng chương m ộ ư ơ i năm đánh lui cường địch chương m ộ ư ơ i năm đánh lui cường địch hệ thống nhắc nhở qua đi hoa thải quang đạn kỹ năng mạch kín tựa hồ phát sinh một chút biến hóa nhưng cao tấn hiện tại cũng không rảnh rỗi quan tâm những này thừa dịp thải sắc quang vụ vẫn còn vội vàng đánh ra một chiều phong chỉ kình đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành hai trăm linh ngoài định mức tổn thương nguyên linh đỉnh đầu x u ấ t s ắ c tùy theo dừng lại tại hai điểm bên trên cũng tuân ra một cỗ lực lượng kỳ lạ cùng phong chỉ kình lực lượng hòa làm một thể từ đầu ngón tay bắn ra siêu chỉ kình kiếm khí xuyên phá thải sắc quan vụ trực kích trương văn hạo mà đi đối mặt khí thế hung hung phong chỉ kình trương văn hạo tự biết né tránh không kịp chỉ có thể chính diện cứng rắn chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng lại toàn thân khí thế hội tụ ở trên trường đao gào thét ở giữa chặt n g h i ê n ra một đạo khí nhận khí nhận gào thét mà ra phát ra trận trận không bạo thanh âm vê a n g kiếm khí cùng khí nhận va chạm khuấy động mở tầng tầng khí lãng xung quanh cỏ cây nhao nhao vì đó rung động sau đó khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh ngắn ngủi rằng co qua đi khí nhận ầm ầm tán loạn chỉ kình kiếm khí lại không bất luận cái gì ngăn cản lấy thế không thể đỡ chi thế trực kích trương văn hạ mặt làm sao có thể trương văn hạ quá sợ hãi vội vàng đem trường đao đưa ngang trước người tiến hành ngăn cản keng trường đao mặc dù thành công đỡ được phong chỉ kình nhưng kinh khủng lực xung kích vẫn là đem hắn đẩy lui cách xa mấy mét nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng hắn mới cấp mười một vì sao lại có như thế cường lực chiêu số chẳng lẽ là nguyên linh thiên phú mang tới tăng phúc tại hắn xem ra vừa vạn chiêu kia phong chỉ kình uy lực đã xa viễn siêu ra cấp mười một nên có phạm chủ cao tấn tâm cũng nâng lên cổ họng mắt thấy đại d ữ gốc phong chỉ kình bị ngăn lại không khỏi tê cả ra đầu dù sao t r ồ n g một lần d ữ gốc cũng không dễ dàng t r ồ n g một lần đại g ữ gốc càng là không dễ nhưng mà đứng n g n hắn chuẩn bị tiếp tục chật vật chạy trốn thời điểm trương văn hạo lại trước một bất sợ chỉ thấy trương văn hạo gấp c h e lấy vết thương trên vai sắc mặt tâm tình bất định nhìn chăm chú cao tấn giống như là tại do dự thứ gì cao tấn thấy hình cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định xem ra trương sư huynh hôm nay chưa hẳn có thể bắt được ta a trương văn hạo ánh mắt lấp loe không yên cái này tiểu tử thực lực có gì đó quái lạ tiếp tục đánh xuống cũng chưa hẳn có thể thắng cảm thụ được thể nội không ngừng t r ư ợ t sinh mệnh lực trương văn hạo cuối cùng lựa chọn từ bỏ lạnh lùng nhìn chăm chú cao tấn một chút về sau quay người xông vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa mắt thấy cùng đây cao tấn nỗi lòng lo lắng mới xem như bông x u n g tới cấp mười chín liền tài nghệ này c h ấ p pháp đường cũng bất quá như thế mà cao tấn cười như chút được gánh nặng cười dựa lưng vào dưới một thân cây từ trên quần áo xé rách khối tiếp theo vải đơn giản băng bó lại vết thương thành công trốn qua một kiếp hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi bởi vì hắn rất rõ ràng lấy trương văn hạo trương hoành hai huynh đệ tầm tính chuyện này khẳng định không xong nhất định phải nhanh tăng lên thực lực mới được tại loại lực lượng này vi tôn thế giới chỉ có nắm đấm mới là cứng rắn đạo lý vận công chữa thương một lát sau vết thương dần dần khép lại khi tức cũng trở về bình ổn ý thức chìm vào đến nguyên linh tiểu nhân thể nội hoa thải quang đạn kỹ năng mạch kín tựa hồ tinh giản một chút kỹ năng số liệu cũng phát sinh một chút biến hóa hoa thải quang đạn độ thuần t h ủ 12. t i ê u hao 20 điểm pháp lực hiệu quả phóng thích 6 á u khỏa thải sắc quang đạn mỗi khỏa quang đạn đều có thể độc lập d ẫ n bạo tạo thành pháp thương ba mươi hai pháp thuật tổn thương có thể dùng thần thức điều khiển quang đạn di chuyển quy tích bổ sung năng lượng tốc độ 2.5 giây nguyên lai là tăng lên độ thuần t h ụ sao từ kỹ năng số liệu đến xem quang đạn bội xuất trực tiếp từ hai mươi tăng lên tới ba mươi hai vừa vặn đối ứng m ộ ư ơ i hai điểm độ thuần t h ụ nói cách khác mỗi tăng lên một điểm kỹ năng độ thuần t h ụ liền có thể làm kỹ năng bội s u ấ t tăng lên một theo sáu khoả quan g đạn tính chính là sáu đối với một c h i ề u hai năm giây làm l ệ n h kỹ năng đến nói cái này trưởng thành tuyệt đối tính là rất cao rồi đương nhiên cho dù đ ề cao một mươi hai bội s u ấ t hoa thải quan g đạn tổn thương vẫn như cũ cảm động có lẽ đem bội s u ấ t đề cao đến năm mươi về sau mới có thể có nhất định sức chiến đấu cái này vì cao tấn mở ra hoàn toàn mới mạch suy nghĩ muốn biết kỹ năng độ thuần t ụ tăng lên là kiện chuyện rất phức tạp c A nhanh t i g như vậy liền đột phá mừng rỡ ở giữa thức hải bên trong bỗng nhiên ông một tiếng toàn thân linh khi bắt đầu hướng nguyên linh tiểu nhân liên cùng hội tụ có lẽ là bởi vì vừa vạn cuộc chiến đấu kia mang tới cảm giác áp bách cao tấn vậy mà ở thời điểm này đột phá đến cấp 12. dựa theo trước đó tính ra ít nhất cũng phải hai ba ngày về sau mới có thể đột phá cấp 12. đem tân sinh mười sợi sinh mệnh nguyên khí phân phối hoàn tất sinh mệnh nguyên linh số liệu đã rất khác nhau đẳng cấp 12. khí huyết 3600. pháp lực 360. s i n h mệnh lực 89, ban đầu lực đạo 48. p h á p thương 180. t h ầ n thức 72. lực bốc phát 65, ban đầu p h o n g ngự 60. p h á p kháng 24. tốc độ sáu mươi nhìn xem tự thân xinh đẹp bảng thuộc tính cao tấn lộ ra nụ cười hài lòng trước tiên đem túi chữ vật cùng tinh nhãn đoạt tới tay lại nói đơn giản tu dưỡng sau một thời gian ngắn cao tấn dứt khoát đứng dậy bước lên tiến về đà phong lĩnh lữ t r ì n h bốn mãi cho đến buổi tối thời điểm trương văn hạo mới trở lại trụ sở của mình t r ư ơ n g hành o chính canh giữ ở đường huynh tiểu viện chờ tin tức nhưng mà trương văn hạo cũng không có mang về trong chờ mong tin tức tốt ngược lại một bộ sắc mặt tái nhợt bản thân bị trọng thương bộ dáng đường huynh không phải đi giáo hấn cao tấn kia tiểu tự sao vì sao bị thương thành dạng này trương hoành đầy mắt chân kinh vội vàng tiến lên nâng trương văn hạo cắn chặt hàm răng sắc mặt khó coi nói thối tiểu tử ngươi làm sao không nói cho ta kia tiểu tử mạnh như vậy ai cao tấn sao trương hoành một mặt mờ mịt nói nhảm trương văn hạo nghe răng trận mắt che lấy vết thương kia tiểu tử mặc dù mới cấp mười một nhưng thực lực tuyệt không tại ta phía dưới làm sao có thể trương hoành kinh ngạc nói huynh trưởng thế nhưng là cấp mười chín cao thủ ngươi không hiểu vì huynh tuy có cấp mười chín thực lực nhưng nguyên linh thiên phú rất kém còi trương văn hạo đầy mắt đau khổ cùng không cam lòng mà lại một mực bị lực lượng cực hạn kẹp lấy hơn một năm đến nay thực lực không có chút nào tiến triển cao tấn kia tiểu tử mặc dù chỉ có cấp mười một nhưng nguyên linh thiên phú tuyệt không phải bình thường nếu không cũng không có khả năng đem ta bị thương thành d ạ n g này t r ư ơ n g hoành nghe như lọt vào trong sương mù hắn đối tu luyện phương diện một mực không thế nào để bụng cho nên cũng nghe không hiểu nhiều đúng rồi ngươi biết kia tiểu tử nguyên linh thiên phú là cái gì không không rõ ràng t r ư ơ n g hoành mở mịt lắc đầu có được mạnh mẽ như vậy thiên phú kia tiểu tử có rất lớn tỷ lệ tấn thăng nội môn nhất định phải đuổi tại hắn tấn thăng nội môn trước đó tiêu diệt hắn nếu không huynh đệ của ta hai người đừng nghĩ tại cổ thương phái lẫn bảo trương văn hạo sắc mặt âm trầm nói đúng rồi ngươi buổi sáng nói chuyện kia là thật sao trương hoành thế nói thiên c h â n v ạ n s ắ c vậy được trương văn hạo trầm ngâm gật đầu chờ ta thương lành tìm cơ hội dẫn ngươi gặp lội la sư huynh nhưng tốt nhất lại thêm chút chi tiết tỷ như trần sư tỷ cùng cao tấn tại nhập môn trước đó liền nhận biết cái gì gia tăng một chút tính chân thực dạng này có thể hay không không tốt lắm yên tâm trên đời này nhất cao minh hoang nôn chính là một nửa nói thật một nửa lời nói dối trương văn hạ âm lánh cười nói chỉ cần hắn cùng trần sư t ỷ s xác thực có lui tới vậy cái này hết thẻ chính là thật minh bạch chương mười sáu tinh nhãn chương mười sáu tinh nhãn đa phong lĩnh một nhóm cao tấn vận khí coi như không tệ rất nhanh liền gặp được một chỗ quỷ nha lang nơi ở tốn hao dòng g i hai ngày thời gian thành công săn giết được năm đầu mười cấp trở lên quỷ nha lang trở lại cổ thương phái lúc đã qua thời gian một tuần ngoại môn chủ phong vẫn là trước sau như một náo nhiệt vô số đệ tử lui tới mỗi người quản lý chức vụ của mình duy trì lấy môn phái vận chuyển bình thường một đường tìm tới cắt cử nhiệm vụ giao tiếp đại sành nhìn thấy nhiệm vụ giao tiếp viên một khắc này cao tấn không khỏi s ừ n g sốt một chút kia là một vị d á người n g bốc lửa khí chất đoan trang nội môn sư tỷ rõ ràng mọc ra một bộ xinh đẹp vũ mị h ỏ a thủy bộ dáng trên thân lại lộ ra một cô nhà lành nữ t ử khí c h ấ t không sai chính là trần á n h á n h vị kia tốt khuê nữ liêu tâm liêu sư tỷ nguyên lai、like、tại các cử đại sảnh nhậm trước sau cao tấn một bên lễ phép chào hỏi một bên đem giang sói cùng ra sói bảy ở trên q h ỏ e là người a liêu tâm bừng tỉnh bừng tỉnh thần tài nhận ra cao tấn trên giới dò xét cao tấn một chút đến giao nhiệm vụ、ừ. cao tấn rất cung kính đưa lên thân phận của mình bài liêu tâm tiếp nhận thân phận bài thuần thục xác nhận nhiệm vụ tin tức thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ vật phẩm rất mau đem thân phận bài trả lại đến cao tấn trong tay không sai giang sói cùng ra sói phẩm chất cũng còn đi chờ một lát ta đi lấy một phần lần đầu cắt cử ban thưởng làm p h i ề n liêu sư tỷ liêu tâm lơ đến cười cười xoay người đi trong khố phòng xuất ra một cái có thêu cổ thương phái đánh dấu túi chữ vật cùng một cái tiểu x à o hộp ngọc tinh xảo a đây là phần thưởng của ngươi cất kỹ cao tấn hài lòng cất kỹ túi chữ vật cùng tinh nhãn ma xui quỷ khiến thuận miệm hỏi một câu đúng rồi trần sư tỷ gần nhất còn tốt đó chứ lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút không có khác ý tứ nhưng l i ê u tâm hiển nhiên không cho rằng như vậy ha ha tiểu tử bản sự không lớn khẩu vị ngược lại là không nhỏ l i ê u tâm đôi mắt hơi nghiêng mang theo chơi hương vị coi trọng nhà ta hoành oanh đúng không ách cao tấn biểu lộ cứng ngắc nói ta chỉ là đơn thuần quan tâm một chút trần sư tỷ quan tâm l i ê u tâm giống như cười mà không phải cười nói nghĩ quan tâm nhà ta hoành oanh nhiều người đi ngươi cảm thấy mình có thể đứng hàng hào sao bị l i ê u tâm như thế sặt một cái cao tấn khó tránh khỏi có chút nén giận nhưng cũng chỉ có thể đem hỏa khí nuốt xuống nguyên nhân cũng rất đơn giản đánh không lại muốn trách chỉ có thể trách mình nhận tiện trực tiếp rời đi tốt bao nhiêu nhất định phải đến một câu như vậy được làm ta cái gì đều không nói q u o á i dày cao tấn hậm hực biểu môi nói xong cũng không quay đầu lại thoát đi c ắ c thử nhiệm vụ đ ạ i sảnh trong lòng tầm h mắng một tiếng s u ố i quậy không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao các bản sự không lớn tính tình vẫn còn không nhỏ liêu tâm biểu môi cảm t h ẳ n nói hiện tại tiểu nam sinh a thật sự là càng ngày càng không có tự mình hiểu lấy rõ ràng như vậy phổ thông cũng không biết ở đâu ra tự tin không hiểu thấu bị người khinh bị một trận hảo tâm tình nháy mắt không có cũng may cao tấn tâm tính cũng tạm được rất mau đem sự tỉnh quên hết đi trở lại ngoại môn tiểu viện sắt vách chu chính cùng triệu duyệt tiểu viện đều đại môn khóa chặt xem ra hai người cũng bắt đầu ra nhiệm vụ mở khóa mở cửa một mạch mà thành mới vừa vào cửa l i ê n ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an khí tức ta đi trong nhà sẽ không bị t ặ c đi vừa dứt lời l i ê n nghe trong phòng truyền đến một tiếng giống như đã t h n g quen biết giọng nữ hừ hừ có thể tính đem ngươi cho chờ trở, trở về ai cao tấn nháy mắt cảnh d ắ c lên dám ở nhà ta dương ai tiểu tặc nhìn đánh chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng khét ê một đạo cầm trong tay roi ra thân ảnh tiểu tiểu từ trong nhà chạy vội mà ra lăng lệ trường tiên trực kích cao tấn anh tuấn khuôn mặt cao tấn vội vàng lách mình tránh đi công kích lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương đầy mắt kinh ngạc nói tiểu n á o qua ngươi mới là tiểu n á o qua cả nhà ngươi đều tiểu n á o qua nguyễn v â n vân rõ ràng bị ngoại hiệu này k h í quá sức trực tiếp vung vẩy trường tiên lần nữa đánh tới ách cao tấn một bên trốn tránh một bên chống đỡ ngươi là thế nào tìm tới ta nơi này nguyễn văn vân một bên đuổi đánh tới cùng một bên hung tận đáp lại nói điều tra thêm ai tiếp ta nhiệm vụ chẳng phải biết rồi tốt ta cao tấn lại á khẩu không trả lời được ngừng ngừng ngừng nguyễn văn vân trần trờ dừng lại thế công nho nhỏ đầu thật to giấu chấm hỏi thế nào ngươi tại nhà ta ngồi s ổ m bao lâu ba ngày làm chờ ba ngày cao tấn kinh ngạc lấy chừng t o mắt liền vì tìm ta rửa sạch nhục nhã không phải đâu khu khu vậy ngươi thật là đủ nhàn ách có kiên nhẫn cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói kia là nguyễn v â n vân đắc ý d ơ lên cái cảm sau đó cấp tốc nghiêm túc lên bớt nói nhảm hôm nay cô nãi nãi tất đánh g ã y chân chó của ngươi tiểu roi ra chỉ vào cao tấn cái mũi không kịp chờ đợi muốn đánh đã thấy cao tấn n h ả m chán đánh áp k h o á t tay nói đi nha đầu ca hiện tại mệt muốn chết không có g i n h đùa tiểu hài mau về nhà tìm nhà ngươi đại nhân đi ngoan nghe lời nói xong một mặt buồn ngủ đi hướng trong phòng thôi được cô nãi nãi cũng không phải loại kia dậu đổ bìm leo người nhìn ngươi xác thực rất mệt mỏi dán vẻ hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng nguyễn văn vân mặc dù ngang ngược một chút nhưng làm việc coi như quang minh lỗi lạc rất có điểm giang hồ hiệp nữ hương vị dạng này buổi sáng ngày mai đi ta chỗ ấy địa phương rộng rãi một điểm cao tấn d ở khóc d ở cười cứng rắn gạt ra vẻ mỉm cười được rồi nữ hiệp ngài nhẹ nhàng hì hì vậy liền định như vậy nữ hiệp xưng hô thế này không thể nghi ngờ nói đến nguyễn vân vân trong tâm khảm tại chỗ mặt mày hớn hở đắc ý rời đi tiểu viện ai nhị thế tổ sinh hoạt chính là nhẹ nhõm không giống ta mỗi ngày đều tại vì sự t ì n h các loại phát sầu một mặt hâm mộ đưa tiễn tiểu n á qua quay đầu đi nhã xí thả ra một đợt về phần sáng mai luật bàn hắn căn bản không có để ở trong lòng người nhị thế tổ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nhưng hắn không được nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian tăng lên chính mình trở lại trong phòng đem các loại vật phẩm cất vào túi chữ vật sau đó lại phóng xuất lại trang đi vào chơi quên cả trời đất tuy nói môn phái ban thưởng túi chữ vật không gian không lớn chỉ có bốn cái phương dáng vẻ nhưng cao tấn đến nói đã đủ đ ó lấy thận trọng mở hộp n g ọ c ra bên trong đệm lên một tầng mềm mại hàng dệt hàng dệt bên trên trưng bày một đôi cùng loại kính sắt trọng tinh thể chế phẩm mỏng như sợi tóc ó n g ánh trong suốt thử đem tinh nhãn mang tại ánh mắt bên trên nhẹ n h õ n cùng ánh mắt mặt ngoài dán vào cùng một chỗ lên sơ cảm cảm giác có chút lạnh bớt nhưng rất nhanh liền không cảm giác được đem thần thức rót vào tinh nhãn bên trong trước mắt hình tượng nháy mắt trở nên rõ ràng vô cùng thậm chí liền không khí phiêu đãng đùi bặm đều nhìn rõ ràng đây chính là tinh nhãn tác dụng có thể đem thần thức cảm giác chuyển hóa thành thị giác cảm giác tê thật thần kỳ h ắ t khoa kỹ cao tấn t ự a n h ư cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê mới lạ mà kích động đáng tiếc bên người cũng không có gì người sống để hắn nếm thử một chút tinh nhãn số liệu dò xét năng lực được rồi vẫn là nắm n là chặt g điều ê n phối dược liệu quá trình bên trong cao tấn có thể rõ ràng nhìn ra các loại dược liệu phân lượng cùng tỷ lệ thậm chí liền mỗi loại dược liệu chất lượng cùng phẩm chất đều có thể phân biệt do rõ, rõ ràng ràng cùng lệ, thậm có lẽ là bởi vì tinh nhãn phụ trợ vậy mà đi lên liền luyện chế thành công mặc dù chỉ là cơ sở nhất khí huyết tán mà lại phẩm chất cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn nhưng tương đối tại trước đó một lần chưa thành đến nói đã bước ra trọng yếu một bước không kịp chờ đợi dùng tinh nhãn tiến hành dò xét dược hiệu rất nhanh hiện hiện trước mắt khí huyết tán phẩm chất phàm phẩm dược hiệu khôi phục hai trăm bốn mươi tám điểm khí huyết dựa theo dược lý trong thư tịch nói cái này thế giới đang dược hết thể chia làm năm loại phẩm chất từ thấp đến cao phân biệt là thứ phẩm phàm hạ phẩm thượng phẩm cực phẩm phẩm chất càng cao dược hiệu càng tốt ha ha cuộc sống tốt đẹp lập tức liền muốn bắt đầu lần đầu nếm đến luyện dược thành công vui sướng cao tấn lòng tin tăng gấp b ộ i lúc này rèn sắc khi còn nóng tiếp tục luyện chế khí huyết tán một lò hai lô ba lô thủ pháp cùng hỏa hậu trưởng không càng phát ra thuần thục đinh tích lũy luyện chế khí huyết tán m ộ ư ơ i lần phát động giữ gốc cơ chế lần này luyện chế nhất định t h n g phẩm nương theo lấy hệ thống nhắc nhở một tia kỳ lạ năng lượng tại nguyên linh tiểu nhân thể nội theo thời thế mà sinh cũng thuận cao tấn đầu ngón tay rót vào đan lô bên trong trong chốc lát trong lò đan ánh lửa đột nhiên sáng ẩn ẩn có thần quang lấp lóe một tia tươi mát mùi thuốc từ trong lò tản mạng ra cao tấn đầu tiên là giật mình sau đó c u n g hỉ ngoa tạo luyện dược đều có giữ gốc vậy ta chẳng phải là m u ố n phát mang thấp thỏm mà mong đợi tâm tình l ặ n g lặng chờ đợi cái này l ô khí huyết tán luyện chế thành công để lộ nắp lọ một khắc này mùi thuốc bột phía xương trắng l ư ợ lờ thế đây chính là thượng phẩm khí huyết tán sao mặc dù khí huyết tán không phải cái gì chân quý đan dược nhưng bất luận cái gì đan dược chỉ cần đạt tới thực phẩm liễn sẽ sinh ra chất biến tại cơ sở dược hiệu tăng gấp bội đồng thời sẽ còn kích phát một loại ngoài định mức dược hiệu thận trọng đem khí huyết tán đặt ở lòng bàn tay đem thần thức rót vào tinh nhãn tiến hành cảm giác đan dược chi tiết cặn kẽ liền hiện lên ở cao tân trước mắt khí huyết tán phẩm chất thượng phẩm dược hiệu khôi phục 625 điểm khí huyết kèm theo dược hiệu mỗi giây khôi phục 23 điểm khí huyết tiếp tục một phút ai ra đây là m u ố n thượng tiên tiết tấu a so sánh phía trước những cái tia phạm phẩm khí huyết tán dược hiệu t r a n lệnh quả thực không nên quá lớn nhất là thượng phẩm kèm theo ngoài định mức dược hiệu so nguyên bản dược hiệu còn muốn cường đại mỗi giây 23 điểm khí huyết tiếp tục một phút cũng chính là dòng g ã 1.380 hồi phục lượng lại tăng thêm cơ sở dược hiệu 625 điểm chính là 2.005 điểm hồi phục lượng đây là khái niệm gì muốn biết cao tấn trước mắt cũng bất quá mới ba s á l ư ợ n g máu nói cách khác cái này một viên thượng phẩm khí huyết tán liền có thể khôi phục hắn hơn phân nửa hp c h ắ c k h ô n g được dược lý trên sách đều nói bất luận cái gì đan dược chỉ cần đạt tới thượng phẩm dược hiệu cùng giá trị đều sẽ gấp đôi kéo lên phát phát cái này sóng là thật mất phát cao tấn phảng phất đã thấy về sau dựa vào đan dược phát tài hình tượng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt chỉ có thể nói giữ gốc hệ thống như bức không đúng hẳn là tất nhiên chi l ư ợ c như bức đan dược tốt như vậy bán gái một n g h n linh thạch hoặc là bốn năm trăm công hơn không quá phận a bình phục lại kích động tiểu trái tim tiếp tục khí huyết tán l u y ệ n chế mặc dù dựa vào chính mình chỉ có thể luyện ra p h ả m phẩm thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn kéo vượt thành thứ phẩm nhưng không quan hệ chỉ cần tính toán giữ gốc số lần là được thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua viên thứ hai viên thứ ba thượng phẩm khí huyết tán liên tiếp ra lò vốn định tiếp tục truy kích viên thứ tư thượng phẩm khí huyết tán lại phát hiện luyện chế khí huyết tán vật liệu đã còn thừa không có mấy chỉ còn một lò lượng bất đắc dĩ đành phải thay đổi phương hướng ngược lại luyện chế hồi khí tán cũng không biết thượng phẩm hồi khí tán sẽ là cái dạng gì đáng tiếc hồi khí tán luyện chế cũng không thuận lợi liên tiếp thất bại mấy lô về sau rốt cục tại lần thứ sáu nếm thử thời điểm luyện chế ra một lò miễn cưỡng thành hình thứ phẩm hồi khí tán hồi khí tán phẩm chất thứ phẩm dược hiệu khôi phục hai mươi chín điểm pháp lực giá trị thứ phẩm liền thứ phẩm đi tốt xấu thành công một lần có thể thành công chính là chuyện tốt dù sao hắn cũng không trông cậy vào những n à y thứ phẩm p h à m phẩm đan dược kiếm tiền thứ phẩm cùng p h à m phẩm mới đáng giá mấy đồng tiền thủ pháp cùng hỏa hầu dần dần đạt tiêu chuẩn về sau trong đầu dược lý c h i thức mới xem như chân chính phát huy ra tác dụng hai lô thứ phẩm hồi khí tán qua đi rốt cục n ê n đón một lò p h à m phẩm hồi khí tán có lò thứ nhất liền sẽ có lò thứ hai lò thứ ba đinh tích lũy luyện chế hồi khí tán mười lần phát động giữ gốc cơ chế lần này luyện chế nhất định thực phẩm nương theo lấy kia một sợi thần kỳ năng lượng tràn vào đan lô một lò hoàn toàn mới thượng phẩm hồi khí đ a n theo thời thế mà sinh hồi khí tán phẩm chất thượng phẩm dược hiệu khôi phục 92 điểm pháp lực ngoài định mức dược hiệu đề cao pháp lực lợi dụng hiệu suất 10%, t i ế p tục một phút kỹ năng giảm hao t ổ n sao đồ tốt ta tuy nói hắn hiện tại tổng cộng liền hai kỹ năng đối pháp lực nhu cầu không phải rất cao nhưng theo ngày sau kỹ năng số lượng tăng nhiều chắc chắn sẽ có pháp lực căng thẳng thời điểm nhất là hậu kỳ những cái kia cao giai pháp thuật động một tí mấy trăm hơn ngàn pháp lực tiêu hao loại tình huống này 10% kỹ năng giảm hao tổn vẫn rất có hiệu quả nhưng liền trước mắt tôi nói cao tấn là thật không thiếu lam một phương mặt bởi vì kỹ năng ít mà lại đều là hao phí thấp kỹ năng khác một phương mặt thì là bởi vì công pháp tự mang pháp lực khôi phục hiệu quả cơ hồ tất cả công pháp đều tự mang pháp lực khôi phục năng lực cổ thương tiểu thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ làm cấp độ nhập môn công pháp cổ thương tiểu thiên nguyên bản chỉ có mỗi giây một điểm hồi lam lượng nhưng ở hòa hợp quán thông về sau hồi lam lượng đã đề cao đến hai điểm mỗi g â y trước mắt mà nói là hoàn toàn đủ bởi vậy thượng phẩm hồi khí tán hoàn toàn có thể ưu tiên dùng để bán lấy tiền một hơi đem tất cả vật liệu sử dụng hết cuối cùng được đến hai mươi tám quả phạm phẩm hồi khí đan tám nhưng thứ phẩm hồi khí đan cùng bốn quả thượng phẩm hồi khí đan khi cao tấn ra khỏi phòng thời điểm đã là sáng ngày thứ hai vỗ vô, vô bên hông túi túi chữ vật chuẩn bị đi chủ phong giao dịch đại s ả n h tiếng rội huyết sau đó đi mua sắm một chút vật liệu tiếp tục luyện chế đan dược kiếm tiền từ đó đạt thành vĩnh động vừa khóa lại cửa liền gặp được phong trần mệt mỏi trở về chu chính chu sư h u n h người trở về rồi cao tấn chào hỏi nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ vẫn được vẫn được chu trần nhìn qua tâm tình không sai sư đệ đây là muốn đi ra ngoài ừng chuẩn bị đi giao dịch đại sành một chuyến cao tấn gật đầu nói đúng rồi triệu duyệt không có cùng ngươi cùng một chỗ sao chu chính hầm hực đĩu môi một mặt chua xót bộ dáng người thân phận gì làm sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ngươi ngày đó vừa vặn không tại không thấy được ta triệu đại tiểu thư ra nhiệm vụ chiến trận cao tấn có chút hăng hái ra hiệu hắn nói tiếp khá lắm dòng giã ba vị nội môn sư tỷ hộ giá hộ thống liền hỏi ngươi có sợ hay không ba tên nội môn đệ tử theo nàng xuất hành cao tấn cả kinh nói thật hay giả lừa ngươi làm gì Ta người h ì n tận n n mắt các à đi. đà đ biểu Chu Chính kích thâm thụ nghe sau một bộ lộ, về ta về ợ c nói triệu duyệt sẽ không là lạc nguyệt trưởng lão con gái tư sinh a chu chính tâm lý không cân bằng đoàn nói ta đây cũng không dám nói lung tung tuy nói ngoài miệng nói như vậy nhưng cao tấn trong lòng cũng yên lặng đồng ý chu chính suy đoán có thể để cho một phái trưởng lão quan tâm như vậy cùng coi trọng chứ con gái ruột còn có thể là cái gì chương o i n k h mười tám nơi giao dịch gửi bán chương mười tám nơi giao dịch gửi bán sư đ ệ ngươi nói ta muốn hay không vô vô m ô n g ngựa cái gì không chừng có thể dính chút ánh sáng chu chính sắc mặt do dự nói cao tấn d ở khóc d ở cười ngươi cảm thấy lấy triệu duyệt kia lạnh như băng tính cách sẽ ăn mông ngựa sao cũng đúng chu chính yên lặng lắc đầu được rồi ngươi trước bận điệu ngươi ta phải hào hào ngủ mở rớp cái này trên đường đi cho ta mệt mỏi u nói xong một mặt mọi m ệ ngoại h t r môn chủ phong giao dịch đại sảnh trong đại sảnh vẫn là trước sau như một náo nhiệt lít nha lít nhít hàng vỉa hè bao trùm toàn bộ đại sảnh tôn hoa tử còn giống như trước đó tại vị trí cũ bảy quầy bán hàng cao tấn đại khái quan sát một phen tôn hoa tử quầy hàng tuyệt đối là hoàng kim khu vực a đây không phải tiểu cao sư đệ sao thấy cao tấn tới tôn hoa tử n h i ệ tình t chào mời nói lại tới giao dịch đại sảnh đi dạo rồi cao tấn cười nhạt gật gật đầu một bên bốn phía dò xét một bên dò hỏi xin hỏi sư huynh như thế nào mới có thể thuê đến một cái quầy hàng ngươi thuê quầy hàng làm gì tôn hoa tử ngây người nói may mắn mà có sư huynh những cái kia luyện dược điện tịch may mắn luyện chế ra một chút đan dược cho nên nghĩ bày quẩy bán hàng bán một chút cao tấn một mặt cảm kích trang bức ở vô hình ở giữa tôn hoa tử lúc ấy liền ngây ngẩn cả người không có biện pháp vừa mới qua đi mấy ngày sư đệ đ ừ n g đùa ngươi lúc này mới vừa học mấy ngày có thể đem dược liệu nhận toàn cũng không tệ rồi làm sao có thể luyện ra đang dược tôn hoa tử còn tưởng rằng cao tấn đang nói đùa cao tấn cười không nói yên lặng từ túi chữ vật móc ra mấy k h ỏ a thứ phẩm p h à m phẩm đan dược nhìn thấy đan dược tôn hoa tử tại chỗ mắt trợn tròn một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác cái này những đan dược này thật là ngươi l u y ệ n chế tôn hoa tử lời nói không có mạch lạc nhìn chằm chằm cao tấn mặc dù chỉ là chút thứ phẩm phản phẩm khí huyết tán cùng hồi khi tán nhưng đã đầy đủ chấn v ỡ hắn thế giới quan nói đùa cái gì hắn tân vất vả khổ nghiên cứu hơn một năm mới miễn cưỡng nhập môn nhưng trước mắt này vị sư đệ chỉ dùng không đến mười ngày liền thành công luyện chế được đan dược cái này khiến hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi đáng tiếc trình độ có hạn lãng phí không ít vật liệu cao tấn n g ạ i ngùng khiêm tốn nói tình cảnh này tôn hoa tử có loại muốn mắng chửi người xúc động nội tâm ngũ vị trần tạp chẳng lẽ đây chính là thiên phú trên lệch sao thấy tôn hoa tử xứng sở dáng vẻ cao tấn đưa tay tại trước mắt hắn lung lay hỏi lần nữa tôn sư huynh ngươi còn không có nói cho ta đi chỗ nào thuê quầy hàng đâu quầy hàng a tôn hoa tử vẻ mặt hốt hoảng nói cái giờ này quầy hàng sớm bị thuê xong chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai điểm đến đây biết được quầy hàng đã bị thuê xong cao tấn không khỏi có chút thất vọng đương nhiên nếu như ngươi vội vã hồi vốn có thể đi sắt vách nơi giao dịch tôn hoa tử nói bổ sung bên kia giá bán có thể sẽ rẻ hơn một chút nhưng xuất hàng tốc độ cực nhanh nơi giao dịch thấy cao tấn vẻ mặt vô cùng n h ĩ hoặc tôn hoa tử đơn giản cùng hắn giới thiệu hạ nơi giao dịch tình huống kết quả là cao tấn liền tại tôn hoa tử chỉ dẫn hạn đi tới cái gọi là nơi giao dịch dựa theo tôn hoa tử miêu tả nơi giao dịch là một chủng loại giống như gửi bán bình đài t ồ n tại người bán đem vật phẩm gửi bán tại nơi giao dịch mà người mua có thể thông qua nhiệm vụ đại s ả n h bên kia giao dịch bản khối xem đến gửi bán thương phẩm tin tức tương đương với một loại giản dị tuyến bên trên giao dịch đã có thuận tiện như vậy địa phương làm gì còn muốn đi lãng phí thời gian bày hàng vỉa hè tiết kiệm ra thời gian luyện dựa cùng tu luyện không tâm sao đi vào nơi giao dịch đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là lít nha lít nhít thùng đ ư n g hàng cùng loại địa cầu bên kia chuyển phát nhanh gửi lại dương mỗi cái thùng đựng hàng đều có k ỹ c à n g số hiệu thuận tiện tồn lấy vật phẩm hai bên thì là từng dây dùng để đăng ký vật phẩm hắc k hoa k ỹ dụng cụ có điểm giống tự phục vụ máy rút tiền ẩn ẩn có thể nhìn thấy không ít đệ tử tại dụng cụ trước đăng ký bán còn có không ít đệ tử tại thùng đựng hàng ở giữa tồn lấy vật phẩm đi vào gửi bán dụng cụ trước rất nhanh quen thuộc dụng cụ thao tác thử trước ghi danh một viên thượng phẩm hồi khí tán đi lên bên cạnh rất nhanh bắn ra thượng phẩm hồi khí đan thành dao đồng đều giá quả thật là hắc hoa ký a cao tấn tâm tắc lấy làm k tiên lạng đ、so、kể linh từ h h hoặc đó cái khác đệ tử tại nhiệm vụ đại sảnh bên kia chụp được vật phẩm về sau liền có thể bằng thân phận bài mở ra đối ứng thùng đựng hàng cầm tới mình mua vật phẩm đồng dạng khi vật phẩm gửi bán sau khi thành công cao tấn cũng có thể cầm thân phận bài tại dụng cụ bên trong nhận lấy đến tương ứng linh thạch điểm cùng điểm cống hiến mà linh thạch điểm lại có thể thông qua gửi bán dụng cụ đổi đổi thành linh thạch hiển nhiên tự phục vụ máy rút tiền đem thần thức dò vào thân phận bài còn có thể tùy thời xem xét thân phận bài bên trong số lẻ tin tức bất quá khi cao tấn đem thần thức dò vào thân phận bài thời điểm cả người lại ngây ngẩn cả người nơi giao dịch gửi bán tin tức số lẻ 53466, đã xuất bán không thể nào cái này bán đi rồi đúng vậy vừa vặn treo lên thượng phẩm hồi khí tán vậy mà trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi loại tình huống này đơn giản hai loại khả năng hoặc là giá cả treo quá thấp để người nhặt được tiện nghi hoặc là thượng phẩm đan dược c ũ n g không đủ cầu nhu cầu lượng cực lớn đem thân phận bài đặt ở dụng cụ cảm ứng khu điểm kích kế toán t thành công nhận lấy đến bốn trăm ba mươi điểm cống hiến toàn bộ quá trình giao dịch xuống tới hắn đều không biết người mua là ai đồng dạng người mua cũng không biết hắn là ai đã thuận tiện lại có thể rất tốt che giấu tung tích không tệ không tệ đích thân thể nghiệm qua về sau cao tấn lập tức yêu loại này giao dịch phương thức nhưng chỉ cần hắn bán không phải hàng giả hoặc là không có phát sinh giao dịch tranh chấp cái gì môn phái cũng sẽ không phản ứng hắn một tiểu nhân vật dù sao tại tông môn trong mắt thượng phẩm hồi khí đ a n thật không phải cái gì khan hiếm vật phẩm kết quả là cao tấn chỉ cấp mình lưu lại hai viên thượng phẩm khí huyết tán một viên thượng phẩm hồi khí tán còn lại đan dược toàn bộ phụ lên nơi giao dịch mặc dù tại ít giá thời điểm cố ý đem thượng phẩm đan dược giá cả để cao đến một chút nhưng ba viên thượng phẩm đan dược vẫn là bị dây bởi vậy có thể thấy được thượng phẩm đan dược ở ngoại môn vẫn là rất nóng tiêu về phần những cái kia thứ phẩm phàm phẩm đan dược liền không có may mắn như thế đoan chừng phải tìm chút thời giờ mới có thể bán ra ngoài chật chật luyện dược sư kiếm tiền chính là nhanh nhìn xem trong túi chữ vật hơn hai n g h n linh thạch cùng thân phận bài bên trong hơn một n g h n điểm c ô n g hiến cảm giác cảm giác thành tựu bạo dạp vốn nghĩ đi tìm tôn hoa tử nghe ngóng một chút chỗ nào có thể làm đến những đan dược khác phối phương lại phát hiện tôn hoa tử chính vô cùng lo lắng thu thập quầy hàng thế nào tôn sư h i n h ra cái gì vậy sao cao tấn hiếu kỳ hỏi thăm nghe nói có người tại nơi giao dịch mua đến thượng phẩm hồi k h í tán ta được mau chóng tới nhìn một cái tôn hoa tử một mặt coi trọng nói cao tấn nao nao giả bộ cả kinh nói thượng phẩm đan dược không sai tôn hoa tử gật đầu nói nếu như là mấy cái tia người quen biết cũ làm ra có tốt nếu như không phải mấy người bọn hắn vậy coi như là đại tin tức tôn hoa tử căn bản không có hướng cao tấn trên thân nghĩ dù sao tại hắn xem ra cao tấn có thể nhanh như vậy nhập môn liền đã không hợp thói thường đến nhà ách tôn sư huynh lợi hại như vậy chẳng lẽ luyện không ra thượng phẩm hồi khí tán sao cao tấn lặng lẽ nói có thể là có thể chính là s á t suất thành công có chút thấp mà lại khí huyết tán cùng hồi khí tán lợi nhuận bình thường ta bình thường sẽ không tốn hao tinh lực xung kích thực phẩm sư huynh quả nhiên lợi hại cao tấn đầy mắt sùng bái thổi phông một đợt thuận thế hỏi đúng rồi tôn sư huynh ngươi biết chỗ nào có thể làm đến những đan dược khác phối phương sao truyền công điện thôi nơi đó cũng không chỉ có công pháp và kỹ năng các loại tạp học điện tịch cái gì cần có đều có đang khi nói chuyện tôn hoa tử đã thu hồi quầy hàng không nói trước ta được nhanh đi nơi giao dịch nóng đó nó. nói xong liền vội vàng rời đi giao dịch đại sảnh chương mười chín dầu mỡ nam chương mười chín dầu mỡ nam truyền công điện sao cao tấn suy từ nói cũng tốt tiện thể còn có thể tìm kiếm một chiêu mới kỹ năng tay cầm hơn một n g h n điểm cống hiến hắn đi lội chuyển công điện tự nhiên không có gì vấn đề chuyển công điện vẫn là trước sau như một náo nhiệt lần thứ ba tới cao tấn đã xe nhẹ đường quen trước hoa sáu trăm sáu mươi sáu điểm cống hiến hối đoái một viên thác ấn ngọc giản sau đó hướng chuyển công trưởng lao thỉnh giáo hạ tạm học điện tịch thác ấn quy tắc thác ấn tạm học điện tịch ngọc giản năm trăm một viên nhưng thác ấn mười bộ điện tịch trưởng lao không nhanh không chầm nói năm trăm cống hiến liền có thể thác ấn mười bộ sao cao tấn đôi mắt hơi sáng lúc này tốn hao năm trăm điểm cống hiến đổi một viên tạm học thác ấn ngọc giản chuyển công điện một tầng do người n h n não nhưng lại yên tĩnh dị thường nhỏ giọng cùng người qua đường sư huynh lĩnh giáo một phen về sau rất mau tìm đến tạm học phân khu đừng nói tại tạm học khu xem người còn thật nhiều dù sao ai cũng muốn học một môn kiếm tiền tay nghề đại khái dạo qua một vòng ánh mắt khóa chặt tại cất giữ luyện dược điện tịch mấy cái trên giá sách đều là chút cơ sở luyện dược thư tịch khó trách dễ dàng như vậy mắt nhìn trên giá sách luyện dược điện tịch cao tấn bông cảm giác thất vọng xem ra tôn hoa tử nói không sai ngoại môn đệ tử quả nhiên tiếp xúc không đến cái gì cấp cao tri thức cao tấn yếu đớt thở dài ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng hai đầu bậu bậu Ngay đầu cái lại khác ì n trên g i á cơ sở luyện dược điện tịch hắn cũng nhìn không vừa mắt thế là liền một ngụm phục chế một mươi loại phổ biến đan dược phối phương tỷ như thời gian ngắn tăng lên lực đạo sôi huyết đan tăng lên pháp thương đốt phát đan tốc độ tăng lên khinh vũ đan tăng lên phòng ngự đồng bì thiết cốt đan tăng lên thần thức hiệu quả ngưng thần đan cho chút những đan dược này đều có một cái cộng đồng đặc điểm đều là tiêu hao phẩm mà những cái kia chân chính cấp cao dược vật thường thường đều là có thể đối người thể sinh ra mãi mãi tăng lên cùng cải biến đây chính là phổ thông đan dược cùng cao dai đan dược khác nhau chỗ đáng tiếc lấy cao tấn địa vị bây giờ căn bản tiếp xúc không đến những cái kia cao dai đan dược phối phương coi như tiếp xúc đến cũng chưa chắc có năng lực lợi chế phục chế tốt đan phương về sau cao tấn liền quay đầu, bắt đầu tìm kiếm mới kỹ năng trước đó cùng trương văn hạo giao thủ để hắn khắc sâu ý thức được công kích của mình tồn tại trí mạng đứng không kỳ cho nên nhất định phải tìm kiếm một chiêu không có làm l ệ n h hoặc là cực thấp làm l ệ n h kỹ năng tiến hành bổ sung tốt nhất vẫn là hai đoạn hoặc là ba đoạn tổn thương thuận tiện phối hợp hoa thải quan g đạn trồng giữ gốc nhưng muốn tìm đến đồng thời phù hợp hai cái điều kiện này kỹ năng thực sự quá khó một phen khổ tìm về sau mới tại pháp thuật phân khu biên giới trên giá sách tìm tới một chiêu biến tướng phù hợp hai cái điều kiện kỹ năng bóng đen lưu b u c ngưng tụ pháp lực phát ra bóng đen trùng sáng đối mục tiêu tiến hành tiếp tục tổn thương a cái này kỹ năng không tệ cái này kỹ năng nhìn như miễn cưỡng phù hợp điều kiện kỳ thực hoàn mỹ phù hợp cao tấn nhu cầu trước đó cao tấn tư duy một mực bị vây ở nhiều đoạn cùng thấp làm lạnh hai cái này nhân tố bên trên lại không để ý đến một loại khác đặc thù kỹ năng hình thái đó chính là tiếp tục tổn thương kỹ năng nhất là giống bóng đen lưu buộc loại này khả không tiếp tục tổn thương kỹ năng chỉ cần điều khiển thỏa đáng hoàn toàn có thể làm được muốn đánh vài đoạn tổn thương liền đánh vài đoạn tổn thương cũng không biết loại này kỹ năng có tính không giữ gốc số lần coi là lại là làm sao tính toán những vấn đề này chỉ có lĩnh hội kỹ năng thực tế nếm thử về sau mới có thể hiểu không thể không nói truyền công điện đúng là cái thần kỳ địa phương đang muốn rời đi thời điểm lại có đụng phải trần bánh bánh khác biệt chính là lần này chỉ có trần bánh bánh một người tựa hồ mới vừa từ tầng hai xuống tới nhìn qua có chút bực bội dáng vẻ theo lễ phép cao tấn theo bản năng tiến lên đón lên tiếng chào hỏi trần sư tỉ lại tới truyền công điện tìm hiểu sao tiểu cao sư đệ nhìn thấy cao tấn trần bánh bánh có chút có chút ngây người dù sao cái này vài ngày cuối cùng sẽ khống chế không nổi nhớ tới tiểu cao khó được gặp được cao tấn trần ánh ánh không khỏi muốn nhiều phiếm vài câu nhưng nghĩ lại nhưng lại để lại loại này ý nghĩ chỉ gặp nàng giống như có chút nhức đầu quay đầu nhìn một cái ánh mắt phức tạp nói cái kia ta còn có việc trước hết không hàn huyên với ngươi ách sư tỷ thân thể không thoải mái sao thấy trần ánh ánh sắc mặt không tốt lắm cao tấn hiếu kỳ ân cần nói không có biện pháp hãn tại cổ thương phái liền nhận biết như thế một cái nội môn đệ tử khẳng định phải tận khả năng giữ gìn mối quan hệ chuyện cũ kể thật tốt nhiều cái bằng hữu nhiều con đường về sau không chừng có cần dùng đến trần sư tỷ địa phương đã thấy trần ánh, ánh một mặt vội vàng không ngừng hướng hắn n g á y mắt cao tấn không hiểu ra sao vừa định hỏi thăm cái gì ý tứ liền nghe hai tầng lầu bậc thang truyền miệng đến từng tiếng tuyến mê người giọng nam trần sư muội trần sư muội ngươi gần nhất làm sao một mực trốn tránh ta nhắc tới cũng kỳ quái cái này giọng nam rõ ràng rất mê người nhưng dù sao cho người ta một loại l ô mãng hương vị để người toàn thân không được tự nhiên rất nhanh một vị phong độ nhẹ nhàng khí chất dầu mỡ thanh niên từ tầng hai đổi tới nhìn thấy trần bánh b á n bên người cao tấn thanh niên bất động thanh sắc n h ị n h ị mày lại phát hiện cao tấn chỉ là cái ngoại môn đệ tử về sau nháy mắt vẻ mặt ôn hòa bắt đầu À, vị sư đệ này là trần ánh ánh nhận l n có chút đau đầu bình tĩnh giới thiệu nói vị này là ngoại môn cao sư đệ trước đó vẫn là tạp dịch đệ từ lúc tại ta công việc kia qua một đoạn thời gian thì ra là thế thanh niên yên lặng cười một tiếng nghiễm nhiên không có đem cao tấn coi ra gì không có việc gì ta liền đi về trước trần ánh ánh hiển nhiên không muốn cùng dầu mỡ thanh niên nhiều trò chuyện lễ phép cáo từ về sau chậm rãi rời đi dầu mỡ thanh niên thấy hình lập tức hấp tấp đuổi theo sống sờ sờ thuyết minh cái gì gọi là mặt g à y mày dạng cao tấn cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng đứng tại bên cạnh đại khái đoán ra thứ gì rất hiển nhiên dầu mỡ thanh niên đang dây d i ư a t r ầ n o á n h oánh mà t r ầ n o á n h oánh đối với hắn cũng không n ưa chật chật tốt bao nhiêu cô n ư ơ n g a nhìn qua hai người rời đi thân ảnh cao tân yếu ớt cảm khái nói vừa vặn t r ầ n o á n h oánh hướng hắn n g á y mắt rõ ràng là sợ hai đem hắn liên lụy đi vào vô tội gặp dầu mỡ nam nhằm vào đổi lại là những nữ nhân khác t h như liếu tâm cô nàng kia rất có thể trực tiếp coi hắn là thành tấm hộp song việc sau ném qua một bên mặc kệ sống chết của hắn so sánh dưới chân oanh oánh dạng này cô nương tuyệt đối được cho bồ tắc sống không thể không nói cao tấn người này mặc dù người không ra thế nào địa nhưng ánh mắt coi như không tệ trên đường trở về trần ánh ánh thân ảnh một mực tại trong đầu vung đi không được cao tấn có thể cảm giác được mình đối trần ánh ánh có chút tâm động nhưng không xác định là mình tâm động vẫn là bị cao tấn ký ức ảnh hưởng tiện đường xuống núi dựa theo đan phương mua sắm một chút dược liệu trên người linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ trở lại ngoại môn tiểu viện thời điểm đã tới gần trạm vào tối đẩy cửa ra một đạo bóng roi chạm mặt tới quen thuộc khẽ kêu âm thanh vang lên theo tiểu tặc xem chiêu cao tấn sợ hai tránh đi công kích s ạ n mặt lại nhìn xem trong viện cầm trong tay trường tiên tức giận tiểu não qua n g ư ơ i mẹ nó có bệnh đúng không n g ư ơ i mới có bệnh nguyễn v â n vân hung hắc nói đã nói xong sáng nay đi ta c h â ấy luật bàn người đâu xin nhờ ca mỗi ngày bận bịu i muốn chết nơi đó có thời gian d ỗ i cùng ngươi mù chơi cao tấn có chút tức giận ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi suốt ngày không có việc gì a truy cập trang web tàu đi ở chuyện f h u n com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương hai mươi mất cả chỉ lẫn trải truy cập trang web tàu đi ở chuyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi mất cả chỉ lẫn trải nguyễn v â n vân rõ ràng bị cao tấn đoạn văn này gây kinh hãi vậy ngươi cũng không thể cho ta leo cây a nguyễn v â n vân phách lối khí diễm rõ ràng liệu mấy phần hại ta làm đợi ngươi cho tới chưa tốt ta chuyện này là ta làm không đúng cao tấn thâm biểu hay náy nhưng còn xin cô mãi mãi bỏ qua tại hạ ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm thật không có không cùng ngươi h ồ n h á o có bận rộn như vậy sao nguyễn v â n vân đập đi lấy miệng nhỏ được không dễ dàng tìm tới một cái coi như người thú vị không nghĩ tới người ta còn không nguyện ý cùng với nàng chơi tiểu nha đầu trong lòng có chút giàu gì không vui nàng l à thật n h ả m chán từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không thiếu duy nhất thiếu chính là bằng hữu tuy nói gần nhất có thêm một cái sư huynh nhưng người sư huynh kia không tốt đẹp gì chơi mà lại gần nhất một mực tại n ắ m chặt tu luyện cũng không có thời gian theo nàng làm ở mỹ về phần cao tấn lần trước đem nàng đánh thành đầu heo sự tình nàng cũng không có để ở trong lòng có chơi có chịu mà thân là nữ h i ệ p nàng điểm ấy khí độ vẫn phải có đâu chỉ là bận điệu đều nhanh bận điệu chết cao tấn tình cảm giặt giàu nói giống như ngươi nhị thế tổ làm sao có thể lý giải chúng ta người thường gian nan hết thảy đều muốn dựa vào chính mình nỗ lực bính bác đi tranh thủ mà ngươi coi như suốt ngày không có việc gì cũng có thể muốn cái gì có cái gì nghe xong cao tấn nói nguyễn vân vân thâm thụ cảm xúc trong tháng chốc tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì ánh mắt kiên định nói ta quyết định từ hôm nay lên ta cũng phải giống các ngươi đồng dạng dựa vào chính mình cố gắng thu hoạch được hết thảy lần này đến phiên cao tấn m g ậ b ư ớ c lúc đầu chỉ là nghĩ bán một chút thảm đuổi đi vị này cô nãi mãi không nghĩ tới nha đầu này lại bị hắn đoạn văn này cho cải biến t ă n g quan mẹ nó rõ ràng muốn cái gì có cái gì hết lần này tới lần khác cần nhờ mình cố gắng đây không phải có bệnh sao cái kia ta liền tùy tiện nói chuyện ngươi đừng hướng trong lòng cao tấn yếu ớt nhắc nhở chỉ tiếc tiểu n á o qua đã t ư ở n g thật cuối cùng tại cao tấn im lặng trong ánh mắt nguyễn vân vân ánh mắt kiên định mặt mũi tràn đầy ước mơ rời đi tiểu viện ta có phải là làm kiện chuyện sai nhìn qua tiểu n á o qua rời đi thân ảnh cao tấn ẩn ẩn có chút tự trách êm đẹp một cái nhị thế tổ hết lần này tới lần khác bị h ắ n cho lắc l ư quẻ đương nhiên hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa người ta phú nhị đại coi như muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điểm xuất phát cũng so người bình thường cao ước điểm tiểu não qua vừa đi không bao lâu sắt vách tiểu viện liền truyền đến chu chính hiếu kỳ tiếng hỏi cao sư đệ ta vừa phát giác được ngươi bên kia có chiến đấu ba động ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện một người bạn chỉ đùa một chút mà thôi vậy là tốt rồi cùng chu chính tường ngăn nói chuyện phiếm vài câu về sau cao tấn liền trở về phòng bắt đầu lĩnh hội vừa tới tay mới kỹ năng bóng đen lưu b u c kỹ năng mạch kín tựa hồ so phong chỉ kình còn muốn phức tạp một chút liên tiếp lĩnh hội đến thứ bốn mươi hai lần thời điểm giữ gốc hệ thống nhắc nhở mới thông d o n g tới chậm đây là tại tất nhiên c h i lực đã chính thức thức tỉnh tình hồ dưới đinh lĩnh hội số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ nên kỹ năng mạch kín theo từng đạo phức tạp kỹ năng mạch kín l à c ấn tại nguyên linh thể bên trong bóng đen lưu buộc kỹ năng tin tức cũng theo đó hiện lên ở cao tấn trong đầu bóng đen lưu buộc độ thuần t h ủ không tiêu hao mỗi giây mười hai điểm pháp lực hiệu quả ngưng tụ bóng đen tri lực bán ra rất có phá hư tính bóng đen trùng sáng đối quang buộc bắn ra mục tiêu tạo thành mỗi giây năm mươi p h á p thương tăng thêm ám thuộc tính tổn thương bắn ra khoảng cách ba mươi m là một chiêu dẫn đạo loại kỹ năng bóng đen lưu vực là không có bổ sung năng lượng thời gian kỹ năng mạch kín thời gian dài bảo trì bổ sung năng lượng trạng thái đánh cái đơn giản so sánh cái khác kỹ năng kỹ năng mạch kín tựa như là một cái chén nước nhất định phải rót đầy về sau mới có thể đem nước đổ ra mà dẫn đạo loại kỹ năng kỹ năng mạch kín tựa như một cái tiếp tục tràn ra chén nước không cần đổ nước liền có thể tiếp tục tràn ra không kịp chờ đợi đi vào trong viện tiến hành nếm thử ý niệm thôi động kỹ năng mạch kín đem lực lượng tụ tập tại lòng bàn tay bên trong sau một khắc từng đạo màu đen lưu quang tại cao tấn lòng bàn tay hội tụ cung cấp tốc hóa thành một đạo cánh tay thô trùn sáng màu đen bắn ra hướng về phía trước phương thông qua thần thức có thể khống chế tinh chuẩn t r ù m sáng bắn ra khoảng cách xa nhất bắn ra khoảng cách vì ba mươi m mỗi giây m ộ ư ơ i hai điểm pháp lực tiêu hao đối cao tấn đến nói có chút hơi cao không cân nhắc công pháp hồi làm tình hồ giới nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục ba mươi giây nhưng đối với điệp da giữ gốc đến nói đã đầy đủ không bắn hơn m ư ơ i giây sau giữ gốc nhắc nhở vang lên theo、Đinh. Thích c lũy ô ngay kích số lần đạt tiêu chuẩn, phát động giữ gốc cơ chế, tạo thành 100 ngoài định mức phát thành định thương. số lần động ngoài tổn n đạt tạo tiêu giữ 100% sau đó một cỗ quỷ dị năng lượng từ nguyên linh x u ấ t sắc bên trong tuần r a cung cấp tốc dung nhập vào bóng đen lưu bực chùm sáng màu đen ở trong có thể rõ ràng nhìn thấy chùm sáng màu đen xuất hiện một đợt quỷ dị ba động ha ha cái này kỹ năng tuyệt xác nhận bóng đen lưu bực có thể điệp ra giữ gốc về sau cao tấn mừng rỡ như liên mấu chốt bóng đen lưu bực tổn thương cũng còn có thể khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao có chút lớn xem ra sau này được phòng điểm hồi khí tán trên ư ớ c c đó thực tế lần này luyện dược cũng không có để hắn hoàn toàn hồi vốn ngược lại thua lô không ít một phương mặt bởi vì giai đoạn trước lãng phí không ít vật liệu khác một phương mặt bởi vì khí huyết tán cùng hồi khí tán lời không nhiều nhất là những cái kia thứ phẩm chỉ có thể lô vừa bán nếu không phải kia mấy khoả thượng phẩm khí huyết tán cùng hồi k h í tán đoán chừng sẽ thua thiệt đến nhà bà ngoại nhưng cao tấn cũng không cảm thấy đau lòng bởi vì hắn rất rõ ràng giai đoạn trước những n à y đầu tư đều là đa giá có giữ g ố c hệ thống cái này hợp tại chỉ cần luyện dược trình độ trưởng thành kiếm tiền là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là trước mắt trong tay tài chính rõ ràng còn không quá đủ được nghĩ biện pháp lại làm chút tiền nhưng mà tình huống thật so với hắn dự đoán còn biết bắt hơn bởi vì mới đến tay mười loại đan dược phối phương hắn đều không có luyện chế qua cho nên tránh không được cần trải qua lần l ư ợ thất bại vừa dạng sáng ngày thứ hai nhóm này giá trị hơn hai n g h n linh thạch vật liệu ngạnh sinh sinh bị hắn hắc hắc thành một đống màu đen phế liệu quả nhiên là mất cả t r í lẫn trải cao tấn yên lặng đi vào trong viện sắp mặt đen tới cực điểm phản phất lại về tới xuyên qua tiền trạm tại bên vách núi trạng thái đồng dạng là mất cả t r í lẫn trải đồng dạng là người không có đồng nào khác biệt duy nhất chính là tâm tính bây giờ tay cầm hệ thống h ắ c người mang b i ế n thái thiên phú hắn tự nhiên sẽ không giống tiếp t r ư ớ c như thế tinh thần xa suốt xuống dưới đi làm công nhân làm công hồn làm công trở thành người, trên người. ngắm nhìn phía đông mặt trời mới mọc cao tấn lớn tiếng vì chính mình cổ vũ ủng hộ vì tương lai cuộc sống tốt đẹp làm công không có gì mất mặt thật vừa đúng lúc chu chính vừa vặn ở thời điểm này đi đến nín cười t r e o k ẹ o nói thủ cái gì ngăn trở đây là cao tấn mặt mo nghẹn đỏ thật tìm không được một cái lỗ để trôi vào xấu hổ lấy nói sang chuyện khác khụ khụ chu sư huynh sáng sớm tới có chuyện gì sao h ắ c h ắ c vi huynh đã tới tìm ngươi tự nhiên là có công việc tốt chia sẻ ồ cao tấn đôi mắt hơi sáng là chuyện như vậy ca trong tay có lội mua bàn lớn một người không giải quyết được thế nào có hứng thú hay không kiếm phiếu lớn cao tấn mặt mũi tràn đầy hưng phân kỉnh chu chính tự tin cười một tiếng thần thần bí bị nói đến thời điểm ngươi liền biết ích lợi tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi cao tấn như có điều suy nghĩ nói tốt như vậy mua bán chỉ sợ không có dễ làm như vậy à nguy hiểm là khẳng định chu chính nghiêm mặt nói nhưng giống chúng ta loại này không có bối cảnh ngoại môn đệ tử muốn tiến thêm một bước bi quá hóa liều là lựa chọn duy nhất chỉ chúng ta hai cái sao cao tấn trầm ngâm nói không bằng vào hai chúng ta cũng không đủ chu chính lắc đầu nói ta còn mặt khác mời hai vị quen biết ngoại môn sư h ì n h cao tấn khó tránh khỏi có chút do dự mặc dù hắn không có gì bối cảnh nhưng là có hệ thống hoặc ta coi như không bi quá hóa liều cũng có thể thuận lợi tiến thêm một bước ta nghĩ biết đại khái có thể có bao nhiêu linh thạch tích lợi cao tấn lần nữa xác nhận nói cái này nói không chính xác chu chính suy t ư nói nhưng lần này mua bán linh thạch chỉ là đầu nhỏ pháp bảo vật liệu công pháp các loại mới là trọng điểm vận khí tốt trực tiếp để chúng ta nhất phi trùng thiên cũng không phải là không thể được tên nghe xong có pháp bảo vật liệu công pháp cao tấn nháy mắt làm ra quyết định được tính ta một người không có biện pháp pháp bảo vật liệu công pháp những vật này nhưng so sánh linh thạch chân quý nhiều mặc dù tại trong môn phái cũng có thể làm tới nhưng là muốn tốn hao kết xù điểm cống hiến cùng linh thạch lựa chọn sáng suốt chu chính vui mừng gật đầu cái gì thời điểm xuất phát hiện tại liền lên đường cùng hai vị khác sư huynh tụ hợp về sau trực tiếp xuất phát được nội môn trưởng môn tầm cung cố chính vân chính dốc lòng chỉ điểm giang thiếu đ ì n h mới công pháp yếu điểm lại bị đột nhiên xông tới nguyễn v â n vân đánh gãy vân thúc vân thúc ta muốn đi ngoại môn tiếp nhiệm vụ ta muốn đi tông môn bên ngoài lịch luyện nguyễn v â n vân nghiễm nhiên một bộ đầu góc phát sốt u bộ dáng người nhà đầu này nghĩ như thế nào mới ra là mới ra cố chính vân tức giận nói ta mặc kệ ta muốn đi lịch luyện ta muốn dựa vào chính mình cố gắng trở thành một ưu tú nguyên linh người tu luyện cố chính vân sạm mặt lại nói ngươi ngay cả mười cấp cũng chưa tới lịch luyện c á i rắm cha bốn nương bốn nguyễn v â n vân bỗng nhiên nghẹn ngào khóc giống các ngươi chết rất thảm chỉ để lại nữ nhi cô độc sống trên đời không người t h ư ơ n g không nhân ái ô ô ô gặp một lần nguyễn v â n vân điệu bộ này cố chính vân đông cảm giác nhức đầu bên cạnh giang thiếu đình giữ im lặng sợ chọc tới cô nãi nãi này ngừng ngừng ngừng cố chính vân không thể làm sao nói ngươi muốn r ử a vào mình đúng không trước tu luyện tới một mươi cấp, cấp liền có thể đi ra sao nguyễn văn vân lập tức đình chỉ thút thít hai mát sáng lên nói ta cái này đi tu luyện nói xong nhạy cấm hoan hô lấy rời đi trưởng môn tầm cung chỉ để lại d ở khóc d ở cười sư đồ hai người sư tôn mới mười cấp liền đem sư mội thả ra sẽ có hay không có nguy hiểm giang thiếu đình lo l ắ n g nói sớm tối đều muốn ra ngoài sớm thả ra tiếp xúc một chút giang hồ hiểm ác cũng rất tốt cố chính vân đau đầu nói mà lại vừa vặn tình huống ngươi cũng nhìn thấy ta muốn là không đáp ứng nàng liền muốn cho hắn phụ mẫu chiêu hồn ngài liền không sợ nàng gặp được nguy hiểm yên tâm đến thời điểm vi sư sẽ phái người âm thầm nhìn chằm chằm cố chính vân cười nói làm sao có thể để nàng một người chạy loạn khắp nơi trương văn hạo Trương Hoành huynh đệ vội người giờ phút vàng rất h ư n Một ư ờ n giới vào ư thiệu nói bên cạnh vị này là ta đường đệ trưng hành đoạn thời gian trước được an bài cho trần sư tỷ làm việc vặt la thông hai mắt tỏa sáng chuyện này là thật chúng ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu trương văn hạo cười làm lành nói ha ha rất tốt rất tốt la thông hài lòng cười to không tiếp tán t h ư ờ n g nói ngươi tiểu tử cuối cùng làm cho ta kiện xinh đẹp sự tình có thể giúp đỡ la sư huynh một tay là huynh đệ của ta hai người vinh hạnh tại la thông trước mặt trương văn hạo hoàn toàn một bộ chó săn bộ dáng bên cạnh trương hoành càng là nơm nớp lo sợ khí cũng không dám l o t ra ngươi gọi trương hoành đúng không la thông trên giới g i xét trương hoành một chút ý vị thâm trường nói v ánh ánh, ồ la thông nghiêm mặt nói nói nghe một chút trương hoành nhìn một chút trương văn hạo cẩn thận từng ly từng tí thêm mắm thêm mối miêu tả một đợt trần ánh ánh cùng cao tấn gia tình nghe xong trương hoành nói la thông sắc mặt nháy mắt xanh xám một mảnh một cái vừa tấn thang ngoại môn tiểu tử có phải là cùng ta cao không sai biệt cho lắm dáng dấp còn có thể thấy la thông loại phản ứng này trương văn hạo hai huynh đệ rõ ràng có chút một bức không sai người này tên là cao tấn trước đó một mực tại trần sư tỷ bên kia làm bị vặt trương hoành thần sắc quái dị nói thế nào la sư huynh gặp qua kia tiểu tử hừ la thông nghiến răng nghiến lợi nói ta nói trần sư mội gần nhất làm sao càng ngày càng xa lãnh ta nguyên lai là nuôi tiểu tình nhân trương văn hạo cùng trương hoành âm t h ầ m nhắc nhau bao nhiêu hơi kinh ngạc nguyên bản còn lo lắng la thông không tin tưởng không nghĩ tới như thế dễ dàng liền tin tưởng mà này lại lời giống nghe hắn như ý tứ, đồng ã đã đã trước thấy Tấn. Tấn Trần thật tình? Tấn biết trở thành、La、thông cái đinh trong mắt. tông rời trình. bước lớn Cao Chẳng Cao cùng có Cao cũng cái lúc này, đã cùng Chu Chính đó đinh đi tông môn, bước lên đi đ nói Vánh Vánh không mình Hắn này, qua giữa gian mùa môn, lên bán lẽ là làm lưu ở hành còn có hai vị ngoại môn đệ tử nhập môn so với bọn hắn sớm mấy năm thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều trong đó tóc ngắn cường tráng thanh niên tên là lưu vĩnh văn cấp m ộ ư ơ i chín chủ tu lực lượng thuộc tính c n ở sau l ư n g đem cự phủ tính cách tương đối hào sảng nghe nói ở ngoại môn cũng là có danh tiếng nhân vật bên cạnh hào hoa phong nha áo trắng thanh niên tên là lý hạo m ộ ư ơ i tám cấp cùng cao tấn đồng dạng chủ tu thần nghiệm thuộc tính đối trận pháp cấm chế rất có nghiên cứu đồng thời cũng là lần này hành động nhân vật mấu chốt mà lần này mua bán lớn mục đích vừa lúc là cao tấn trước đó đi qua một chuyến đảo phong lĩnh tiến về đảo phong lĩnh trên xe ngựa cao tấn nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi chu sư minh hiện tại có thể nói một chút chúng ta lần này muốn đi làm gì đi kỳ thật cũng không có gì chính là đi tìm kiếm một tòa cổ mộ chu chính cười nhạt giới thiệu nói trước đó vẫn là tạp dịch đệ tử thời điểm trong lúc vô tình đạt được một chỗ cổ mộ tin tức trước vài ngày ra ngoài làm nhiệm vụ lúc cô ý đi xác nhận h ạ trộm mộ a cao tấn d ở khóc d ở cười cái gì trộm mộ một bên lưu vĩnh văn t r e o k ẹ o nói cái này gọi tìm kiếm cơ duyên chu chính cũng đi theo phụ hòa nói lưu sư huynh nói không sai thế tục các phạm nhân đào mộ đào mộ mới gọi trộm mộ chúng ta người tu luyện sự tỉnh sao có thể gọi trộm mộ đâu có cái gì khác nhau sao cao tấn im lặng hỏi ngược lại đương nhiên là có khác nhau chu chính nghĩa chính n u ô n từ nói ngươi cảm thấy những cái kia tiền bối cao nhân đem suốt đời sở học cùng vốn liếng giấu ở trong mộ là vì cái gì không phải là vì cho hậu thế người hữu duyên một phần cơ duyên sao nghe chu chính tiểu nói này còn giống như thật có mấy phần đạo lý chương 22, nguyên linh thuộc tính cực hạ chương 22, nguyên linh thuộc tính cực hạ đương nhiên các tiền bối lưu lại bảo tàng cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm tới chu chính tiếp lấy nói ra chỉ có thành công thông qua tiền bối bảy khảo nghiệm mới có thể có đến đối ứng cơ duyên không giống với ba người hưng phân kình bên cạnh hào hoa phong nhã lý hạo biểu hiện tương đối tỉnh táo rất nhiều tiểu chu sư đệ ngươi xác định bằng vào chúng ta thực lực có thể bắt được phần này cơ duyên chu chính hiển nhiên không quá xác định ta trước đó đi xác nhận thời điểm đi vào thăm dò tòa này của mộ niên đại mười phần cổ lão không ít phòng ngự biện pháp đã mất đi hiệu lực coi như lấy không được khu vực hạch tâm bảo vật cầm tới một chút ngoại tầng bảo vật vẫn là không có vấn đề gì lý hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi ngươi đạt được trong tin tức có liên quan tới mộ chủ nhân thân phận tin tức sao tựa như là vị gọi xích độc lão q u á i tiền bối chu chính nói xích độc lão q u á i lý hạo cùng lưu vĩnh văn liếp nhau lắc đầu nói không nghe nói đại vân châu từng có như thế một vị nhân vật t mặc kệ nó có lẽ chỉ là vị không có danh khí gì cổ đại tiền bối chu chính không có vấn đề nói cũng là có khả năng này lý hạo khẽ gật đầu đường đi mệt nhọc trong lúc rảnh rỗi một đường nói chuyện phiếm xuống tới cao tấn cùng hai vị sư h u n h quan hệ cũng kéo gần lại không ít chỉ là lý hạo có chút tự bế không thế nào thích nói chuyện đúng rồi hai vị sư h u n h tiến ngoại môn bao lâu cao tấn nói nhăng nói cội nói chuyện phiếm nói ta cùng lao l ý tiến ngoại môn tranh l ệ n h thời gian không nhiều nhớ không lầm đã có ba cái năm tháng lưu vĩnh văn cùng lý hạo lướp nhau thân xác có chút cảm cao tấn kinh n g ạ c nói ba năm mới tu luyện tới mười tám cấp cấp mười chín không về phần a mặc dù hắn có hệ thống h ắ c tốc độ tu luyện phải nhanh một chút nhưng cho dù không có hệ thống h ắ c cũng không về phần tu luyện chậm như vậy a chẳng lẽ nói bản thân hắn chính là cái tu luyện thiên tài đã thấy hai người ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn t i ể u liền chu chính cũng q u ă n g tới quỷ dị ánh mắt thế nào thời gian ba năm tu luyện tới mười tám chín cấp rất không dễ dàng sao cao tấn yếu ớt mà hỏi lý vĩnh văn đầy mắt cổ quái nói ta nói tiểu cao sư đệ ngươi là thật không biết hay là giả không biết biết cái gì cao tấn không hiểu ra sao rõ ràng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì ba người thấy hình không khỏi nhìn nhau nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng nhìn thấy vật t r ù n g hiếm có đầu dạng ngươi sẽ không coi là chỉ cần không ngừng tu luyện nguyên linh đẳng cấp liền có thể vững bước thăng lên a chu chính kinh ngạc lấy hỏi chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải chu chính ba người d ở khóc dở cười nói đường đường ngoại môn đệ tử thậm chí ngay cả như thế cơ sở thưởng thức đều không biết ngươi làm sao tấn thăng ngoại môn cao tấn xấu hổ v à đầu nói ta trước đó chỉ biết vùi đầu tu luyện không chút chú ý tu luyện phương diện sự tình a đúng suýt nữa quên mất ngươi là thanh phong viện ra chu chính bừng tỉnh đại ngộ nói lấy các ngươi thanh phong viện tập t ụ ngày bình thường đoán chừng cũng không ai nghiên cứu thảo luận tu luyện phương diện sự t ì n h không hiểu rõ cũng rất bình thường đừng nói chu chính cái này xóm thật đúng là đoán đúng thanh phong viện sở dĩ xú danh chiêu cũng là bởi vì không ai quan tâm tu luyện đầy trong đầu đều là sống phong túng kiếm sống chật chật lý hạ ẩn ẩn có chút bội phục có thể từ thanh phong viện loại kêu yên t r ư ớ khí địa phương tấn thăng ngoại môn không dễ dàng a cao tấn cười cười xấu hổ h i ế u kỳ dò hỏi còn xin ba vị sư huynh giút ta bồi bộ khóa không có vấn có đề. lưu vĩnh văn c h ở i mở cười to ca liền thích n g ư ờ i loại này khiêm tốn hiếu học r a nước bùn mà không nhiễm sư đệ đón lấy ba người bắt đầu ngươi một lời ta một câu giúp cao tấn học bù ta cùng lao lý mặc dù thiên tư bình thường nhưng cũng không về phần tu hành ba năm mới tu luyện tới mười tám cấp cùng cấp mười chín lưu vĩnh văn thở dài giải thích nói kỳ thật chúng ta sớm tại hơn một năm trước kia liền tu luyện tới đẳng cấp này chỉ là một mực bị nguyên linh thuộc tính cực hạn kẹp lấy nguyên linh thuộc tính cực hạn cao tấn ngây người nói không sai lý hạo khẽ gật đầu tiếp lấy nói ra lục đại nguyên linh thuộc tính cũng không phải là có bao nhiêu sinh mệnh nguyên khí liền có thể tăng lên bao nhiêu mỗi loại nguyên linh thuộc tính đều tồn tại cực hạn bình cảnh chỉ có đột phá cực hạn này mới có thể tiếp tục tăng lên tương ứng thuộc tính mặt khác chỉ cần có một loại thuộc tính đạt tới cực hạn tu luyện đẳng cấp liền sẽ lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái trừ phi đột phá cực hạn nếu không vô luận ngươi làm sao tu luyện nguyên linh đẳng cấp đều sẽ giống một cái không chắc thùng nước đồng dạng vĩnh viễn giả bất mãn đây cũng là ta cùng lưu sư h u n h một con kẹt tại đẳng cấp này nguyên nhân chu chính thuận thế xen vào nói mà tấn thăng nội môn điều kiện chính là đẳng cấp đạt tới hai mươi cũng sông phá nhất trọng thuộc tính cực hạn không sai lưu vĩnh văn t r e o chọc nói nếu như tu luyện thật giống n g ư ơ i nghĩ như vậy dễ dàng nội môn đoán trường sớm bị c h i n phá thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu nửa biết nửa hở tiếp tục hỏi nguyên linh thuộc tính cực hạn cụ thể là bao nhiêu một trăm điểm lý hạ o hồi đáp mà lại mỗi một trăm điểm đều sẽ đạt tới một lần cực hạn cao tấn khẽ gật đầu trong lòng đại khái tính toán một chút dựa theo mình trước mắt thêm điểm phương thức đến cấp m ư ơ i sáu thời điểm thần n i ệ m thuộc tính liền sẽ đạt tới chín mươi sáu điểm cấp m ư ơ i bảy thời điểm liền sẽ đạt tới thần niệm thuộc tính đệ nhất trọng cực hạn hơn nữa còn sẽ còn lại hai điểm điểm thuộc tính thêm không đi lên nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi linh quan g l o ạ lên a vậy nếu như ta không đội mà thêm ách phân phối sinh mệnh nguyên khí có phải là liền có thể tu luyện tới cấp bậc cao hơn rồi có thể là có thể chu chính cười nói nhưng không có nguyên linh thuộc tính gia trì chỉ có đẳng cấp có cái gì dùng ách hình như cũng đúng cao tấn xấu hổ cười một tiếng vốn cho là mình phát hiện hoa điểm xem ra là hắn suy nghĩ nhiều đương nhiên nếu như ngươi nguyên linh thiên phú rất mạnh cũng có thể đem đẳng cấp kẹt tại hai mươi cấp lý hạo nói bổ sung bất quá ta cùng lưu sư huynh nguyên linh thiên phú đều tương đối bình thường hoàn toàn không cần phải vậy dù sao nguyên linh thể bên trong ngưng lại quá nhiều sinh mệnh nguyên khí cũng không phải chuyện tốt gì sẽ ảnh hưởng kỹ năng mạch kín bổ sung năng lượng tốc độ cùng bổ sung năng lượng hiệu suất hô đa tạ ba vị sư huynh chỉ điểm cao tấn hít sâu một hơi cảm kích nói nếu không phải các ngươi giúp ta bổ cái này lớp thật không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể biết những thứ này nay lời nói này tất cả mọi người là đồng môn ba người nhịn không được cười lên nói đúng rồi đột phá thuộc tính cực hạn rất khó sao cao tấn hỏi tiếp kia là tự nhiên không phải chúng ta cũng sẽ không bị kẹt tại đẳng cấp này hơn một năm lưu vĩnh văn sắc mặt phiền muốn nói nếu như là những cái kia thiên tư chắc tuyệt thiên tài đột phá cực hạn có thể sẽ tương đối dễ dàng một chút nhưng như thường cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài đương nhiên thành công đột phá cực hạn về sau thực lực cũng sẽ đạt được chất tăng lên cao tấn hai mắt tỏa sáng ồ đột phá thuộc tính cực hạn còn có ngoài định mức tăng lên rất nhiều chuyện một khi đột phá cực hạn đều sẽ sinh ra chất biến nguyên linh thuộc tính cực hạn cũng giống vậy lưu vĩnh văn mỉm cười g i ả n giải mỗi loại thuộc tính cực hạn sau khi đột phá tăng lên không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ đều có thể mang đến to lớn tăng lên lực lượng thuộc tính đột phá đệ nhất trọng cực hạn về sau sẽ thu hoạch được mười điểm lực buộc phát tăng lên đến tiếp sau hai phá ba phá bốn phá đạt được lực buộc phát tăng lên sẽ càng nhiều mặt khác đột phá lực lượng cực hạn về sau tự thân tính chất lực lượng cũng sẽ phát sinh cả i biến thể lực sức chịu đựng các loại cũng sẽ đạt được tăng lên chương hai mươi ba bạo thực thú chương hai mươi ba bạo thực thú cao tấn hơi kinh hãi nguyên lai tưởng rằng lực bộ phát chỉ có thể thông qua thiên phú tăng lên hoặc là thông qua pháp bảo công pháp t ă n g phúc không nghĩ tới đột phá lực lượng cực hạn liền có thể thu hoạch được lực bộ phát tăng lên cái khác thuộc tính cực hạn cũng giống như vậy đột phá sinh ra chất biến đồng thời sẽ còn ngoài định mức tăng lên một hạng thuộc tính đặc biệt lưu vĩnh văn tiếp tục giới thiệu nói đột phá thể phách cực hạn tăng lên sinh mệnh lực thần nghiệm cực hạn tăng lên kỹ năng phạm vi kinh mạch tăng lên bổ sung năng lượng tốc độ gân cốt tăng lên đục thân cường độ nhanh nhẹn tăng lên lực bộ phát giảm hao tổn nghe được tất cả thuộc tính cực hạn tăng lên hiệu quả về sau cao tấn chỉ có một cái cảm giác những này thuộc tính đều tốt như bức lực bộc phát cùng sinh mệnh lực cũng không cần nhiều lời làm bẩm sinh thuộc tính một cái liên quan đến chuyển vận hạn mức cao nhất một cái liên quan đến thân gia tính mệnh trình độ trọng y ế u không thể nghi ngờ bổ sung năng lượng tốc độ cũng rất tốt lý giải giảm b ấ t kỹ năng làm lạnh nha về phần mặt khác ba loại thuộc tính đặc biệt cao tấn cũng không phải là như vậy minh bạch kỹ năng phạm vi cụ thể là cái gì ý tứ gia tăng kỹ năng lớn nhất phóng thích khoảng cách sao làm một chủ tu thần niệm phát ra thần niệm đột phá thuộc tính tự nhiên là cao tấn quan tâm nhất、000. kỹ năng phạm vi cũng không chỉ là tăng lên phóng thích khoảng cách đơn giản như vậy cùng là pháp thương lộ tuyến lý hạo giải thích nói nó tại tăng lên kỹ năng phóng thích khoảng cách đồng thời sẽ còn tăng lên kỹ năng phán định phạm vi đơn cử đơn giản ví dụ thì như một chiêu hỏa cầu pháp thuật dưới tình huống bình thường hỏa cầu chỉ có một tấc bản kính nhưng nếu có một trăm phần trăm kỹ năng phạm vi tăng thêm như vậy hỏa cầu nửa cân liền sẽ biến thành hai thốn từ hỏa cầu thể tích lớn tiểu đến xem tăng lên xa viễn siêu ra một lần mạnh như vậy cao tấn trong lòng cuồng loạn nháy mắt ý thức được kỹ năng phạm vi thuộc tính cường đại kia đột phá đệ nhất trọng thần n i ệ m cực hạn có thể gia tăng bao nhiêu kỹ năng phạm vi đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng đều là hai mươi đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng là ba mươi lại về sau ta liền không quá rõ ràng đột phá đệ nhất trọng liền có hai mươi sao kia không tệ cao tấn âm thầm tính toàn nói mặc dù kỹ năng phạm vi không có thực chất tổn thương tăng lên hoặc là phòng ngự tăng lên nhưng đối pháp thuật hình tu sĩ đến nói ý nghĩa tương đương trọng đại dù sao pháp thuật lãng mạn g ngay tại tại phạm vi lớn sát thương phạm vi lớn hỏa lực bao trùm khiến địch nhân không chỗ che thân kỹ năng phạm vi càng lớn chiến đấu thể nghiệm càng thoải mái cũng không đủ kỹ năng phạm vi sao có thể đi nhục thân cường độ lại là cái gì ý tứ cao tấn tiếp tục hỏi chu chính tiếp lời gốc dạ giả giải thích nói tên như ý nghĩa chính là nhục thân cường độ cùng kỹ năng phạm vi đồng dạng cũng là tỷ lệ phần trăm thuộc tính gân cốt môi đột phá nhất trọng cực hạn đều có thể thu hoạch được năm phần trăm nhục thân cường độ cũng chính là năm phần trăm tổn thương miễn dịch ngoa tạo tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương cao tấn trong lòng lại là giật mình cảm giác môi cái đột phá thuộc tính đều mạnh muốn chết kia lực buộc phát giảm hao tổn đâu chu chính cười nói lực buộc phát giảm hao tổn kỳ thật rất tốt lý giải mọi người đều biết đánh bạo phát là muốn tiêu hao gấp đôi thể lực mà lực buộc phát giảm hao tổn chính là giảm xuống lúc buộc phát thể lực tiêu hao để ngươi giữ lại càng nhiều thể lực đánh ra càng nhiều bộc u phát trên lý luận giảng chỉ cần lực buộc phát giảm hao tổn đạt tới năm mươi đánh bạo phát tiêu hao thể lực liền cùng bình thường công kích không khác nếu như có thể đạt tới năm mươi trở lên như vậy đánh bạo phát liền sẽ so bình thường công kích còn muốn tiết kiệm thể lực cao tấn không khỏi nuốt nước miếng một cái ai ra đánh bạo phát so bình thường công kích còn dùng ít sức ngẫm lại đều cảm thấy kích thích đáng tiếc sinh mệnh nguyên khí có hạn hắn nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một hai loại đột phá thuộc tính cái khác chỉ có thể nhìn chảy nước miếng nói tóm lại trải qua ba người cái này sóng học bù cao tấn mới tính thực sự hiểu rõ đến cái này thế giới hệ thống tu luyện nói thật so tưởng tượng phức tạp rất nhiều trong quá trình tu luyện sẽ gặp phải một lần lại một lần bình cảnh trở ngại ngươi tăng lên coi như ngươi có thể đem chủ tu thuộc tính cực hạn nhẹ nhõm đột phá cũng sẽ bị phụ tu thuộc tính cực hạn thẻ chủ dù sao chỉ cần có một loại nguyên linh thuộc tính đạt tới cực hạn tu luyện đẳng cấp liền sẽ lâm vào đình trệ đến tiếp sau đang đi đường cao tấn lần lượt hiểu rõ đến rất nhiều tu luyện phương diện thưởng thức làm hắn được ích lợi không nhỏ mà chu chính ba người cũng rất tình nguyện giúp hắn học bù cứ như vậy trải qua hai ngày lặn lội đường xa về sau một nhóm bốn người đi tới đả phong lĩnh đà phong lĩnh xem như huyền thương dây núi đến đại bình nguyên giảm sắc khu vực trong đó nghỉ lại lấy vô số yêu thú cao tấn lần trước tới thời điểm chỉ ở khu vực bên ngoài đi l ò n g vòng không dám quá nhiều xâm nhập nhưng lần này không giống bởi vì chu chính nói tới cổ mộ vừa vận tải tương đối sâu nhập vị trí tất cả mọi người treo lên tinh thần đến đà phong lĩnh hung hiểm dị thường nhất định không thể phớt lờ lưu vĩnh văn làm trong đội ngũ chiến lược đ à m đương tự nhiên m à vậy gánh vác dê đầu đàn nhân vật chu chính phụ trách dẫn đường mà cao tấn cùng lý hạo bởi vì chủ tu thần nghiệm nguyên nhân thần thức thuộc tính tương đối khá mạnh cho nên liền gánh vác dùng thần thức cảnh giới xung quanh tình huống nhiệm vụ t h i ể u chu đại khái phải bao lâu mới có thể đến lý hạo một bên dò xét bốn phía một bên dò hỏi không ra đường rẽ trước khi trời tối liền có thể đến vừa dứt lời lý hạo sắc mặt nháy mắt cảnh giắt lên không tốt chúng ta giống như bị một đầu bạo thực thú để mắt tới rất nhanh cao tấn thần tức h cũng dò xét đến một đầu yêu thú tới gần sách tà t r ư ơ n g này phá miệng chu chính kéo ra miệng của mình thầm trách mình miệng qua đen cái gì cấp bậc bạo thứ thú chúng ta có thể ứng phó sao thô sơ giản lược phán đoán đại khái một mươi năm m ư ơ i sáu cấp dáng vẻ hẳn là không vấn đề gì lý hạo nhanh chóng phân tích nói n g h e xong mới một mươi năm m ư ơ i sáu cấp lưu vĩnh văn nháy mắt buông lỏng xuống đến kia có cái gì tốt hoảng trực tiếp làm nó nha nói trong tay cự phủ quất ngang quanh thân chiến ý bốc lên chu chính cũng yên lặng móc ra một thanh hình dạng và cấu tạo cổ phát trường đao Lý cao tấn r tay nhìn g biết chạy nào t ê m ra trừng một tay cái kim lớn l bàn o t r nước miếng nhìn không được hỏi lý sư huynh cái này phát bảo từ chỗ nào làm cho xem như tổ truyền a lý hạo mang theo yêu thương nói nhà chúng ta tổ tiên từng đi ra một vị tu sĩ cái này tụ hỏa bản chính là vị kia tiên tổ lưu lại nguyên lai、like、lý sư huynh đến từ tu hành thế g i a sao cao tấn kinh ngạc nói tu hành thế g i a lý hạo tự rêu lắc đầu chỉ là thế tục người bình thường mà thôi tu hành thế g i a có thể tính không lên đang khi nói chuyện một tiếng rung động tâm thần thú giống lúc trước phương trong rừng chuyển đến tới chuẩn bị chiến đấu lưu vĩnh văn trầm giọng nhắc nhở sau một khắc một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người kia là một đầu giống như gấu không phải gấu giống như tinh tinh không phải tinh tinh cự hình y ê u thú toàn thân bộ lông màu đen dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi giống như cống thoát nước chuột mắt lộ r a h u n g q u a n g khuôn mặt hung t à n cùng n à y cùng tựa hồ mọi người cũng tại ngay lập tức thông qua tinh nhãn dò xét đến đầu này bạo thực thú lượng máu số liệu bạo thực thú cấp mười sáu khí huyết tám nghìn chín trăm bốn mươi sinh mệnh lực một trăm hai mươi chín khá lắm mới cấp mười sáu liền có gần chín ngàn lượng máu mà lại còn có một trăm hai mươi chín điểm sinh mệnh lực không hổ là y ê u thú cùng nhân loại người tu luyện đồng dạng yếu thú liền tương đương với dã thu bên trong người tu luyện thể nội cũng có sinh mệnh nguyên linh tồn tại. Chương 24, chốt một sinh mệnh linh Chương nội cũng nguyên có Mấu 24, không í c Chương chốt kích. h 24, Mấu một k giống với nhân loại sinh mệnh nguyên linh yêu thú sinh mệnh nguyên linh là cố định trưởng thành đơn giản đến nói chính là yêu thú nguyên linh thăng cấp sẽ không sinh ra sinh mệnh nguyên khí sẽ chỉ dựa theo cố định thuộc tính trưởng thành tăng lên tất cả thuộc tính mà nhân loại người tu luyện mỗi cấp chỉ có sáu điểm cố định trưởng thành cộng thêm m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính tự do hết thể m ộ mươi sáu điểm thuộc tính trưởng thành yêu thú mặc dù không cách nào tự do quyết định trưởng thành phương hướng nhưng lại có được mỗi cấp m ư ơ i sáu hai mươi điểm cố định thuộc tính trưởng thành một chút huyết mạch cường đại yêu thú càng là có được mỗi cấp hai mươi điểm trở lên cố định trưởng thành cùng rất nhiều bẩm sinh thuộc tính đặc biệt thậm chí còn có truyền thừa từ huyết mạch đặc thù kỹ năng lại tăng thêm yêu thú sắc bén lanh vớt cứng cỏi da lông cùng lần giáp ngang cấp tình hùng dưới yêu thú chiến lược là tuyệt đối nghiền ép nhân loại mà nhân loại sở dĩ có thể từ ước vạn sinh linh bên trong chỗ hết tài năng dựa vào chính là nguyên linh thiên phú cái này một nhân loại đặc hữu năng lực chỉ có thể nói tạo vật chủ đều là công bằng mặc dù cho nhân loại yêu thế không máy nhưng cũng cho nhân loại vô hạn khả năng chính là những cái kia muôn màu muôn vẻ nguyên linh thiên phú từng bước một bước đương ú c tộc công thành Tiến tới phát triển ra công pháp, phát bảo, trận nhân huy hoàng. pháp, pháp pháp, bàn bảo, sơ ra d ợ c chờ một chút một chút vật một một liệt tiên thiên thế đến bù yếu p ư pháp. đ ư ơ nhiên g n đối với nguyên linh thiên phú bình thường lại không có gì bối cảnh không có gì t à i nguyên tầng dưới chót tu sĩ đến nói y nguyên rất khó đối kháng chính diện ngang cấp yêu thú cũng may nhân loại còn có một cái khác ưu điểm đó chính là h i ể u được tương hô hợp tác lấy nhiều đánh ít động thủ lưu vĩnh văn một ngựa đi đầu vung lên cự phủ xông tới lao lý nhìn xem có thể hay không phong bế xúc sinh này lý hạo nháy mắt lĩnh hội lưu vĩnh văn ý đồ trong tay tụ hỏa bản ánh lửa lưu chuyển hướng bạo thực thú bắn ra một đạo dây lụa đồng dạng màu trắng quang ảnh đem chăm chú quấn quanh ngao ngao lâm nguy bạo thực thú ra sức dây r u ộ n lại rất khó t ạ i ngay lập tức tránh thoát trói buộc ha ha liền chút năng lực ấy còn dám tới trêu chọc chúng ta lưu vĩnh văn cười lớn một tiếng trong tay cự phủ mang theo khai sơn chi lực phẫn nộ đánh xuống ẩm cự phủ chính giữa bạo thực thú chán nháy mắt ra chóc thị t bong tạo thành đại lượng tổn thương cao tấn bên này tinh nhãn tầm mắt h ạ n thấy rõ ràng bạo thực thú phía trên phiêu khởi một đạo tổn thương số liệu 621. lại nhìn tinh nhãn giám sát hạ sinh mệnh lực số liệu đã từ 129 r ơ i xuống đến 121 điểm đồng thời sẽ còn theo huyết dịch sói mòn tiếp tục rơi xuống chỉ có thể nói không hổ là cấp 19 c a o thủ tổn thương quả nhiên ra sức cao tấn cùng chu chính cũng không có nhàn rỗi thừa cơ đối bạo thực thú toàn lực c h u y ể n vận chỉ thấy chu chính gào thét một tiếng khí huyết bắt đầu tiêu đốt toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạc sương mù màu máu bên trong hai mắt cũng tại trong chốc lát biến thành tinh hồng sác đúng là hắn nguyên linh thiên phú huyết nộ huyết nộ trạng thái dưới chu chính lực đạo cùng tốc độ tăng lên 12%, n ư ơ n g theo lấy một trận ngọc thạch vỡ vụ n thanh â m trường đao đ ỗ n g nhiên chém xuống tại bạo thực thú trên thân 367. cấp 12 có thể đánh ra thương tổn như vậy đã tương đối khá mắt thấy cùng đây lưu vĩnh văn cùng lý hạo nhao nhao căng tới hâm mộ ánh mắt không có biện pháp bọn hắn nguyên linh thiên phú thực sự quá kém cỏi trước đó trên đường nói chuyện phiếm thời điểm cao tấn cũng đánh nghe được hai người thiên phú nói thật s á c thực rất lưu vĩnh văn thiên phú tên là thân phong lực đạo tổn thương tự mang phòng ngự xuyên thấu hiệu quả mỗi cấp gia tăng một điểm phòng ngự xuyên thấu không thể nói hoàn toàn vô dụng nhưng thực sự được không đi đến nơi nào dù sao mỗi cấp mới một điểm phòng ngự xuyên tấu h một trăm cấp cũng mới một trăm điểm phòng ngự xuyên tấu h căn bản không đáng chú ý mà lý hạo thiên phú tên là t ụ khí hiệu quả liền lúng túng hơn chính là đơn thuần pháp lực khôi phục hiệu quả cùng công pháp cơ sở hiệu quả t r ù n g hợp trừ pháp lực khôi phục so những người khác nhanh bên ngoài không có bất kỳ ưu thế nào so sánh dưới chu chính nguyên linh thiên phú quả thực không nên quá tốt bất quá khi nhìn đến cao tấn xuất thủ về sau lòng của hai người trạng thái lập tức thăng bằng một chút nhìn xem từng k h ỏ a thải sắp đầu chọc rơi vào bạo thực thú trên thân đánh ra từng đạo vị trí tổn thương cảm giác y ê u việt tự nhiên sinh ra cao tấn đồng dạng lúng túng muốn chết ma kháng cũng cao như vậy sao đối mặt bạo thực thú dạng này phòng thủ cao ngự yêu thú hoa thải quăng đạn quả nhiên là không còn chút sức lực nào tới cực điểm ẩm bạo thực thú rất nhanh tránh thoát màu trắng dây lụa chói buộc to lớn lợi chào phẫn nộ chụp về phía lưu vĩnh văn lưu vĩnh văn không kịp trốn tránh bị tại chỗ đánh bay hơn mười mét lao lưu lý hạo kinh hô một tiếng mắt thấy bạo thực thú nào về phía lưu vĩnh văn vội vàng thôi động trong tay tụ h ỏ a bản phóng xuất ra một đầu h ỏ a x à h ỏ a x à xoay quanh g à o thét sóng nhiệt tùy ý, ẩm vang đem bạo thực thú đụng vào một bên x u ấ t sinh đến ra ra chỗ này chu chính khiêu khích giống như chém ra một đạo kiếm khí hấp dẫn bạo thực thú chú ý một bên khác lưu vĩnh văn hùng hùng hổ, hổ hổ đứng dậy sắc mặt rõ ràng khó coi nuốt vào một viên khí huyết đơn về sau lần nữa vung lên cự phủ u ố n g tới cùng lúc đó vẩy nước vẽ nửa ngày cao tấn rốt cục nên đón mình cao quan thời khắc siêu phong chỉ kinh xé rách không khí phi tốc bắn về phía bạo thực thú con mắt giữ gốc một trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương tăng p h ú c hạng chỉ kình kiếm khí tổn thương không thể nghi ngờ đang cùng ba người dây dưa bạo thực thú căn bản không có chú ý tới đánh tới chỉ kình kiếm khí chờ nó ý thức được nguy hiểm thời điểm chỉ kình kiếm khí đã gần ngay trước mắt phốc thử chỉ kình kiếm khí nhẹ nhõm đâm rách bạo thực thú mắt trái cũng đánh ra trí mạng thương hại bốn trăm năm mươi tám bởi vì đánh chúng yếu hại cho nên phong chỉ kình tổn thương so trong dự đoán cao hơn rất nhiều sinh mệnh lực càng là thẳng hàng ba mươi bảy điểm ngao mắt trái bị đâm mù bạo thực thú thống khổ kêu gen máu tươi như nhiệt lệ chạy xuôi không chỉ làm tốt lắm mắt thấy bạo thực thú thụ trọng thương lưu vĩnh văn nhịn không được lớn tiếng tán thưởng mù một con mắt bạo thực thú chiến đấu rõ ràng yếu bớt bị bốn người điên cuồng chê bừa rốt cục trải qua mấy phút á c chiến về sau bạo thực thú gào thét ngã trên mặt đất một điểm cuối cùng sinh mệnh lực tiêu tán theo ha ha ha cái này bạo thực thú trên người vật liệu nói ít có thể bán một n g à n linh thạch lưu vĩnh văn không kịp chờ đợi bắt đầu phân giải bạo thực thú trên thân có giá trị vật liệu cao tấn ba người thì ở một bên vận công khôi phục thương thế vừa vặn bạo thực thú cuối cùng vùng vây dây chết giai đoạn ba người đều bị lan đến gần một chút nơi đây không nên ở l â u vẫn là mau chóng khởi hành tương đối tốt lý hạo ngắn ngủi khôi phục một lát sau nghiêm mặt nhắc nhở lưu vĩnh văn tự nhiên minh bạch lý hạo ý tứ đơn giản phân giải một chút giá cao giá trị vật liệu về sau hướng mọi người gật đầu nói còn lại đều là chút không đáng tiền bộ phận đi thôi rất nhanh một nhóm bốn người một lần nữa lên đường tiếp tục hướng cổ mộ phương hướng xuất phát bốn người vừa đi không bao lâu một cái khác nhóm người liền cẩn thận cẩn thận xuất hiện tại bạo thực thú thi thể bên cạnh hai nam một nữ chừng hai mươi tuổi nhân kỷ đẳng cấp đều tại cấp m ư ơ i năm trở lên cầm đầu là trong đó tên kia áo lam thanh niên nhìn xem đa máu thịt be bét bạo thực thú thi thể áo lam thanh niên phân tích nói thi thể vẫn còn ấm độ hẳn là vừa mới chết không bao lâu sư minh ngươi nói nhóm người này có thể hay không cũng là hướng về phía hỏa chu quả tới bên cạnh khí chất giả dặn nữ tử lo lắng nói có khả năng áo lam thanh niên trầm ngâm nói mà lại từ bạo thực thú tử trạng đến xem nhóm người này thực lực cũng không yếu có muốn đuổi theo hay không đi lên một vị khắc thanh niên sắc mặt tàn nhẫn khoa tay cái cắt thiết hầu thủ thế được rồi áo lam thanh niên lắc đầu vẫn là đường phức tạp tốt trước bảo đảm cầm tới hỏa chu quả lại nói chương 25, cổ mộ chương 25, cổ mộ cao tấn bốn người bên này chính vui vẻ chia cắt bạo thực thú vật liệu tiểu cao sư đệ n g ư ơ i cái này xóm lập công lớn nhất ngươi chọn trước lưu vĩnh văn chủ động đưa ra để cao tấn chọn trước chu chính cùng lý hạo cũng không có ý kiến gì muốn con mắt cùng nội tạm đi cao tấn cũng không g i ả mồm nói thẳng ra nhu cầu của mình nghe vậy ba người không khỏi có chút ngoài ý mớn những này giống như đều là luyện dược vật liệu à? chu chính nghi ngờ nói ừ m cao tấn cười nhẹ gật gật đầu ta gần nhất tại học tập luyện dược thật hay giả c h lý hạo một bộ người từng trải biểu lộ ngươi nếu chỉ là muốn dựa vào tạm học kiếm tiền học một chút cái khác tạm học liền tốt chỉ cần đừng đụng luyện dược cùng luyện khí cái này hai môn là được cao tấn cũng minh bạch lý hạo là hào ý thử trước một chút không được lại đổi học cái khác nói đến thế thôi lý hạo đã không còn gì để nói hắn lúc trước cũng thử qua luyện dược cùng luyện khí nhưng cuối cùng vẫn đi lên trận pháp một đạo không có biện pháp cái này hai môn tạp học đốt tiền không nói còn đặc biệt an thiên phú người bình thường căn bản không chơi nổi coi như có khả năng không có thiên phú cũng là hưởng công bởi vậy luyện dược cùng luyện khí được cùng xưng là tạp học song hùng thật tình không biết cao tấn đã bước vào luyện dược cánh cửa bây giờ t r a n lệch chỉ là tài chính mọi người tiếp tục tiến lên trên đường gặp được một chút cấp thấp yêu thú tập kích đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết trong bất chi bất giác sắt trời dần dần tối xuống tới u ám rừng cây dần dần hiện lộ ra kinh khủng bầu không khí phía trước chính là đại gia theo sát điểm chu chính đi ở trước nhất thanh âm ẩn ẩn có chút kích động cao tấn ba người cũng tại ngay lập tức treo lên tinh thần phía trước là một chỗ rõ ràng bồn địa tứ phía đều là xanh đúng tươi tốt rất cao thiểu chu người cái này quay tới quay lui làm gì mắt thấy chu chính dẫn bọn hắn quay tới quay lui lưu vĩnh văn hơi không kiên nhân nói chu chính vội vàng giải thích nói đây là kêu phần tàn quyển bên trên cho ra lộ tuyến chỉ có dựa theo cái này lộ tuyến mới có thể tìm được cổ mộ cửa vào thật hay giả lưu vĩnh văn đánh giá nghi nói hẳn là thật lý hạo cẩn thận quan sát bốn phía nói phụ cận có cây cùng đá vụn nhìn như tùy ý tàn mát kỳ thực giấu dếm huyền cơ giống như là một loại nào đó mê hoặc loại trợ ậ pháp lợi hại như vậy lưu vĩnh văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ vậy ngươi có thể phá giải sao tìm chút thời giờ khẳng định có thể lý hạo bật cười khanh khách nhưng t i ệ u chu đã có chính xác trận pháp đường tình cũng không cần phải phá giải ngay cả bên ngoài đều có trận pháp bảo hộ xem ra cái này của mộ rất là không đơn giản lưu vĩnh văn ẩ n ẩ n có chút chờ mong cao tấn bất động thanh sắc theo ở phía sau mặc dù nhìn không ra cái gọi là trận pháp vết tích nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được một tia cổ quái hương vị một phen quanh đi quẩn lại về sau phía trước đột nhiên đ ố n g nhiên sáng sửa hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một viên đại thụ che trời khoảng chừng mười mấy người vây quanh lớn như vậy lại nhìn bốn phía bốn người ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đã trong lúc bất chi bất giác đi tới bồn địa dài đất trung tâm mà trước mắt viên này đại thụ vừa vặn ở vào bồn địa vị trí trung tâm thân kỳ là như thế đại nhất hỏa đại thụ bọn hắn trước đó vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy đây chính là trận pháp lực lượng sao cao tấn nước nhìn đại thụ che trời trong lòng âm thầm sợ hai t h á n phục lưu vĩnh văn cùng lý hạo cũng bị trước mắt đại thụ rung động không nhẹ nhìn thấy cái kêu hốc cây không có đó chính là cổ mộ cửa vào chu chính chỉ chỉ đại thụ bên trên tĩnh mịch hốc cây dẫn đầu vào tới cao tấn ba người thấy hình chỗ nào còn nhớ được sợ hai t h á n phục vội vàng đi theo hốc cây rất lớn sau khi đi vào phía dưới là một ngụm hố sâu to lớn ẩn ẩn có thể nhìn thấy không ít dễ cây giao thoa trong đó chu chính trước đó đến thăm dò qua đường cho nên biết làm sao xuống dưới bỏ những này dễ cây liền có thể xuống dưới đại gia đi theo ta đi là được nói xong không chút do dự nhảy vào hố sâu bình ổn rơi vào một cây tráng kiện dễ cây bên trên cứ như vậy tại chu chính dẫn đồ hạ một nhóm bốn người thuận răng khắp nơi dễ cây thuận lợi đạt tới hố sâu dưới đáy dọc theo bên dưới hố sâu phương đường kình tiến lên mấy chục mét một toa tổn hại nghiêm trọng địa cung xuất hiện ở trước mặt mọi người n à y địa cung rất lớn bên trong thông đạo càng là rắc rối phức tạp chu chính ở phía trước dẫn đường nói tất cả mọi người theo sát điểm miễn cho là đường hành tẩu tại ưu ám địa cung trong thông đạo lý hạo không khỏi cảm thán nói so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại rất nhiều ta làm sao cảm giác chúng ta không phải một đợt đến người nơi này cao tấn rất nhanh phát hiện bốn phía trên vách tường có không ít chiến đấu dấu vết lưu lại ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút bị người vì phá hư cơ quan trang bị đương nhiên chu chính bật cười khanh khách không phải ta kia phần tàn quyển là thế nào tới cao tấn s ạ mặt lại nói vậy ngươi xác định bên trong còn có bảo vật sao dựa theo kia phần tàn quyển ghi chép lúc trước tiến đến nhóm người kia chỉ có hai người còn sống ra ngoài chu chính giải thích nói mà lại chỉ thăm dò một khối rất nhỏ khu vực cao tấn như có điều suy nghĩ vậy ngươi biết lúc trước nhóm người kia đều là cái gì thực lực sao không biết chu chính mở mịt lắc đầu tàn quyền bên trên cũng không có ghi chép ngay vậy cao tấn ba người nhao nhao nhảy lên lên tức xạ mặt lại rất hiển nhiên chu chính căn bản không rõ ràng cái này cổ mộ có bao nhiêu nguy hiểm được rồi đến đều tới xem trước một chút lại nói lưu vĩnh văn khuôn mặt xoắn suýt ẩn ẩn có chút lùi bước bên cạnh lý hạo sắc mặt cũng có chút ngưng trọng chu chính tự biết đối lý cho nên cũng không dám nói thêm cái gì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ mộ nội bộ ánh mắt kiên định dị thường rất nhanh lối đi phía trước liền bị một tầng ảm đạm cấm chế ngăn chặn mọi người ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào lý hạo trên thân cấm chế này năng lượng đã trôi qua hơn phân nửa bài trừ độ khó cũng không lớn lý hạo hít sâu một hơi chậm rãi đi hướng cấm chế trước mặt đem thần thức cùng pháp lực thăm dò vào đến cấm chế nội bộ nếm thử bài trừ cấm chế ông ông ông tại lý hạo cố gắng hạ ảm đạm cấm chế màn sáng bắt đầu ông ông tác hưởng ẩm một lát sau c m c h ế màn sáng như b ọ t biển vỡ vụn. l ý sư minh quả nhiên lợi hại. Chu chính kinh hỷ vật h ầ n cao tấn cùng lưu vĩnh văn cũng không khỏi hướng lý hạo giơ ngón tay cái lên. nhưng mà thành công bài trừ cầm c h ế lý hạo làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Chỉ gặp hắn một mặt ngưng trọng nói chớ cao hứng trước quá sớm từ vừa vặn cái k i a đạo cầm c h ế trình độ phức tạp đến xem cái này của mộ đẳng cấp tuyệt đối không giống bình thường nếu không phải năng lượng đã tiếp cận khô cạn bằng vào ta trận pháp trình độ căn bản không giải được. Mở đều mở đi vào trước nhìn kỹ hắng nói. Chu chính vọt thẳng vào cầm chê một bên khác thông đạo cao tấn ba người thấy hình t i ế nhưng l dần dần mà khi bọn hắn bước vào cấm chế một bên khác nháy mắt quỷ dị tình huống phát sinh ngoa tạo tình huống như thế nào cao tấn hoảng sợ nhìn quanh bôi phía phát hiện đồng hành ba người đã không biết tung tích cảm giác cô độc cùng cảm giác sợ hai nháy mắt đem hắn bao phủ chương hai mươi sáu trời xuôi đã khiến chương hai mươi sáu trời xui đất k hiến mặc dù sớm dự liệu được sẽ có nguy hiểm nhưng không nghĩ tới nguy hiểm tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy rõ ràng chỉ là bước ra như vậy một bước lại phảng phất tiến vào một không gian khác hiện tại xem ra trước đó nhìn thấy chu chính dần dần từng bước đi đến hình tượng rất có thể là giả tượng làm sao bây giờ cao tấn đ ầ y trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu bốn phía thông đạo cũng đã thay đổi bộ dáng tựa như mê cung bình thường căn bản không biết nên đi đi nơi đâu thử la lên tên của ba người lại căn bản không thu được đáp lại và nó sẽ không liền như thế không hiểu thấu đưa tại chỗ này a cao tấn khóc không ra nước mắt sớm biết như thế vừa vặn liền nên quả quyết rời khỏi hiện tại nói cái gì đều đã tới đã không kịp bốn đa phong lĩnh đại thụ bồn u địa bắc bộ một chỗ tại nước mưa cọ rửa hạ hình thành cái khe to lớn bên trong áo lam thanh niên một đoàn người thận trọng xuống đến khe hở rời đáy rốt cục thấy được bọn hắn tâm tâm niệm niệm hỏa chú quả kia là một gốc từ sâu trong lòng đất mọc r a kỳ lạ bụi cây thân cảnh tựa như cây táo bình thường mọc da không ít gai nhọn mười mấy khoảng lửa loẹ loẹ trái cây màu đỏ tô điểm tại thân cảnh ở giữa t r ờ i ạ thật là hỏa chu quả g i a dặn nữ t ử che miệng duyên dáng gọi to đôi mắt đẹp dị sắc liên tục bên cạnh áo lam thanh niên cùng tàn nhẫn thanh niên phản ứng cũng không tốt đến đến nơi đâu hơn nửa ngày mới từ trong sự kích động tỉnh táo lại khoảng chừng mười bốn k h ả n h i ề u chúng ta đây là muốn phát ta tàn nhẫn thanh niên nói năng lộn số nói thế nào ta không có lựa các ngươi a áo lam thanh niên âm thầm đắc ý nói g i a dặn nữ t ử kích động gật đầu nhìn về phía áo lam thanh niên ánh mắt tràn ngập cảm kích có những n à y hỏa chu quả tương trợ ba người chúng ta nhất định có thể tấn thăng nội môn trước tiên đem hỏa chu quả lấy xuống đến lại nói áo lam thanh niên cẩn thận tâm cẩn thận tới gần đến cây ăn quả bên cạnh từ trong túi chữ vật móc ra một cái hộp ngọc tinh xảo một hơi đem mười bốn quả hỏa chu quả toàn bộ lấy xuống phân cho đồng đội mỗi người bốn quả chính hắn lưu lại sáu quả đối với cái này gia dặn nữ tử cùng tàn nhẫn thanh niên tự nhiên không có ý kiến gì dù sao hỏa chu quả là áo lam thanh niên phát hiện kỳ quái chỗ này nồng độ linh khí cũng liền bình thường làm sao lại sinh trưởng ra hỏa chu quả dạng này thiên tài địa bảo cầm tới hỏa chu quả về sau tàn nhẫn mới bắt đầu nghiêm túc quan sát chỗ này sụp đổ hình thành khe hở sư m i n h ngươi là thế nào phát hiện cái này gốc hỏa chu quả cây trước đó tập giết qua một giết hại chúng ta đệ tử tán tu từ hắn trong tay đạt được tin tức áo lam thanh niên giảng thuật nói lúc ấy còn cố ý đến xác nhận một phen bất quá khi đó hỏa chu quả vẫn chưa hoàn toàn thành thục thì ra là thế tàn nhẫn thanh niên giật mình gật đầu ánh mắt lần nữa rơi vào hỏa chu quả trên cây đúng rồi sư m i n h ngươi nói ta muốn hay không đem cái này gốc cây ăn quả rời ngã về thông môn đến thời điểm nhất định có thể đạt được một số lớn ban thưởng áo lam thanh niên lần lần có chút ý động lại nói cái đồ chơi này có thể rời cắm sống được sao hẳn là có lẽ đại khái có thể chứ gia dặn nữ t ử không xác định nói mặc kệ nó trước móc ra lại nói tàn n h ẫ n thanh niên nói cái đồ chơi này mấy chục năm mới kết một lần quả giữ lại cũng là tiện nghi những người khác ngược lại không bằng mang về tông m ô n đổi lấy một phần ban thưởng cũng tốt áo lam thanh niên cùng gia dặn nữ t ử liếc nhau biểu thị đồng ý kết quả là ba người lập tức bắt đầu đối lửa chu quả cây gốc dễ tiến hành đ ó n móc không đào còn không sao một đào g i ậ mình Vừa đào mở không đến mở m không ộ trong mét mà phát từ t chiều ngạc cái gốc chu cây nhiên hiện, hỏa người liền sâu, quả ba này là vậy khe kêu không phát hiện, phải phổ thông tảng đá đào đá, mọc một mở mới mà bước căn ra. sau Tiến tảng bản về lúc à ràng, Mà là từng khối góc rõ ràng, chỉnh tề từ trong Trong cạnh chỉnh hòn chính hòn bên góc khối khe hỏa chu quả cây chính là từ hòn đá khe hở cây mọc rõ ra. đá. đá quả l nhất thời ba người nhìn lẫn nhau tất cả đều ngây ngẩn cả người sư huynh chúng ta giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm tàn nhẫn thanh niên kinh nghi lấy nuốt nước miếng một cái bốn cao tấn bên này lâm vào h u y n cảnh đã thời gian rất lâu tâm tình từ ban sơ sợ hãi c ả n g về sau tuyệt vọng lại đến bây giờ chết lặng bên trong ả o cảnh rắc rối phức tạp thông đạo giống như mê cung bình thường căn bản đi ra không được ngay tại hắn sắp từ bỏ trị liệu thời điểm địa cung đ ố n g nhiên oanh long long rung động một chút tựa như địa chấn ngoa tạo sẽ không cần sợ a sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều một đợt rung động về sau địa cung rất nhanh khôi phục bình tĩnh nhưng mà đón lấy đến phát sinh tình huống lần nữa để hắn xa vào đến sợ hãi thật sâu ở trong không biết vì sao trước mắt hình tượng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ Từng b ứ cao vách vào cùng từng đầu thông h đã đầu đạo từng dần dần trồng n u c a tấn h dùng sức đánh mình một bàn tay xác nhận không phải đang nằm mơ về sau vội vàng hướng phía thanh em phương hướng tìm kiếm nhìn thấy lưu vinh văn một khắc này cao tấn bất tranh khí chạy ra kích động nhiệt lệ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn sắc thực thoát ly h u y ế n cảnh l ư u sư v i n h cao tấn hưng phấn hô to bước nhanh hướng lưu vinh văn chạy tới lưu vinh văn một bộ đ ổ i phế bộ dáng rõ ràng bị h u y ế n cảnh dày vò quá sức nghe được cao tấn tiếng hô hoán đồng dạng kích động lệ nóng danh trọng hai đại lao ra ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng một phen tố khổ về sau cảm xúc dần dần bình ổn xuống tới vừa vặn chuyện gì xảy ra huyễn cảnh làm sao đột nhiên biến mất rồi cao tấn mở mịt lắc đầu không biết lao lý cùng chu sư đệ đâu lưu vĩnh văn nghiêm mặt hỏi không thấy được hẳn là cũng tại phụ cận đứng đắn hai người chuẩn bị đi tìm chu chính cùng lý hạo thời điểm địa cung chỗ sâu phương hướng đột nhiên chuyển đến một trận chiến đấu kịch liệt ba động không tốt lao lý cùng chu sư đệ có nguy hiểm hai người kinh nghi lướt nhau vội vàng chi viện trôi qua theo khoảng cách rút ngắn đã mơ hồ có thể nghe được chu chính cùng lý hạo t h a n h âm cùng mặt khác mấy đạo t h a n h âm xa lạ tình huống như thế nào còn có những người khác tiến vào địa cung lưu vĩnh văn kinh ngạc gì thường vội vàng tăng tốc bước chân bốn cách đó không xa một tòa rộng rãi dưới mặt đất sân nhỏ bên trong đông đảo không biết sinh trưởng bao nhiêu năm thực vật ganh đua sắc đẹp chen trúc tại trong sân dược viên bên trong nguyên bản bằng phẳng ngọc thạch mặt đất cũng đã bị đông đảo thực vật dễ cây xé rách cảnh hoàng tán khắp nơi sân nhỏ một góc địa cung đình chót bị phá vỡ một cái đ ậ u lớn như miệng thông gió bình thường hướng trong cung điện dưới lòng đất chuyển vận lấy không khí mới mẻ mà giờ khắp này tại trong sân đánh nhau không phải người khác chính là chu chính lý hạo hai người cùng trong lúc vô tình xâm nhập địa cung áo lam thanh niên ba người đối mặt cái này tràn đầy một viện chân quý dược liệu hai phe tất cả mọi người kích động đầy mắt đỏ bừng chu chính cùng lý hạo hai người hiển nhiên không phải áo lam thanh niên ba người đối thủ rất nhanh liền rơi xuống hạ phong nhưng dù vậy hai người vẫn không có lùi bước chút nào ý tứ không có biện pháp cái này tràn đầy một sân nhỏ chân quý dược liệu thực sự quá mê người bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ điên cuồng sư đệ sư muội các ngươi trước tiên đem cái này hai người ngăn lại ta đi ngắt lấy dược liệu áo lam thanh niên mạnh nghiêm túc nội tâm kích động tỉnh táo chỉ huy gia dặn nữ tử cùng tàn nhẫn thanh niên cũng không nói nhảm cấp xích phong ngăn cốc. Cốc, cốc cao tấn h niên vơ v trong t lòng cả kinh xích phong cốc là đại vân châu tứ đại tông môn một trong cùng bọn hắn cổ thương phái nổi danh thấy cao tấn hai người kịp thời đổi tới lý hạo cùng chu chính mừng rỡ và phần nhanh đừng để cái kia lam ý phục đem dược liệu c ấ p đi đáng chết vậy mà còn có hai cái cổ thương phái đệ tử áo lam thanh niên sắc mặt biến hóa phát hiện hai người một cái m ộ ư ơ i tám cấp một cái cấp m ộ ư ơ i hai về sau hơi nhẹ nhàng thở ra đối phương mặc dù so với bọn hắn thêm một người nhưng có hai cái cấp m ộ ư ơ i hai lấy bọn hắn thực lực một đối hai không có vấn đề gì mà lúc này cao tấn bên này hai người lúc này mới chú ý tới trong sân dã man sinh trưởng chân quý dược liệu ông trời của ta địa linh hoa hỏa c h u quả tam nghiệp linh chi ta không phải đang nằm mơ chứ lưu vĩnh văn tại trô mắt trợn tròn, tròn. cao tấn cũng rất nhanh nhận ra trong sân thiên tài địa bảo căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình h ảo giác nhất định là h ảo giác thằng đến lý hạo cùng chu chính thanh n â m đem bọn hắn tỉnh lại lao lưu cao sư đệ lý hạo lo lắng la lên các ngươi còn thất thần làm gì lại không ra tay bảo vật đều bị xích phong cốc người c ấ p đi lưu vĩnh văn tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ánh mắt h i ể n lộ ra vẻ điên cuồng lên nói xong vung vầy cự phụ trực kích cáo lam thanh niên mà đi cao sư đệ mau tới giút ta chu chính mặc dù mở ra huyết nộ thiên phú nhưng ở già dặn nữ tử mãnh liệt thế công hạ ý nguyên liên t ụ cao bại biện lui. Không có biện pháp, h có i người thực lực tồn tại Gia tồn trên lệnh nhất định.、Già、dặn nữ tử không chỉ đẳng thực tử chỉ lực cấp c a hơn hắn, kỹ năng phương diện cũng phải、so、với hắn phong phú năng diện cũng kỹ với so r ấ tấn nhiều. Cao t cũng không nói nhảm đưa tay đánh ra một chiêu hoa thải quang đạn siêu siêu siêu hoa thải quang đạn mặc dù tổn thương không ra thế nào địa nhưng kỹ năng hiệu quả vẫn là rất dọa người mắt thấy sáu khoả quang đạn đồng loạt hướng mình đánh tới gia dặn nữ t ử vội vàng chống lên một tầng quang thuẫn ngăn cản nhưng mà khi quang đạn rơi vào quang thuẫn bên trên thời điểm nàng lại trận tròn mắt ngươi là đến khôi h a y sao gia dặn nữ tử trực tiếp bị tức cười cổ thương phái đệ tử liền tài nghệ này đối với gia dặn nữ tử trào phúng cao tấn căn bản không có để ở trong lòng ca ngư bức ngươi không hiểu toái ngọc c h ạ m chu chính bên kia t r ầ m khẩu khí về sau lập tức hướng giả dặn nữ tử khởi s ư ớ n g phản kích một chiêu toái ngọc c h ạ m xuống dưới thành công đánh v ỡ giả dặn nữ tử trên người q u a n thuẫn gia dặn nữ tử không chút hoang mang h i ệ n nhiên không có đem hai người để vào mắt chỉ gặp nàng tố thủ lật một cái vợn quanh tại bên người màu đỏ tiểu kỳ quang mang đột nhiên sáng bán ra hơn mười đạo xích hồng sắc lưu qu phân biệt hướng cao tấn cùng chu chính hai người bay đi cao tấn theo bản năng muốn tranh n ẽ lại phát hiện xích hồng sắc lưu quang đã đem hắn khóa chặt rơi vào đường cùng chỉ có thể miễn cưỡng ăn hạ xích sắc lưu quang tổn thương cung cấp tốc xử x u ấ t bóng đen lưu b ự c u ám chùm sáng từ cao tấn lòng bàn tay phun ra nháy mắt bắn ra đang giả dặn nữ tử trên thân tạo thành mỗi giây hơn năm mươi điểm thiêu đốt tổn thương cùng lúc đó cao tấn cùng chu chính cũng bị hơn m ộ ư ơ i đạo xích sắc lưu quang đánh trúng cao tấn còn tốt dù sao vừa vặn gia nhập chiến đấu hp còn rất khỏe mạnh nhưng chu chính liền không đồng dạng vốn là bị đánh dụng không ít hp lại tăng thêm huyết nộ thiên phú một mực tại thiêu đốt khí huyết hp rất nhanh hạ xuống một phần ba chu sư h i n h ngươi đi trước thu thập dược liệu tiện thể khôi phục lại trạng thái ta đến ngăn lại nàng cao tấn trầm ngâm mở miệng nói chu chính hơi kinh hãi ngươi có thể đứng vững sao ta trên thân dự sẵn không ít khí huyết tán đỉnh m ộ t hồi vẫn là không có vấn đề gì đi chu chính d i u dĩ gật gật đầu lúc này quan bế huyết nộ thiên phú phóng tới phụ cận t i ệ m thuốc gia dặn nữ tử thấy hình không khỏi cười lạnh buồn cười chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta thử một chút chẳng phải biết rồi cao tấn nghiền ngẫm cười một tiếng Bóng b đen lưu công vừa vặn vụ, hoa quang ra, quang quang ra dặn đến thứ 6 giây. Thu hồi bóng đen lưu bực đánh mắt, một phát hoa thải quang đạn đánh ra, lợi dụng quang đạn nổ tung quang vụ, ngăn cản giả dặn nữ tử ánh mắt, cũng thuận thế bắn phong kình. Đinh! tiếp tục thứ Thu mắt, một phát thải tử mắt, thế một phát giây. hồi lợi giả buộc chỉ c đáy lưu kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giai đoạn hai giữ gốc tạo thành hai trăm linh ngoài định mức tổn thương trước đó trên đường thanh lý yêu thú lúc vừa vặn đánh xong một phát tiểu giữ gốc cho nên cái này phát vừa lên đến chính là đại giữ gốc nàng căn bản không kịp trốn tránh phúc kiếm khí xuyên ngược mà qua đánh ra kinh người tổn thương số lượng năm trăm chín mươi sáu mặc dù già dặn nữ tử kịp thời điều chỉnh thân vị khiến cho chỉ kình kiếm khí không thể xuyên tấu trái tim nhưng tình huống y nguyên được không đi đến nơi nào sinh mệnh lực trực tiếp rơi xuống một phần ba trên mặt trắng bệnh một mảnh già dặn nữ tử không kịp chấn kinh vội v à n g ăn vào một viên đan dược hướng áo lam thanh niên cùng tản n h ẫ n thanh niên phương hướng chạy trốn mà lúc này một bên khác lý hạo đối tản nhận thanh niên lưu vĩnh văn đối áo lam thanh niên hai bên thực lực lực lượng ngang nhau đánh cho khó phân thắng bại liền xem ai trên người đan dược tiếp tế nhiều vì trong viện thiên tài địa bảo hai bên đều liều lên vô liếng thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét thuốc không chút nào cảm thấy đau lòng dù sao nơi này tùy tiện một gốc thiên tài địa bảo liền có thể đền bù đan dược tổn thất mắt thấy già dặn nữ t ử đột nhiên thụ trọng thương áo lam thanh niên cùng tàn nhẫn thanh niên nhao nhao mắt t r n tròn cái này làm sao có thể không chỉ là bọn hắn lưu vĩnh văn cùng lý hạo đồng dạng một mặt một bức lợi hại ta cao sư đệ lưu vĩnh văn kinh hô tán、Thán、nói lý hạo cũng không nhịn được quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt mặc dù cao tấn ngoài miệng nói hắn thiên phú phát động tỷ lệ cảm động nhưng trải qua cái này một đường quan sát lý hạo đã ẩn ẩn nhìn ra thứ gì mặc dù trước đó một đường chiến đấu bên trong cao tấn đều đang tận lực lãng phí giữ gốc chế tạo ngẫu nhiên cảm giác nhưng lý hạo vẫn là phát giác được có cái gì không đúng bởi vì hắn phát hiện cao tấn l u ô n có thể tại thời khắc mấu chốt phát động thiên phú ngoài định mức tổn thương hiệu quả mới đầu lý hạo còn tưởng rằng là trùng hợp nhưng trải qua lần lượt trùng hợp về sau lý hạo cơ hồ có thể kết luận cao tấn tự hồ có một loại nào đó phương pháp có thể ổn định phát động nguyên linh thiên phú ngoài định mức tổn thương một bên khác vừa mới bắt đầu vơ vét dược liệu chu chính cũng bị sợ ngây người liên đối vơ vét dược liệu động tác đều dừng lại tới ngoa tảo cao sư đệ nhu bức đối mặt mọi người sợ hãi t h á n phục cao tấn ngại ngùng cười một tiếng vận khí tốt vận khí tốt trái lại xích phong cốc ba người bên này tình hình chiến đấu đã lâm vào cục diện bế tắc hai vị sư huynh nhất thiết phải cẩn thận k i u tiểu tử có gì đó quái lạ ra g i l dặn nữ tử c ố nén đau xót nhắc nhở áo lam thanh niên trầm ngâm một lát chủ động mở miệng nói chư vị cổ thương phái bằng hữu nơi đây nhiều như vậy thiên tài địa bảo hoàn toàn đủ phân không bằng như vậy thu tay lại như thế nào ha ha trước đó các ngươi chiếm thượng phong làm sao không gặp ngươi thu tay lại lý hạo nịa mai đáp lại áo lam thanh niên l u n g t u n g nói tại hạ chẳng qua là cảm thấy tiếp tục như thế đánh xuống chẳng tốt cho ai cả đương nhiên nếu như chư vị nhất định phải tiếp tục đánh xuống vậy chúng ta cũng chỉ có thể hướng tông môn cầu viện nói đem bên h ô n g xích phong cốc thân phận bài lấy xuống chăm chú bóp tại trong tay cỏ lưu vĩnh văn thấy hình không khỏi tại chỗ bạo thô lý hạo sắc mặt cũng theo đó âm chầm muốn biết chương á c đ ạ môn t hai mươi tám thủ mộ yêu linh chương hai mươi tám thủ mộ yêu linh áo lam thanh niên rõ ràng là đang uy hiếp bọn hắn mấu chốt bọn hắn còn không phải không tiếp thụ bởi vì một khi hai đại tông môn tham gia vào bọn hắn ai cũng không vứt được chỗ tốt Ngay trong ạ i người do dự thời điểm, áo thanh niên tiếp tục nói cao tục lam thanh do áo tấn dự a của mà mộ này lại cái này của mộ nội bộ khẳng định còn có khẳng định bộ ư phương ờ i ta sao song không lúc i tiếp đòi. ê n Trong thủ tục tìm l nhất thời trên trận bầu không khí trở nên quỷ dị cao tấn bốn người vừa đi vừa về lướt nhau cuối cùng vẫn bị ép đồng ý áo lam thanh niên đề nghị không có biện pháp thật muốn bị song phương tông môn thăm ra bọn hắn ngay cả vụ n trộm tư tàng một chút bảo vật cơ hội đều không có tất cả bảo vật đều sẽ bị tông môn lấy đi sau đó cho bọn hắn một chút tượng trưng ban thưởng tuy nói những này tượng trưng ban thưởng khẳng định không kém đến nơi đâu nhưng khẳng định cùng trong cổ mộ bảo vật không cách nào so sánh được trên thực tế nếu như lạc bại một phe là cao tân bốn người bọn hắn cũng sẽ dùng phương thức giống nhau uy hiếp đối phương nói trắng ra là hai bên t ử vừa mới bắt đầu liền không nên đánh bắt đầu chỉ là vừa bắt đầu đều bị trước mắt thiên tài địa bảo làm choáng váng đầu góc liên thủ cũng được nhưng ta có một điều kiện lý hạo cũng không phải loại kia thua thiệt người trực tiếp ra điều kiện nói tòa này dược viên bên trong thiên tài địa bảo chúng ta muốn bắt b ả y thành bậy thành tàn nhẫn thanh niên biểu lộ cứng đờ có các ngươi như thế hợp tác sao xin nhờ nhìn rõ ràng thế cục là các người đưa ra hợp tác lý hạo bất động thanh sắc đồng thời cũng trong bóng tối phỏng đoán áo lam thanh niên thần sắc không được vậy liền cùng một chỗ hướng tông môn cầu v i ệ n mà ai sợ ai a nói đồng dạng lấy xuống bên hông thân p h ậ n bài cùng áo lam thanh niên rằng co tàn nhẫn thanh niên thấy hình nhất thời á khẩu không trả lời được một bên áo lam thanh niên sắc mặt âm tình bất định chấm tư một lúc lâu sau cuối cùng vẫn b u ô n g xuống trong tay thân p h ậ n bài được rồi chư vị lúc đầu cũng so với chúng ta thêm một người bảy thành liền bảy thành đi trên thực tế hai bên đều không nghĩ thông suất biết tông môn chỉ là tại tương hỗ thăm dò danh giới cuối cùng mà thôi ba thành kết quả mặc dù h ỡ i ít nhưng còn tại áo lam thanh niên tiếp nhận phạm vi bên trong dù sao lấy tòa này dược viên dược liệu số lượng dự trữ cho dù mỗi người chỉ phân đến một thành cũng đầy đủ bọn hắn được lợi cả đời đây mới là người thông minh lựa chọn lý hạo có chút thưởng thức mắt nhìn áo lam thanh niên nói xong vẫn không quên khinh bị tàn nhẫn thanh niên một chút kết quả là hai bên lần lượt thu hồi thế công tương hố bản thân giới thiệu áo lam thanh niên tên là chu tuyệt tàn nhẫn thanh niên tên là vương lãng già dặn nữ tử tên là doãn h ư hương ba người đều là x í phong cốc ngoại môn đệ tử cùng cao tấn bốn người đồng dạng cũng là không có gì bối cảnh tầng dưới chót người tu luyện vì đột phá thuộc tính cực hạng tấn thăng nội môn đệ tử không thể không ra bí quá hóa liều chỉ là không nghĩ tới gốc kia hỏa chu quả dưới t â y lại còn ẩn giấu đi dạng này một phần đại cơ duyên biết được ba người kinh lịch nhìn nhìn lại nơi hẻo lánh đỉnh chót cái kia bị nện mở lỗ lớn cao tấn bốn người biểu lộ đều là lạ không có đoán sai trước đó địa cung kia thanh chấn rung động chính là ba người này làm ra mặt khác bọn hắn sở dĩ có thể thoát ly huyễn cảnh rất có thể cũng cùng ba người có một chút quan hệ các ngươi đâu áo lam thanh niên hiếu kỳ hỏi Các người là thế nào phát hiện tòa này của mộ chúng ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng chúng ta là đường đường chính chính từ cửa chính tiến đến lưu vĩnh văn một mặt đắc ý giải thích một phen một phen trao đổi qua về sau hai bên quan hệ dần dần h ò a hoạn rất nhiều chỉ là một bên chữa thương doãn hương hương một mực lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn rõ ràng có chút không quá chịu phục có thiên tài địa bảo trợ g i ú p doãn hương hương thương thế rất nhanh khôi phục lại mọi người một bên ngắt lấy kiểm kê bên trong vườn thuốc thiên tài địa bảo một bên nói chuyện p i ế m trung đụng coi như hòa hợp cao tấn bên cạnh ngắt lấy liền chạy nước miếng cảm giác liền cùng giống như nằm mơ dược viên bên trong những dược liệu này đều là nhất đảng thiên tài địa bảo mà lại từng cái phẩm chất tuyệt hảo đáng tiếc lấy trước mắt hắn luyện dược trình độ còn không có tư cách luyện chế loại này cấp bậc vật liệu chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng trực tiếp nuốt dùng ăn bạch bạch lãng phí đại bộ phận dược hiệu uy ngươi gọi cao tấn đúng không doan hương hương chẳng biết lúc nào bưu lại cao tấn một mặt cảnh giác nhìn xem nàng làm gì muốn báo t h ù a dĩ nhiên không phải doan hương hương mắt trận chẳng nói ta chỉ là h ế u kỳ ngươi mới cấp m ư ơ i hai làm sao lại có cao như vậy t ổ thương vẫn khí tốt vừa vặn phát động thiên phú hiệu quả thiên phú hiệu quả doãn hương hương hiếu kỳ nói cái gì thiên phú lợi hại như vậy ta thiên phú gọi tùy duyên t r i lực có tỷ lệ tạo thành gấp đôi hoặc là ba lần tổn thương cao tấn cười nhạt giải thích nói chỉ là hiệu quả rất không ổn định tỷ lệ cũng thấp đáng thương m u ố n trách chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt vừa vặn đụng phải ba lần tổn thương hiệu quả ba lần tổn thương trách không được đâu doãn hương hương bừng tỉnh đại ngộ ám đạo mình không may mắn trong bất chi bất giác toàn bộ dược viên thiên tài địa bảo đã bị mọi người ngắt lấy sạch sẽ dựa theo trước đó đã nói xong phân phối phương thức cao tấn bốn người cầm tới bảy thành chu tuyệt ba người cầm tới ba thành đem bảy thành thu hoạch chia đều về sau túi chữ vật trực tiếp bị chất đầy một phần ba đằng sau muốn gặp được đ ồ tốt coi như bằng bản sự đoạn ai cầm tới chính là của người đó chu tuyệt quét mắt thông hướng của mỗi chỗ sâu thông đạo cao tấn mọi người cũng không có ý kiến gì cứ như vậy một nhóm bảy người dọc theo thông đạo mê ngông quẩn quẩn hướng của mỗi chỗ sâu xuất phát đi ra thông đạo một khắc này tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi trong động đá vôi tọa lạc lấy một tòa khổng lồ trang viên trang viên bốn phía bị một đầu mạch nước ngầm v ư ợ quanh mọi người xuyên qua một cây cầu đá đi vào trang viên trước cửa đ ừ n g vội đi vào khả năng có cơ quan lý hạo nhặt lên bên cạnh một khối tảng đá thử ném vào trang viên nội bộ xác nhận bình an vô sự về sau mọi người mới thận trọng tiến vào trang viên bên trong nhìn trước mắt khổng lồ trang viên bảy người nhìn lẫn nhau cũng không biết nên từ đầu hạ thủ như thế đại nhất tòa trang viên từng gian phòng xem xét không biết muốn xem xét đến cái gì thời điểm vẫn là chia ra hành động đi chu tuyệt đề nghị mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý thân xác đều có chút không kịp chờ đợi nhưng mà đứng ngắn bọn hắn chuẩn bị chia ra tìm kiếm bảo vật thời điểm trang viên nội bộ đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng thu giống tùy theo mà đến là một cỗ kinh khủng cảm giác c áp bách ngay sau đó dưới chân mặt đất cũng theo đó rung động bắt đầu mọi người sắc mặt dây l ắ t biến không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trang viên trên không chỉ thấy một cái to lớn màu đen đầu rắn hư ảnh từ trang viên trung ương chậm rãi dâng lên hung át hai con ngươi lẳng nhìn xuống bọn hắn đối mặt màu đen cự xà hư ảnh nhìn xuống tất cả mọi người đầu góc đều một mảnh t r ố n g không cảm giác sợ hãi trực kích linh hồn cao tấn theo bản năng dùng tinh nhãn dò xét hạ cự xà số liệu vạn độc vương xà yêu linh cấp sáu mươi tám khí huyết hai trăm mười bốn nghìn tám trăm năm mươi khá lắm sáu mươi tám cấp yêu linh hai mươi mốt vạn khí huyết cao tấn kém chút tại chỗ dọa ngất trôi qua cùng lúc đó còn lại sáu người cũng đều dò xét đến vạn độc vương xà yêu linh khí huyết số liệu mau bỏ đi chu tuyền sắc mặt trắng bệnh run dày phát ra một tiếng kinh hô sau một khắc sở hữu người không chút do dự thoát đi trang viên thuận lúc đến thông đạo điên cuồng chạy trốn đáng được ăn mừng chính là vạn độc vương xà yêu linh tựa hồ đối với bọn hắn không có gì hứng thú thấy bảy người đào tẩu về sau đầu rắn liền chậm rãi chìm xuống dưới chiếm cứ tại trang viên trung ương tiếp tục thủ hộ tòa trang viên này a n b ì n h mà lúc này cao tấn một đ o à n người đã bị dọa cho bể mật gần chết lộn nào h chạy trốn đến giật viên xác nhận màu đen cự xà không có đuổi theo về sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra từng cái ngồi liền xuống đất bên trên mồ hôi lạnh ứa ra chương hai mươi chín ước định vừa vặn đó là cái gì yêu thú sao cao tấn lòng vẫn còn sợ hay nói hẳn là thủ hộ tòa này của mộ yêu linh lý hạo nói sáu mươi tám cấp thủ mộ yêu linh cái này của mộ hiển nhiên không phải chúng ta trước mắt có thể thăm dò yêu linh cao tấn ngây người nói yêu thú nguyên linh sao lý hạo gật đầu không sai yêu thú nguyên linh rời đi thân thể cũng có thể sống s ó t sao dưới tình huống bình thường là không được lý hạo kiên nhẫn giải thích nói nhưng trải qua công pháp luyện hóa sau yêu linh là có thể độc lập tồn tại vừa vặn kia cự xà hẳn là mộ chủ nhân khi còn sống luyện hóa yêu linh cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ càng là hiểu rõ liền càng có thể cảm nhận được cái này thế giới thần kỳ thấy cao tấn ngay cả yêu linh đều không biết doãn hương hương ánh mắt quái dị nhìn xem hắn đường đường cổ thương phái đệ tử ngay cả yêu linh là cái gì đều không biết sao l i ê n ngay hiểu nhiều lắm được rồi cao tấn nghe mắt trợ trắng nhưng chuyện này thật không thể trách hắn muốn trách chỉ có thể trách thân thể nguyên chủ nhân quá không đáng tin cậy không cho hắn lưu lại bất luận cái gì hữu dụng ký ức di sản thôi đi vô tri doãn hương hương hữu n ô i khinh bị nói cao tấn cũng lời cùng với nàng chăm chỉ yên lặng hướng dược viên trên không ném đi một phát hoa thải quan g đạn Ấm, ẩm ẩm ẩm quan g đạn nổ tung c h ó i lọi khói lửa bên cạnh mọi người bị hắn này quái dị cử động chỉnh sửng sốt một chút nhất là xích phong cốc ba người tiểu h cao huynh đệ đây là làm gì chu tuyệt ngầm sinh cảnh giác trở về từ coi chết chúc mừng một chút cao tấn thuận miệng qua loa t ắ c trách nói thế nào ta cái này thưởng thức kỹ năng không tệ a mọi người tại đây nhao nhao luồn lên tức xạ mặt lại duy chỉ có lý h ạ ẩn ẩn đoán được thứ gì thật sâu nhìn chăm chú cao tấn một chút không có v ạ c trần liên tiếp thả ba đợt pháo hoa bầu không khí sợ hãi dần dần tiêu tán một chút đón lấy đến làm sao bây giờ liền tính như vậy rồi chu chính nhìn qua thông đạo phương hướng ẩn ẩn có chút không cam tâm lưu vĩnh văn thấy hình tức giận nói đều như vậy còn thăm dò cái r á m tiểu chu ta phát hiện ngươi là thật muốn tiền không muốn mạng ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc chu chính cũng không làm giải thích đáy mắt tràn ngập đối thực lực khát vọng bằng vào chúng ta trước mắt thực lực h i ệ n nhiên không giải quyết được đầu kia đại xả chu tuyệt đề nghị không bằng lập xuống ước định chờ chúng ta chủ thuộc tính ba phá đi về sau lại đến tìm tòi hư thực như thế nào lý hạo suy tư nói có thể là có thể nhưng mỗi người nhất định phải lấy nguyên linh phát thệ miễn cho có người chơi lại không có vấn đề tàn nhẫn thanh niên vương lãng gật đầu nói các ngươi đâu lý hạo cùng cao tấn ba người ánh mắt giao lưu một đợt xác nhận nói tự nhiên không có vấn đề kết quả là bảy người tại chỗ lấy nguyên linh danh nghĩa lập xuống lời thề và ước định nếu có người dám vi phạm lời thề nguyên linh liền sẽ lọt vào phản vệ ngày sau lại khó có chỗ đột phá từ chu tuyệt ba người phá vỡ lô lớn ra sau đó hợp lực đem lô lớn bổ sung hy vọng sẽ không có người phát hiện nơi này đi chu tuyệt t h i ê n lặng cầu t h ầ n được vậy chúng ta liền xin từ biệt đi lưu vĩnh văn dẫn đầu hướng ba người ôm quyền nói hy vọng lần nữa gặp nhau lúc chư vị cũng còn còn sống lưu vĩnh văn lời này mặc dù không dễ nghe nhưng mọi người trong lòng đều hiểu con đường tu luyện nguy cơ từ phía ai cũng không dám cam đoan mình có thể thọ hết chết giả lại tăng thêm bọn hắn trong tay thiên tài địa bảo hơi không cẩn thận liền có khả năng bị người phát giác dẫn tới họa sắt hơn cáo biệt xích phong cốc tổ ba người về sau cao tấn một đoàn người liền bước lên đường về mặc dù không thể t h a m dò toàn bộ cổ mộ nhưng thu hoạch đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn nguyên bản cao tấn còn lo lắng chu tuyệt ba người lại đột nhiên đậu thủ cướp đoạt bọn hắn thiên tài địa bảo cho nên lấy thả pháo hoa danh nghĩa chồng một phát giữ gốc đáng tiếc đến cuối cùng cũng không dùng tới chu sư đệ không phải ta nói ngươi về sau làm việc phải tỉnh táo một điểm đừng như vậy lỗ mãng lưu vĩnh văn nhịn không được lần nữa nhà danh bắt đầu còn tốt chu tuyệt ba người trong lúc vô tình giúp chúng ta phá trừ huyễn cảnh không phải chúng ta đều phải vây chết tại bên trong thật xin lỗi chu chính n y nay nói xin lỗi Ta chỉ là mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ lý hạo lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân cao tấn trong lòng cả kinh cố giả bộ chấn định nói sư minh cớ gì nói ra lời ấy một bên chu chính cùng lưu vĩnh văn quăng tới hoang mang ánh mắt mặc dù ngươi một mực nói ngươi thiên phú rất ngẫu nhiên rất không ổn định nhưng ta phát hiện ngươi luôn có thể tại thời khắc mấu chốt phát động thiên phú tăng tổn thương hiệu quả lý hạo giống như cười mà không phải cười nói ngay vậy chu chính cùng lưu vĩnh văn l i ế n nhau lúc này mới ý thức được cao tấn thiên phú không thích hợp đối mặt ba người nghi vấn ánh mắt cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu tốt đ a ta thừa nhận lý hạo hai mắt tỏa sáng truy vấn mau cùng chúng ta nói một chút cao tấn đương nhiên không có khả năng bại lộ giữ gốc hệ thống tồn tại nửa thật nửa giả giải thích nói kỳ thật cũng không có gì chính là theo công kích số lần gia tăng phát động tỷ lệ liền càng cao mà lại tại s ắ p phát động thời điểm sẽ có loại mơ hồ dự cảm đó không phải là có thể ổn định phát động rồi lưu vĩnh văn hoàng sợ nói ta đi cao sư đệ giấu thật sâu chu chính đầy m ắ t ngạc như nói n kỳ thật không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy cao tấn tận khả năng lắc lưu nói nếu có người giúp ta kéo dài thời gian còn tốt nhưng tại trong thực chiến đối thủ sẽ không cho ngươi kéo dài thời gian cơ hội cũng là lưu vĩnh văn khẽ gật đầu nhưng tóm lại so hoàn toàn ngẫu nhiên phát động tốt tóm lại tùy duyên chi lực trong mắt bọn hắn đã thoát khỏi rác rưởi thiên phú nhãn hiệu mặc dù tính không lên nhiều ưu tú tố, nhưng tối thiểu không tính quá kém ta đã hiểu người chiêu kê hoa thải quang đạn là vì đề cao phát động tỷ lệ tài học a lý hạo bừng tỉnh đại ngộ nói không sai cao tấn cười nhạt gật gật đầu bốn trở lại cổ thương phái lúc đã là vài ngày sau sự tỉnh bốn người rõ ràng có thể cảm giác được tông môn bầu không khí không thích hợp tựa h ồ tại bọn hắn không có ở đây cái này vài ngày chuyện gì xảy ra nghe n ó n g sau mới biết được trước vài ngày ngoại môn phát sinh kiện đại sự nghe nói là bộ phận chấp pháp đường đệ tử âm thầm cấu kết tự mình bán thành tiền tông môn công pháp mấy tên chủ mưu đã bị truy nã quy án trường môn hiểu rõ việc này về sau tại chỗ cái này giận trực tiếp hạ lệnh nghiêm tra ngoại môn c á c đường khiến cho toàn bộ ngoại môn lòng người bàng hoàng cùng ba người phân biệt về sau cao tấn đi trước lội nơi giao dịch đem đám kia phản phẩm thứ phẩm đan dược ích lợi nắm bắt tới tay sách liền như thế ít tiền còn chưa đủ a vốn nghĩ lần này ra ngoài kiếm tiền trở về liền có tài chính chế thuốc cũng xấu hổ liền xấu hổ tại lần này lịch luyện ích lợi quá lớn trong túi chữ vật đám kia thiên tài điệu bảo hắn căn bản không dám tùy tiện xuất thủ kết quả là cao tấn không thể không lần nữa vì t i ề n phát sầu trên đường trở về cao tấn đầy trong đầu đều đang suy nghĩ như thế nào mau trong kiếm tiền có lẽ là duyên phận cho phép trên nửa đường vậy mà gặp trương hoành cả người nháy mắt hai mắt tỏa sáng a đây không phải trương hoành sư đ ệ sao cao tấn hai mắt sáng lên tiến lên đáp lời nói ngươi đến ngoại môn làm gì cao cao sư m i n h nhìn thấy cao tấn trương hoành theo bản năng rút lui mấy bước rõ ràng có chút sợ hãi ta tới tìm ta đường h u n h nhà cao tấn đối với hắn tìm ai không hứng thú chỉ đối với hắn trong túi tiền cảm thấy hứng thú đúng rồi anh em gần nhất trong tay có chút g ấ p không biết lao đệ có thể hay không chi viện chi viện t r ư ơ n g hành o sắc mặt cứng đở vội vàng lắc đầu nói không có không có truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f u l l com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, m sôi huyết đan cùng đốt p h á p đan truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f u l l com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, m sôi huyết đan cùng đốt p h á p đan thật sao vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc cao tấn tiếc nuối lắc đầu nói vốn còn muốn mang ngươi kiếm sóng đồng tiền lớn đa tạ sư huynh hào ý t r ư ơ n g hoành ngoài miệng nói cảm tạ trong lòng lại tại trào hỏi cao tấn mười tạm bối tổ tông nói đùa thật muốn có kiếm tiền chuyện tốt cao tấn có thể nghĩ đến hắn chứ p h i mặt trời đánh phía tây mà ra đúng rồi trước đó gõ ta một tám côn người kia tìm tới không cao tấn trong mắt chứa thâm ý nói không có t r ư ơ n g hoành cứng ngắc cười cười đoạn thời gian trước ta cũng bị người gõ một tám côn cho nên mời sư huynh yên tâm ta nhất định sẽ đem người này bắt tới được ngươi trước bận bị ngươi đi cao tấn khẽ gật đầu h a y người bước nhanh rời đi sư huynh ngài đi thong thả bồi tiếu đưa tiễn cao tấn t r ư ơ n g hành sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống tới h ử ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể đắc chí bao lâu vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi đường huynh bên kia trước mắt đ ố n g nhiên tối đen tại chỗ mất đi ý thức nhìn xem tê liệt ngã xuống tại chân mình hạ t r ư ơ n g hành cao tấn tâm tình t h ậ t tốt tiện tay đem kéo đến một chỗ ẩn nấp vị trí từ đầu đến chân lục soát mấy lần xác nhận không có gì bỏ sót về sau mới hài lòng rời đi đừng nói chưng hành mặc dù chỉ là tên tạp dịch đệ tử nhưng vốn liếng mà so rất nhiều ngoại môn đệ tử còn dày hơn thực lần trước từ hắn cùng tưởng thông cật trên thân tìm ra hơn chín n g h n linh thạch phiếu lần này ác hơn trực tiếp từ hắn một cái trên thân người liền tìm ra một vạn da mặt linh thạch phiếu suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như cũng không có gì tốt kỳ quái trương hoành nghị vào hắn đường ca tại thanh phong viện hoành hành bá đạo mỗi tháng ánh sáng phí bảo hộ đoán chừng liền có mấy ngàn linh thạch cao tấn lúc trước lúc mới tới cũng bị trương hoành thu qua phí bảo hộ thẳng đến về sau đang đánh cược trên bàn thắng rơi trương hoành quần c ộ n mới miễn đi hắn phí bảo hộ nói tóm lại đoạt trương hoành tiền cao tấn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có thậm chí còn nghĩ lại nhiều đến mấy lần chờ thực lực tăng lên đi lên về sau hắn thậm chí còn muốn cùng trương văn hạo chơi đùa thân là ngoại môn c h ấ p pháp đường đệ tử trương văn hạo trên người chất béo đoán chừng cũng không ít có tiền về sau tự nhiên không đội mà trở về trực tiếp đi tới núi mua sắm một nhóm dược liệu cao tấn lần này hạ thủ tương đối nhẹ chỉ là cho trương hoành sau cái cổ tới một cái cổ tay chặt cho nên trương hoành rất nhanh liền thanh tỉnh lại ý thức được mình lại bị cao tấn đoạt tiền về sau tâm tính triệt để băng khi người quá đáng khi người quá đáng a tuy nói số tiền này là hắn giúp la thông giám thị t r ầ n đánh đánh đạt được thù lao nhưng đó cũng là hắn tân vất vả khổ kiếm tới thông hướng ngoại môn các đại sơn trang u tĩnh trên đường nhỏ quanh quẩn trương hoành cuồng loạn tiếng gào thét mà lúc này cao tấn đã mang theo tràn đầy luyện dược vật liệu về tới mình tiểu viện vừa tới cổng đang muốn mở cửa sát vách đã lâu không gặp triệu đại tiểu thư vừa vặn đi ra ngoài nhìn thấy cao tấn về sau lạnh như băng trên mặt toát ra một vòng từ trong ra ngoài tự tin cao sư đệ ngươi trở về rồi u đây không phải triệu sư tỷ nha nghe nói ngươi đi lịch luyện cái gì thời điểm trở về cao tấn bị cô nàng này không hiểu thấu tự tin làm có chút im lặng mang theo chào phúng lên tiếng chào hỏi nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện triệu duyệt tự tin nơi phát ra tính nhãn dò x é t h ạ cô nàng này đẳng cấp vậy mà đã tiêu thăng đến mười bốn cấp mẹ nó c ư ờ i tên lửa cũng không về phần nhanh như vậy a muốn biết cao tấn mở ra hệ thống h ọ c tu luyện tới hiện tại cũng bất quá mới cấp một ư ơ i hai triệu duyệt tự hồ rất hưởng thụ cao tấn bộ dáng khiếp sợ băng l ê n h trên mặt khó được lộ ra một tia mỉm cười thẳng nhiên hôm trước vừa trở về sư tỷ có thể chia sẻ một chút ngươi l ặ như thế nào tu luyện sao cao tấn đầy mắt hâm mộ nói kỳ thật cũng không có gì triệu duyệt ưu nhã bày biện giá đỡ không lộ ra dấu vết khoe k h o a n g nói chỉ là trong lúc vô tình đạt được một gốc một n g à n năm phần tụ linh t hảo cho nên mới nhanh như vậy vọt tới mười bốn gốc sư đ ệ không cần bởi vậy nội trí nghe được nơi này cao tấn xem như minh bạch cô nàng này rõ ràng là đến khoe khoang có lẽ là lòng hư vinh đạt được thỏa mãn đơn giản hàn huyên vài câu về sau triệu duyệt liền nện bước ưu nhã bước chân rời đi sân trang triệu duyệt chân chức vừa đi một bên khác sắt vách trong khe cửa chuyển đến một tiếng phút cười、Phúc. chu chính cười lớn ôm bụng đi tới nhìn qua triệu duyệt rời đi phương hướng c ư ờ i rừng không được đến vừa nghe được ngươi trở về động tĩnh ta liền đoán được triệu đại tiểu thư sẽ đích thân g i a nên g n tiếp một phen nhìn thấy chu chính phản ứng cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì giở khóc giở cười nói thế nào ngươi cũng bị nên đ o á n qua vậy cũng không thiếu chút nữa đã bị đả kích đến đâu chu chính cười nói cùng một chỗ t r e o chọc triệu duyệt v à i câu về sau hai người liền riêng phần mình về tới tiểu viện của mình về đến phòng cao tấn không khỏi đem ánh mắt rơi vào trên túi chữ vật tù linh thảo đ ó lấy lật bàn tay một cái một gốc linh khí bức người màu xanh nhạt dược thảo liền xuất hiện tại hắn trong tay đây chính là hắn cùng chu chính vì sao nghĩ như vậy cười nguyên nhân sách tốt như vậy linh dược dùng để tăng lên đẳng cấp sẽ có hay không có một chút lãng phí nhìn xem trong tay n ă m c h í ít ba năm phần tụ linh thảo cao tấn lâm vào xoắn suýt nếu như hắn không phải luyện dược sư có lẽ sẽ trực tiếp phục vụ nhưng g n là một luyện dược sư dạng này phung phí của trời là sẽ gặp trời phạt được rồi vẫn là giữ đi đem tụ linh thảo thu hồi túi chữ vật ngược lại bắt đầu chờ mong đã lâu luyện dược đại nghiệp về phần đẳng cấp phương diện hoàn toàn không cần phải gấp dù sao đến cấp một ư ơ i bảy thời điểm liền sẽ bị thuộc tính cực hạn thẻ chủ gấp cái c ọ n lông vẫn là trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền tương đối quan trọng thu xếp tài liệu tốt cùng đan lô nhìn xem thác ấn trong ngọc giản mười loại đan dược phối phương một vòng mới luyện dược chính thức bắt đầu liên tiếp mấy lần sau khi thất bại sôi huyết đan luyện chế rốt cục nên đón lần đầu thành công sôi huyết đan phẩm chất p h à m phẩm dược hiệu tăng lên tự thân tám phần trăm l ự c đạo tiếp tục năm phút một viên đan dược xuống dưới liền tương đương với nửa cái huyết nộ thiên phú hơn nữa còn không cần t i ê u đốt tự thân khí huyết không thể không nói sôi huyết đan hiệu quả vẫn là rất có lực cũng không biết thượng phẩm sôi huyết đan là hiệu quả gì mang chờ mong tiếp tục bắt đầu l u y ệ n chế thời gian trong lúc vô tình trôi qua trong lúc đó trải qua mấy lần sau khi thất bại rốt cục nhịn đến thứ m ộ ư ơ i lô sôi huyết đan đinh tích lũy luyện chế sôi huyết đan m ộ ư ơ i lần phát động giữ gốc cơ chế lần này luyện chế nhất định thượng phẩm nương theo lấy h ê m hai hệ thống nhắc nhở một sợi kỳ lạ năng lượng từ nguyên linh xông ra cũng cấp tốc tràn vào đan lô bên trong một lát sau từ từ mở ra đan lô mê người mùi thuốc thấm vào ruột gan ngay lập tức thôi động tinh nhãn tiến hành xem xét đan dược số liệu sôi nổi trước mắt sôi huyết đan phẩm chất thượng phẩm dược hiệu tăng lên tự thân mười phần trăm l ự c đạo tiếp tục mười phút ngoài định mức dược hiệu dược hiệu tiếp tục trong lúc đó thu hoạch được năm phần trăm phòng ngự tăng lên cùng năm phần trăm pháp kháng tăng lên ai ra đối bính lợi khí a cơ sở dược hiệu tăng lên không nói còn ngoài định mức kèm theo song kháng tăng lên cái này nếu là tại đối bính thời điểm đến một viên hiệu quả tuyệt đối ra sức đáng tiếc hắn tu chính là pháp thương lộ tuyến l ư c đạo tăng lên đối với hắn tác dụng không lớn kết quả là cao tấn ngược lại bắt đầu đánh hạ tăng lên p h á p thương đốt p h á p đan trải qua liên tiếp thất bại về sau rốt cục bắt lấy luyện chế đốt p h á p đan mấu chốt phàm phẩm đốt p h á p đan hiệu quả cùng sôi huyết đan cùng loại chỉ là đem dược hiệu bên trong lực đạo đổi thành p h á p thương tiếp tục thời gian đồng dạng là năm phút nhưng thượng phẩm đốt p h á p đan hiệu quả liền không giống nhau lắm đốt p h á p đan phẩm chất thượng phẩm dược hiệu tăng lên tự thân mười phần trăm phát thương tiếp tục mười phút ngoài định mức dược hiệu dược hiệu tiếp tục trong lúc đó tất cả pháp thuật loại công kích kèm theo năm điểm pháp lực tán loạn hiệu quả pháp lực tán loạn cao tấn gây mẩn cả người trong ấn tượng tựa hồ có một loại gọi là địch pháp nguyên linh thiên phú hiệu quả chính là công kích bổ sung pháp lực tán loạn hiệu quả cao tấn sở dĩ biết cái này là bởi vì cổ thương phái liền có một vị có được địch pháp thiên phú thân truyền đệ tử năm đó cao tấn vừa tới cổ thương phái lúc vị này thân truyền đệ tử mới nhập môn không lâu chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm trong môn phái khắp nơi đều là quan hệ hắn thảo luận chỉ là không nghĩ tới thượng phẩm đốt pháp đan ngoài định mức hiệu quả vậy mà là pháp lực tán loạn cái gọi là pháp lực tán loạn nói trắng ra là chính là tổn thương đối phương pháp lực giá trị bởi vậy địch pháp thiên phú cũng bị ca tụng là pháp hệ khắc tinh tê cái này có chút biến thái a mặc dù thượng phẩm đốt pháp đan pháp lực tán loạn hiệu quả chỉ có năm điểm nhưng tất cả pháp thuật tổn thương đều có thể phát động mà lại cùng hắn kỹ năng xáo lộ rất xứng đôi một chiêu hoa thải quang đạn xuống dưới chính là ba mươi điểm pháp lực tán loạn muốn biết cao tấn trước mắt cũng liền ba trăm sáu mươi pháp lực giá trị còn là bởi vì hắn phụ tu kinh mạch nguyên nhân nếu như là những cái kia lực đạo hệ người tu luyện cấp m ư ơ i hai cũng liền một trăm hai mươi điểm pháp lực c h ậ theo t thế một Tấn quyết tiếp tục luyện chế đốt trên thân thượng đốt tuyệt thắng trình thú một chút như như đan nhiều chuẩn không nghĩ ngợi, này định luyện đan. ngoài bên ngoài, phòng đan, pháp Luyện buồn không Cũng hề chế pháp khỏa phẩm pháp khắc địch chế pháp khai dược, được bức bị bảo. Cao lúc dược có chút chờ mong cảm giác. điểm. đi đối sau ra liền kia Về quá vị. mấy mong kẻ là lò một lò lô đốt p h á p đan mới vừa ra lò thời gian cũng đi tới ngày thứ hai cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được mình kinh nghiệm chế thuốc cùng năng lực tại một chút xíu tích lũy